Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện xuyên qua chi làm vợ kế thường ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 169, chính là ta lần trước đề cập với ngươi lên, Trần Thế Văn nói thị bạc tư gần nhất 3 năm năm giao cho triều đình ngân lượng càng ngày càng ít, năm ngoái mới bất quá 50 vạn lượng bạch ngân. Thế là trước đó vì kia thị bạc làm liền bị triệu hồi kinh thành, đổi tiền công công. Tiền công công có chức trách lớn mang theo thị bạc tư trên dưới đều hiểu cực kỳ, cũng không liền nghi thần nghi quỷ. Liêu Ngọc Trân nghe rõ, nói cho nên những ngày này trên thị trường mới có thể xuất hiện nhiều như vậy tòa nhà cùng trang tử. Những người kia đại truyền di ra sản, để đường rút lui. Nàng suy tư một hồi, hỏi, vậy chúng ta mua lại có nặng lắm không? Sẽ không tới lúc sau phải trả trở về đi. Nếu là muốn trả lại vậy coi như lấy giỏ chút màng múc nước công dã tràng. người nói là tiền quý đưa cho người cái kia tờ đơn sao những cái kia đều không cần gấp trần thế văn cười nói chúng ta có hay không ép mua tiền đại nhân sẽ không so đo những này hắn trầm ngâm một chút hoặc là chúng ta lần này mua trước cái tòa nhà mấy người các ngươi đi qua ở một hồi trang tử chờ tiền đại nhân chỉnh lý xong thị bạc tư lại mua Càng thành chính là bản chiều buôn bán trên biển trọng địa, ruộng đồng mua xuống tổng sẽ không sai, này giá tiền kiểu gì cũng sẽ trướng lên, tương lai chúng ta rời khỏi nơi này hoặc là ngoài tầm tay với thời điểm lại bán đi chính là. lưu Ngọc Trân sau khi nghe xong nhìn qua hắn cười, Trần Thế Văn bị nàng thấy có chút mờ mịt ôn nhu hỏi thế nào. Nàng chống đỡ cách cầm, hài hước nhìn xem hắn. Ta đang nghĩ, ngươi cùng trước kia không đồng dạng, thời điểm trước kia ngươi chỗ nào muốn lấy được mua xuống trước ruộng đồng, đến tương lai giá cao lại bán đi loại sự tình này a Ngươi liền chỉ biết nghĩ, nàng ho nhẹ hai tiếng, bắt trước Trần Thế Văn giọng nói, cử động lần này không ổn, quân tử đi tại thế đương đường đường chính chính, há có thể dậu đổ bìm leo. Cái nào về phần đây? Trần Thế Văn nhìn xem miệng cười của nàng, cũng đành chịu theo sát nàng nở nụ cười, hai người đầu chịu đầu nói một chút lời nói sau Trần Thế Văn lại hỏi chúng ta còn có bao nhiêu bạc. Nếu là đủ lời nói ta cảm thấy cái thứ nhất không sai, mặc dù không có ruộng đồng nhưng là hòn non bộ còn có hồ trong hồ trồng một mảnh hà hoa, bây giờ chính là hoa nở thời điểm, người nếu là thích có thể để cho người ta chèo thuyền đi vào dô ngoạn một phen, chắc hẳn có một phen đặc biệt tư vị. Làm sao không đủ, mua hai ba cái cũng đủ. Liêu Ngọc Trân trên mặt còn mang theo ý cười. Ở kinh thành thời điểm, chúng ta dùng bạc cũng không nhiều, bình thường tặng lễ đưa cho ngươi cấp trên các đồng liêu hơn phân nửa là ngươi vẽ một bức họa, hoặc là làm một bài thơ, không dùng được bạc. Cái khác tốn hao dùng bổng lộc của ngươi, băng kính than kính, ngày Tết thường bạc cùng chức ruộng thu hoạch những này liền đủ rồi, hàng năm còn có thể còn lại một chút lại thêm kinh thành trang từ cùng cửa hàng, thời gian 4 năm chúng ta ước chừng 5.620 còn lại. Mặc dù từ kinh thành trở về thời điểm dùng đi một chút, nhưng ăn tết lúc ấy tổ phụ lại cho 2.000 lượng, nói là những năm này ruộng đồng xuất ra, phân cho chúng ta này một phòng. Cho nên bây giờ trong nhà còn có 6.000 lượng, nếu dùng đi 2.000 lượng liền chỉ còn lại 4.000 lượng. Về phần về sau, Lưu Ngọc Trân nói, người bây giờ là bên ngoài quan, chức ruộng ngay tại bản địa tháng sau đem thu hoạch bán về sau lại có hơn hai tiền thu. Nếu có thể mua cái trang từ cũng tốt, về sau hàng năm cũng có thể nhiều chút tiền bạc. Nàng đếm cao hứng nói, trước đó chúng ta một năm có thể để giành được một ngàn lượng tả hữu, bây giờ bổng lộc của ngươi nhiều chút trước ruộng cũng nhiều chút ước chừng hàng năm có thể có hai ngàn lượng đi. Ta trước đó còn muốn lấy tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi không mấy năm liền muốn thành thân, bọn hắn đầu cưới, xính lễ đều muốn bắt đầu dự bị lên. Lập tức lấy ra mấy ngàn lượng muốn đả thương gân động xương. Không bằng hàng năm chuẩn bị cái mấy trăm lượng mua tốt hơn đầu gỗ, Ngọc Thạch Châu báu bài trí đầu của những vật này, phải dùng thời điểm cũng là rất lớn một khoản. Bọn hắn đầu cưới cùng xính lễ nhắc lên việc này Trần Thế Văn do dự một chút. Theo ý ngươi đi, tổ phụ nói bốn người bọn họ thành thân thời điểm công chung sẽ cho một ngàn lượng, vậy chúng ta lại cho bốn ngàn lượng, như thế bổ đủ năm ngàn lượng cũng liền không mất thể diệt. Người cảm thấy thế nào? Dứt lời hắn thở dài. Chính là như vậy lời nói chúng ta những năm gần đây đều phải gian nan chút. Một người bốn ngàn lượng, bốn người cũng chính là gần hai vạn lượng. Đây đối với trước mắt Trần Thế Văn tới nói cũng không phải là một con số nhỏ. Bất quá đây là một cái làm cha đối tử nữ yêu thương, cũng là năm đó thành thân thời điểm Trần Thế Văn đáp ứng rồi sự tình cho nên Lưu Ngọc chân chẳng những không phản đối còn tương đương ủng hộ. Ta cảm thấy rất tốt chúng ta công bằng bọn hắn liền sẽ hòa thuận không cần thiết vì một chút bạc huyên náo sinh hiểm khích. Năm ngàn lượng mặc dù không quá đủ, nhưng còn không có riêng phần mình mẹ ruột trợ cấp sao thêm tại một khối cũng liền không sai biệt lắm. Trần Thế Văn gật đầu. Là cái này lý, đồng dạng liền rất tốt nếu là thân đệ tỷ liền chớ có phân cao thấp. Nói xong những này. Hai người còn nói lên mua tòa nhà sự tình, Lưu Ngọc Trân nói, vậy chúng ta liền đi ngoài thành nhìn một chút, không có vấn đề lời nói liền đem tòa này 2.000 lượng tòa nhà mua lại đi, mua cũng thật sớm nhật rời đi qua, trong thành này hoàn toàn chính xác càng ngày càng nóng, lo lắng bọn hắn cảm lạnh ta cũng không dám dùng lực dùng băng. Chỉ là ngươi không đi sao, ngươi cũng sợ nóng đến vô cùng. Trần Thế Văn người này là nàng gặp qua sợ nhất nóng, ngoại trừ năm đó sinh bệnh lúc ấy thoáng nóng một chút hắn liền muốn đầu đầy mồ hôi, ngày tiếp theo ba cái nam hài đều có thật xấu này. Trần Thế Văn lắc đầu cầm của nàng tay nói, người an tâm ở, không cần vội vã trở về, nếu có người tới cửa cũng không cần để ý tới. Ta nhàn dỗi lúc lại đi qua ở một hai ngày, Mộc hiu lúc cũng sẽ đi qua, sẽ không để cho một mình ngươi. Về phần bọn hắn bài tập cũng không cần lo lắng ta đến giáo. Nương, nương mau đến xem trong này có cá, màu đỏ cùng màu vàng thật lớn đầu, vừa mua ngoài thành trong nhà cần ca nhi chỉ vào trong hồ bơi qua bơi lại nhan sắc tiên diễm không đồng nhất cá hoa hoa kêu to. Hắn từ nhỏ đến lớn trên bàn gặp qua rất nhiều cá lớn có tròn, dẹp màu đen, màu mực nhưng giống dưới đáy nước loại này đủ mọi màu sắc sắc thái lộng lẫy chưa từng thấy qua. Cho nên hắn hiếm lạ cực kỳ, lôi kéo Lưu Ngọc chân ngón tay cho nàng nhìn, chỉ thấy còn không hài lòng, hắn cao hứng quay đầu hỏi, nương, này cá có thể ăn sao? Ta muốn ăn đầu kia đỏ, cẩn thận chút chớ có dựa vào như vậy gần, cẩn thận rơi xuống nước. Lưu Ngọc Trân khẩn trương ôm hắn, không cho hắn đi đến thuyền nhỏ biên giới. Chúng ta lúc này trên thuyền đâu, động tác không nên quá lớn. Bất quá người có thể muốn thất vọng, này cá nhìn xem đẹp mắt nhưng bắt đầu ăn cũng không lớn ăn ngon. người thích mà nói để cho người ta vớt lên cầm cái vạc nuôi thả ngươi trong viện chính là tốt cần ca nhi đáp ứng hắn ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng đầu vẫn là không nhịn được ra bên ngoài nghiêng thật là dễ nhìn đầu kim màu đỏ đẹp mắt vàng kim cũng đẹp mắt hắn suy nghĩ một chút nói nương ngài để cho người ta vớt cho ta ta làm một cái đẹp mắt cảnh hồ nhi nuôi bọn chúng Ca ca ngươi lại phải nuôi đồ vật, bên cạnh đoan chính ngồi du ca nhi nói, người nuôi hắc tướng quân còn tại trong viện đâu, cẩn thận nó đem ngươi cá đều ăn hết. Hắc tướng quân rất ngoan, mới sẽ không đâu. Cần ca nhi phản bác hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu tranh luận một lát, lại đầu sát bên đầu nhìn trong hồ cá, hà hoa những vật này, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng phía sau liêu ngọc chân cùng tuệ tỷ nhi, để các nàng phân xử. Một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Thuyền nhỏ dần dần lái về phía giữa hồ, Lưu ngọc chân thấy chung quanh hà hoa nở rộ, lá sen tầng tầng lớp lớp thư giãn ra mới mẻ cực kỳ. Liền nhường giao thưởng bà từ nhóm đem thuyền dừng lại, sau đó đối tuệ tỷ nhi nói tuệ tỷ nhi chúng ta hái chút hà hoa cùng lá sen trở về đi, bên cạnh ngươi cái kia một đóa cũng rất không thể tiên diễm cực kỳ. Tuệ tỷ nhi theo lời rũi dài tay bẻ cách thuyền bờ không xa một đóa hà hoa, tò mò hỏi, mẫu thân đây là muốn cắm hoa sao? Không phải. Lưu Ngọc Trân cũng từ mặt khác một bên vươn tay ra, một bên bẻ hai mảnh lá sen, vừa nói ta chỉ là đột nhiên nhớ tới này lá sen có thể dùng tới làm một đạo lá sen gà. Đem ướp ra vị tốt gà dùng lá sen gói kỹ lưỡng, bên ngoài lại dán một tầng bùn đất đưa đến lò bên trong nướng, làm được như vậy thịt gà non, hương vị cũng tốt. Hôm nay cha ngươi muốn trở về, vừa vặn thử một chút chờ một lúc đem những này lá sen đưa đến trong phòng bếp đầu, để bọn hắn nướng một con lá sen gà làm bữa tối. còn sót lại lá sen rửa sạch đưa tới phơi khô về sau còn có thể pha trả uống nương cha muốn trở về sao cần ca nhi nghe được lưu ngọc chân mà nói sắc mặt cũng thay đổi kinh ngạc hỏi cha lúc nào trở về hôm nay liền muốn trở về rồi sao ngày mai là mộc hưu cho nên hôm nay hạ vang buổi trưa cha hạ nha về sau liền sẽ về đến nơi này nhị đệ ngươi quên sao tuệ tỷ nhi nhắc nhở cần ca nhi giật giật thân thể có chút đứng ngồi không yên Tuệ tỷ nhi hiếu kỳ nói, nhị đệ ngươi thế nào? Thế nhưng là có chỗ nào khó chịu? Cần ca nhi mím chặt bờ môi không có trả lời, ngược lại là một bên du ca nhi nhỏ giọng nói ca ca chưa ca ca là quên làm bài tập. Tâm sự bị vạch trần, cần ca nhi khuôn mặt đỏ bừng, hắn quay đầu hướng phía lưu ngọc chân hô, nương, chúng ta mau trở về đi thôi. Cũng không đến nhanh đi về, cha trở về khẳng định phải kiểm tra công khóa, hắn đến thừa dịp cha còn chưa có trở lại trước đó đem mấy ngày nay chữ đại viết xong, không phải coi như gặp. Vừa rời nơi ở mới không bao lâu, sự tình bận rộn bất quá 3 năm ngày không có kiểm tra công khóa Lưu Ngọc Trân sau khi nghe được giận tái mặt, không vui nói quên làm bài tập rồi. Trước khi đến ngươi là thế nào đáp ứng cha mẹ? Không cần chờ cha ngươi đến, sau khi trở về ngươi liền đem bài tập đưa cho ta nhìn, nếu thật là không làm xong, xem ta như thế nào phạt ngươi. Thông hướng ngoài thành trên quan đạo một cỗ hơi cũ xe ngựa tại một thất cường trắng hắc mã lôi kéo hà cấp tốc tiến lên, móng ngựa đánh trên đường được được được thanh âm bình ổn mà gấp sút liền như là chủ xe người tâm nhảy. Trần Thế Văn ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, hai bên các cố định một cái đồ đựng đá, khí lạnh từ từ mà tới. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng y nguyên cảm thấy oi bức. Hắn thỉnh thoảng xốc lên bên cửa sổ dèm nhìn ra bên ngoài, nếu là nhìn thấy xa đồ có nông dân tại lao động liền sẽ nở nụ cười Nếu là nào đó một mảnh lúa cao lớn lại kỹ càng, hắn liền ở trong lòng âm thầm ghi lại. Trước kia hắn gặp được dạng này là muốn hô, hô dừng lại đi nhìn một cái, nhưng lần này bởi vì vội vã đi đường nguyên nhân, hắn dự bị trở về thời điểm lại nhìn. Nhưng hắn không hô ngừng, sau lưng đuổi theo một chiếc xe ngựa khác liền không đồng dạng. xa phu hùng ác quăng mấy lần roi, ngựa kéo xe bị đau hướng phía trước phi nước đại, ngày tiếp theo xe ngựa nhích tới gần. Ngoại sinh nữ tế, ngoại sinh nữ tế. Lái xe Tiền Quý do dự một chút, vẫn là nghiêng đầu hỏi, "Lão gia, đằng sau tựa như là Vương Tam lão gia." Vương Tam lão gia liền là Vương gia Tam lão gia, trước đó Trần Thế Văn mới vừa lên đảm nhiệm thời điểm hắn còn nhận người đến đây chúc mừng. Toa xe bên trong Trần Thế Văn không có cho ra đáp lại, chẳng những không có đáp lại hắn còn đem xe màn buông xuống, rõ ràng không nghĩ để ý tới. Tiền Quý thế là minh bạch giữa im lặng tiếp tục đánh xe. Cháu trai Vương Tam Lão ra thét lên nửa đường lại dừng lại, đổi cái sưng hô tiếp tục hô Trần Đại Nhân, Trần Đại Nhân chờ chút Trần Văn Bác Đại Nhân. Trần Văn Bác Đại Nhân, chỉ mặt gọi tên phía dưới, Trần Thế Văn kiềm chế không kiên nhẫn cảm xúc bấm tay tại toa xe bên trên gõ mấy cái. Nghe được sau lưng động tĩnh tiền quý kéo một phát dây cưng, xe ngựa chậm rãi thấp xuống tốc độ cuối cùng nương theo lấy than khẽ âm thanh dựa vào quan đạo biên giới ngừng lại. Đi theo phía sau bọn họ cái kia một chiếc xe ngựa cũng ngừng lại, màn xe vén lên lộ ra một trương có chút tiêu tụy mặt mò, hắn nói, ngoại sinh nữ tế ta tìm được ngươi thật đáng a chương 170, lúc này Trần Thế văn một mặt không hiểu, hắn ngồi ngay ngắn ở trong xe, hỏi, không biết vị này lão ra truy tại bản quan sau xe cần làm chuyện gì. Dừng một chút, hắn lại thành khẩn nói, người nếu có oan khuất đến tiến về chi phủ nha môn đánh chống kêu oan mới là chi phủ đại nhân nhìn rõ mọi việc chắc chắn cho ngươi một cái công đảo. Đã đi xuống xe ngựa đang muốn tiến lên cùng Trần Thế Văn bắt chuyện vương tam lão gia nghe vậy trì trệ nửa ngày mới vội vàng nói, ngoại sinh nữ tế ta là vương gia ngươi tam cựu cựu A, năm đó ngươi cùng đại cháu gái thành thân lúc chúng ta còn gặp qua một lần, không biết ngươi còn nhớ. Ngươi ở đây làm quan lúc ta trả hết cửa tiếp qua đây. Bất quá hắn đi một lần kia không có gặp người, bị người gác cổng ngăn cản. Sĩ diện vương tam lão gia đằng sau liền không có lại đi, nhưng mà ai biết sẽ có hôm nay à. Trần Thế Văn trang mô hình làm dạng nhìn kỹ vương tam lão ra một chút, sau đó Từ tốn nói một câu. Là có chút hiền hòa. Nghe được Trần Thế Văn mà nói sau vương tam lão ra tinh thần chấn động, kích động nói ra, ngoại sinh nữ tế ta chính là vương gia ngươi tam cữu cữu. Ngươi lần này nhưng phải giúp đỡ tam cữu cữu a. Ta hai ngày này đi nha môn bên trong tìm ngươi, những cái kia mắt chó coi thường người khác xử bó bạc lớn đều không còn hình bóng, còn nói ngươi không tải. mà trong nhà người đầu cũng nói không tại đều là chút đồ vô dụng cũng may ta hôm nay tại nha môn bên ngoài cuối cùng là chờ ngươi còn nhớ vương ra chúng ta mấy năm trước tìm phương pháp tiến cử một cái cử nhân đảm nhiệm thị bạc tư kiểm tra chức đại ca năm đó còn muốn mời ngươi đi đâu cũng may ngươi không có đáp ứng bằng không thì cũng không có hôm nay tiền đồ hắn lao thao nói một trận sau đó mới nói đến chính đề thân gia một mực cần cù chăm chỉ thị bạc tư trên dưới có nhiều khen ngợi A đúng, hắn bây giờ là vương gia chúng ta thân gia, cùng ngoại sinh nữ tế ngươi cũng là thân tích đâu, ta cái kia đại nữ nhi gả cho hắn nhị tôn tử, bây giờ cũng là đương gia nãi nãi. Người một nhà vẫn luôn thật tốt, nhưng mấy ngày trước đây thì bạc làm tiền đại nhân đột nhiên liền đem hắn hạ ngục nói hắn bỏ rơi nhiệm vụ thu hối lộ. Này, này oan uổng a trong này khẳng định là có cái gì hiểu lầm, thân gia lão gia đoạn không phải là người như thế, vương Tam lão gia trên mặt lo lắng không giống giả màu. Ngoại sinh nữ tế A, nghe nói ngươi biết tiền đại nhân, không biết có thể hay không giúp thân gia lão gia nói vun vào nói vun vào. Hắn chắp tay trong nháy mắt hơi dơ lên tay áo, lộ ra bên trong tay áo trong túi tràn đầy ngân phiếu. Nghe nói ngoại sinh nữ tế ngươi gần nhất đang tìm kiếm thích hợp trang tử. Này vừa khéo, việc này nếu có thể hoàn thành, vương gia và thân gia nhất định có hậu báo. Trần Thế Văn trên mặt cũng không có cười ý, hắn nghe xong vương tam lão ra nửa thật nửa giả mà nói sau nghiêm túc nói, nói quá lời ta cùng tiền đại nhân mặc dù đều ở kinh thành ở qua một thời gian, nhưng ta nhận ra hắn, hắn lại cũng không nhận ra ta. Hai nhà chúng ta cũng không giao tình cho nên cái này nói vun vào chỉ sợ làm ngươi thất vọng, dù cho tiền đại nhân xem ở ta chút tình mọn bên trên gặp ngươi thấy một lần cũng sẽ không đáp ứng nhường vị đại nhân kia trở về. Vương Tam lão gia ngươi vẫn là không muốn tại ta chỗ này uổng phí tâm tư. Nghĩ nghĩ, Trần Thế Văn lại ngay thẳng nói ra tiền đại nhân tại quý nhân trước mặt phụng dưỡng nhiều năm, không nói những cái khác một đôi mắt cái kia nhất định là nhìn rõ mọi việc trong lòng cũng như gương sáng bình thường. Nếu ngươi nói vị đại nhân kia hoàn toàn chính xác thành thành khẩn khẩn cũng đều thỏa chỗ, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, không chừng sẽ còn bởi vậy thâm thụ trọng dụng đâu. hắn mắt nhìn sắc trời nói bây giờ cũng rất muộn quý phủ trên dưới khẳng định nghĩ tới gấp ta liền không mời ngươi đến hàn xá uống trà cáo từ tiền quý là lão gia một mực chú ý đến tiền quý một dương roi bà và đánh vào giữa không trung phát ra tiếng vang lanh lảnh nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa cất vó mà lên rất nhanh liền lôi kéo xe chạy xa chính suy nghĩ còn muốn như thế nào thuyết phục vương tam lão gia trợn tròn mắt đi theo phía sau xe ngựa gấp chạy mấy bước lo lắng hô ai uy Ngoại sinh nữ tế, ngoại sinh nữ tế, Trần Đại Nhân, Trần Văn Bác, Trần Thế Văn, Trần Lão Tam, Vương Tam Lão ra tức hồn hền, đến cuối cùng thở hồng hộc đem bọn hắn bí mật cho Trần Thế Văn lấy danh tự đều gọi ra. Lúc này đằng sau toa xe xuống tới một sư gia ăn mặc nam từ trung niên, hắn nhìn qua phía trước đi xa chiếc xe ngựa kia, vẻ mặt nghiêm túc. Tam Lão gia này Trần Đại Nhân là không nguyện ý hỗ trợ a Này còn cần đến nói. Vương Tam lão ra tức giận tại nguyên chỗ truyền hai vòng. Này Trần lão Tam cưới làm vợ kế liền quên nguyên phối, bây giờ đều không đem vương ra chúng ta để ở trong mắt. Hắn nặng nề mà thở dài oán giận nói, cô Mẫu cũng vậy biết rất rõ ràng hắn rất có tiền đồ cũng không tốn tâm tư lung lạc chẳng những đem đại phòng đắc tội còn đem hắn cũng đắc tội ai. Trần Thế Văn ngồi ngay ngắn ở toa xe bên trên, suy tư sau một lúc hắn bấm tay gõ gõ toa xe, sau đó đối ngoại đầu tiền quý nói, nhường ngựa chạy mau mau trong nhà định chờ lấy ta dùng bữa đâu. Ngồi tại chiếc xe ngựa lăng không hư vung doi ngựa tiền quý lên tiếng, một kích sau liền rơi vào lập tức bên trên. Giá, xe ngựa cấp tốc hành xử, một khắc đồng hồ sau liền đi tới nơi ở mới bên ngoài đại môn. Người giữ cửa nhìn thấy lão gia trở về, vội vàng dỡ xuống cánh cửa nhường xe ngựa lái vào, đi thẳng tới cửa thủy hoa trước. Lão gia đến, Trần Thế Văn từ trong trầm tư hoàn hồn, nhảy xuống xe ngựa sửa sang lại y phục hắn đi trước một chuyến thư phòng, sau khi ra ngoài một bên hướng nội viện đi đến, vừa hướng theo sát lấy tiền quý nói, người để cho người ta, không, người tự mình đi đem phong thư này đưa cho tiền đại nhân, cũng đem chuyện hôm nay hướng hắn bẩm báo. Tiền quý nghiêm túc đáp là, lão gia. Lại có, hắn dừng lại, bởi vì phía trước một đứa bé trai lo lắng hướng hắn chạy tới, bên chạy còn vừa kêu lấy cha, cha ngươi rốt cục trở về. Nhìn xem nam hài này, trần thế văn mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một cái dáng tươi cười, hắn vẫy lui đi theo du ca nhi nha hoàn gã sai vặt, sau đó khom lưng tương nganh diện chạy tới hắn ôm lấy, dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn cũng ôn nhu hỏi, làm sao từ trong nhà ra, nóng không nóng. Cha lần này trở về cho các ngươi mang theo lễ vật, ngay tại phía sau ngươi xem một chút có thích hay không. Cha việc lớn không tốt, dù ca nhi không để ý lễ vật tại trong ngực của hắn dẫy rụa lấy, dùng tay chỉ phía trước nói, ngài mau đi xem một chút ca ca bị nương phạt, nhường hắn đứng tại tường đuổi theo còn nói muốn đem hắn những cái kia sơn cảnh nhi đều ném hết. Dù ca nhi tay nhỏ không chỗ ở đầy trần thế văn, thúc giục hắn đi nhanh một chút. Cha ngươi nhanh đi. Trần Thế Văn quay đầu phân phó Tiền Quý vài câu Tiền Quý yên lặng ghi lại. Lúc xoay người nghe được sau lưng lão ra tiếng bước chân vang lên, cũng nương theo lấy hắn nhu hòa ngữ khí hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Sau đó Tam thiếu gia thanh âm loáng thoáng truyền đến ca ca bài tập nương tức giận. Nghe được hắn hơi kinh ngạc ngẩng lên đầu mắt nhìn sắc trời thái thái thế mà tức giận, thật đúng là hiếm thấy a. Trần Thế Văn ôm Duca Nhi hướng nội viện đi đến tòa nhà này so trong thành lớn, nhưng hắn đi được có chút gấp cho nên thời gian uống cạn nửa chén trà cũng đến. Dọc theo con đường này trải qua hắn hỏi thăm, Duca Nhi một năm một mười đều nói, song còn ủy oải nói, đều là ta không tốt nếu như không phải ta nói cho nương ca ca liền sẽ không bị phạt. Việc này Duca Nhi làm tốt, Trần Thế Văn vuốt vuốt đầu của hắn, khẳng định nói cần ca Nhi đã làm sai chuyện các ngươi thân là huynh đệ nên nói ra, nhường hắn tiến hành cải tiến. nếu là dấu giếm không nói cha mẹ không biết liền không thể để cho hắn hối cải cứ thế mãi chẳng phải là càng sai càng nhiều nhìn xem du ca nhi còn có chút lười oải trần thế văn lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói bất quá gặp việc này du ca nhi ngươi chưa trước khuyên nhủ ca ca hoàn toàn chính xác không ổn cha phải phạt ngươi cùng cần ca nhi cùng nhau đứng tại chân tường bên trên ngươi có thể nhận phạt ừm du ca nhi hơi nâng lên tinh thần trọng trọng gật đầu nói ta sẽ xem trọng ca ca nhường hắn làm xong công khóa tốt Trần Thế Văn cười nói, đây mới là cha mẹ hảo hài từ chờ một lúc ngươi còn muốn cùng ca ca chịu tội, chớ có chuyện như vậy ảnh hưởng tới huynh đệ các ngươi ở giữa cảm tình. Dù ca nhi, biết cha, hai cha con đi vào trong phòng, dưới mái hiên quả nhiên đứng đấy ủ rũ cúi đầu cần ca nhi. Bất quá vượt quá hai người dự kiến chính là khang ca nhi cũng đoan đoan chính chính đứng đấy, hai huynh đệ cái giống nhau như đúc mặt ủ mày trao. Trần Thế Văn đem Du Ca Nhi buông xuống để hắn tới cùng hai người đứng tại một chỗ, sau đó hỏi, đây là thế nào? Cần Ca Nhi nhìn xem phụ thân trở về, lập tức nước mắt rưng rưng, khổ sở nói, ta không có làm xong bài tập gây nương tức giận. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, nương rất tức giận. Nàng muốn đem ta sơn cảnh nhi đều ném hết, cha ngươi nhanh khuyên nhủ nương, ta biết sai về sau không dám tiếp tục. Chuyện này Trần Thế Văn đã biết, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khang Ca Nhi, Khang Ca Nhi cũng khổ sở nói, nương biết ta đem tiền tháng cho đệ đệ mua thuyền cảnh Nhi, để cho ta cũng cùng nhau đứng đấy. Cha, mẹ thật tức giận à. Khang Ca Nhi cường điệu nói, cha ngài mau đi xem một chút đi, chúng ta biết sai về sau chắc chắn thật tốt đổi, nhường nương đừng nóng giận. Vân ân, cha cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi cũng chờ đợi mà nhìn xem Trần Thế Văn. Trần Thế Văn hơi nghiêng thân thể, hướng trong phòng đầu quan sát, sau đó để cao thanh lượng nghiêm túc nói. Mấy người các ngươi hào hào ở tại nơi này đứng đấy tỉnh lại. Trong phòng, quế chi chính nhỏ giọng khuyên lơn Lưu Ngọc Trân. Thái thái, ngoài phòng nóng đầu cực kỳ, thời tiết nóng lại nặng, muốn hay không để cho người ta chuyển cái đồ đựng đá ra ngoài. Lưu Ngọc Trân sụ mặt, có đồ đựng đá còn thụ cái gì phạt, liền để bọn hắn đứng như vậy, không đủ một canh giờ không cho phép trở về. Lần sau nếu là tái phạm, liền đi thư đường quỳ. Quế chi không còn dám khuyên, đoàn ma ma chừng nàng một chút đi lên phía trước nói thái thái. Người gác cổng bên kia đến báo lão ra đã trở về, bất quá nửa đường có việc đi thư phòng một chuyến. Phòng bếp bên kia đến hỏi cái này bữa tối muốn bày ở nơi nào. Nàng lão nhân ra cười đề nghị. Này ngày mùa hè nóng bức trong phòng đầu buồn bực cực kỳ, không bằng liền bày ở trong viện. Hôm nay bóng đêm cũng tốt chính là hợp đâu. Lưu Ngọc Trần có mấy phần ý động nhưng nghĩ đến bầy ở trong viện chẳng phải nhìn thấy mấy người bọn hắn tại phạt đứng rồi. Đến lúc đó còn có thể nhẫn tâm. Không được liền bầy ở trong phòng đi, bên ngoài côn trùng cũng nhiều. Nàng dừng lại nửa ngày. Hôm nay có thể hôn quá côn trùng rồi. Lão già không thích những này đáng ghét đồ vật để cho người ta lại đi hôn một lần. Những cái kia góc phòng dưới hiên, bụi hoa trong bụi cỏ đều hôn một hôn. Ai? Đoàn ma cũng không có hồi đã hôn quá hay không, cao hứng ra ngoài phân phó. Tuệ tỷ nhi đối nàng ném lấy cặp mắt kính nể, mẫu thân đây là có chỗ buông lỏng, nghĩ đến mấy cái đệ đệ rất gần liền có thể vào nhà, nói thật nàng vừa mới phát cáo nhưng làm tất cả mọi người giật này mình. Nàng cùng Quế Chi, hạ chúc mấy cái đều khuyên qua, nhưng không có đặt hiệu quả, Khang Ca Nhi còn đem chính mình cũng làm đến ngoài phòng đầu phạt đứng đi, vẫn là mama có biện pháp. Đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến Đức quãng tiếng nói chuyện tuệ tỷ nhi quay đầu bên ngoài xem xét cao hứng nói nương cha trở về biết sai thật tốt tỉnh lại chỉ chốc lát sau Trần Thế Văn đi đến đón tuệ tỷ nhi ánh mắt mong chờ hắn cười nói tuệ tỷ nhi ta mang theo chút lễ vật trở về ngươi đi để cho người ta lấy đi vào đi ta cái này đi cha tuệ tỷ nhi cao hứng dẫn người đi ra. rất nhanh trong phòng phục vụ đều cơ linh lui đi ra ngoài chẳng những người lui ra ngoài bọn hắn còn khép cửa lại trong phòng chỉ còn lại lưu ngọc chân cái trần thế văn hai người lưu ngọc chân cũng hơi buông lỏng xuống thần sắc có chút buồn bực người trở về đều biết đi trần thế văn đi đến nàng bên cạnh người ngồi xuống nhìn qua nàng cười nói ân ta trở về đều biết hắn không nói gì thêm lưu ngọc chân nhịn không được liền quay đầu nhìn lại kết quả nhìn thấy hắn ý cười đầy mặt bộ dáng lập tức càng tức cả giận nói ngươi còn cười được Cần ca nhi mấy ngày nay vậy mà si mê làm nhà gỗ, đem bài tập đem quên đi. Mà khang ca nhi vậy mà bí mật cho cần ca nhi tiền tháng nhường hắn mua những cái kia sơn cảnh nhi cái gì, hai cái này, hai cái này. Hai cái đều là hào hài tử bất quá phạm sai lầm. Trần Thế Văn nói ta cẩn thận hỏi qua cần ca nhi đích thật là sai, hắn không nên quên làm bài tập cũng không nên nhìn ta liền muốn trở về nghĩ đến làm nhanh lên hoàn hảo giao nộp có lừa gạt chi ngại. Mà Khang Ca Nhi cũng không nên giấu giếm người ta cho hắn tiền tháng, tuy nói huynh đệ bọn họ tình thâm nhưng cử động lần này dù sao không ổn, cũng may từ khi kinh thành lần kia sau không còn có qua, không phải ta nhất định phải hung hăng phạt hắn. Lưu Ngọc Chân thần sắc hòa hoãn lại, cùng Du Ca Nhi có chút tương tự trên mặt mang theo mấy phần vẻ ủy oải. Ta vẫn nghĩ, người sống một đời đến có ưa thích của mình, giống ta mỗi lần nhìn thấy mấy Du ký liền sẽ rất vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ còn suy đoán cấp trên văn tự đem cảnh sắc vẽ ra tới. Cho nên mặc kệ là khang ca nhi thích thu thập tự thiếp cần ca nhi thích những cái kia sơn cảnh nhi, vẫn là du ca nhi thích các loại khác biệt sách ta đều là ủng hộ. Ta không nghĩ bọn hắn tương lai sau khi lớn lên, hồi tưởng lại quá khứ vài chục năm, ngoại trừ đọc sách vẫn là đọc sách liền không có chuyện khác. Tựa như ta ca cái kia con thừa tự thụy ca nhi ngươi còn nhớ. Năm nay trở về ta liền phát hiện mẫu thân đối với hắn bài tập tóm đến rất căng tuổi còn nhỏ ngoại trừ đọc sách cái gì cũng không biết. Ta không nghĩ bọn hắn cũng thay đổi thành như thế, đọc sách đem cả người đều đọc choáng váng. Thế nhưng là nàng do dự nói, ta hôm nay thì mấy người bọn hắn, phát hiện cần ca nhi bài tập so ra kém du ca nhi, nơi này đầu khẳng định là bởi vì hắn tâm tư không có toàn bộ đặt ở cấp trên, phân tâm nguyên nhân. Mà du ca nhi đọc sách liền là đọc sách, hắn tiêu vào đọc sách cấp trên tâm tư so cần ca nhi càng nhiều cho nên hắn mới đem ca ca lắc tại phía sau. Nàng lùi ra sau tại trần thế văn trong ngực. Người nói phải làm sao? Đọc sách là chính bọn hắn sự tình, ngữ khí của hắn mang theo cảm khái. Dù ca nhi thích đọc sách cho nên hắn suốt ngày ôm sách đều không chán ghét nhưng cần ca nhi lại nhảy thoát chút chúng ta nhường hắn đọc sách hắn mới học sách. Cái này khiến ta nhớ tới ta khi còn bé, hắn nói trong nhà đưa ba huynh đệ chúng ta đi đọc sách đại ca không có cái kia tâm tư, nhị ca không có năng khiếu đó, chỉ có ta thích hợp nhất cũng không sợ chịu khổ. Lúc nhỏ phàm là chúng ta đọc sách khá hơn chút tổ mẫu liền sẽ cho chúng ta trứng gà luộc làm gạo bánh ngọt ăn. Hắn ha ha cười nói, ta lúc nhỏ thèm ăn cực kỳ, vì cái kia một khối gạo bánh ngọt người khác đang đi học thời điểm ta đang đi học người khác đang chơi thời điểm ta cũng đang đi học. Về sau lớn tuổi chút ít biết đọc sách khoa cử chỗ tốt còn may mắn gặp được phụ thân của ngươi. Hắn nói ta nếu là kiên trì thì cái tú tài không thành vấn đề. Tú tài à, hắn cảm khái nói, chúng ta chỗ kia đi ra một vị tú tài lão ra, vẫn là tổ phụ lúc còn trẻ sự tình. Lúc kia toàn bộ trong thôn đều náo nhiệt cực kỳ, còn bầy tiệc cơ động tổ phụ mấy người bọn hắn đường huynh đệ đi được giày điều phá cũng muốn tiến đến ăn, ăn một khối đại thịt mỡ trở về thì thầm vài ngày. Cho nên lão nhân ra ông ta vừa nghe nói tương lai của ta có thể thi đậu tú tài, liền rất cao hứng. Bây giờ nghĩ lại, mấy người bọn hắn là không có bị khổ cho nên lúc đi học liền không quá tận tâm. đây cũng là quan lại đệ tử thường có mau bệnh trị một chút liền tốt hắn ôm lưu ngọc trân an ủi ngươi đừng lo lắng chuyện này liền giao cho ta vừa vặn tiếp xuống tiền đại nhân bên kia muốn loạn bên trên mấy ngày này ta xưng hô bệnh tránh một chút để bọn hắn nếm chút khổ sở có lòng cầu tiến so cái khác đều mạnh chút lưu ngọc trân nhìn qua ngoài cửa sổ mấy cái kia cao thấp không đồng nhất khi thì xích lại gần khi thì rời xa ngẫu nhiên còn có lay động ảnh tử hơi có chút khẩn trương nói ngươi ngươi muốn thế nào à Nếu không vẫn là chờ thời tiết mát mẻ chút đi, bây giờ chính nóng đây. Trần Thế Văn bật cười. Người cứ yên tâm đi. mươi 171, Trần Thế Văn làm cam đoan nhường nàng yên tâm, nói muốn để bọn hắn nếm chút khổ sở, hiểu được đọc sách kiếm không dễ về sau bọn hắn tự sẽ dụng tâm khổ đọc. Lưu Ngọc Trân mặc dù có chút đau lòng cũng là biết đấy là đúng thế là liền hỏi hắn cụ thể là cái gì chương trình. vừa mới bắt đầu trần thế văn còn không muốn nói nhưng không nhịn được của nàng ép hỏi vẫn là lộ ra hắn muốn dẫn lấy bọn hắn mấy cái ra ngoài đầu đi thể nghiệm và quan sát dân tình làm một lần phổ thông bách tính thế là hắn hướng nha môn cáo mấy ngày giả sau đó mỗi ngày thật sớm mang theo mấy người bọn hắn đi ra ngoài có đôi khi vang buổi trưa liền trở lại có đôi khi muốn đen thiên tài thấy ảnh từ người hôm nay mang theo bọn hắn đi làm cái gì rồi Ta làm sao nhìn bọn hắn mệt mỏi rất mặt cũng phơi đỏ bừng, vừa mới dùng bữa thời điểm đầu đều từng chút từng chút suýt nữa muốn đưa tại canh trong chậu đầu. Lưu Ngọc Trân nhịn không được hỏi. Trần Thế Văn ngồi tại trên giường, vừa tẩy xong chưa lâu tóc dài rối tung ở sau lưng đem đơn bạc ngủ áo đều làm ướt nhưng hắn hồn nhiên không hay cầm trong tay hôm trước cho Lưu Ngọc Trân mua du ký chậm chạp lật xem. Người này viết không đúng. Hắn run lên trên tay quyền kia không đến một cái ngón tay giày sách lắc đầu nói ta tại Hàn Lâm Viện thời điểm thấy qua một bản tương tự, viết sách vị đại nhân kia là Hồng Lư tự sớm mấy năm còn đi theo thuyền lớn ra tới biển khơi, là lấy viết ra sách chữ chữ châu Ngọc cũng không nói ngoa. Thế nhưng là ngươi nhìn, hôm trước mua này bản thế mà viết đại thực nước người ăn lông ở lỗ, không phải người cũng. Hoang đường chi cực, ngoại phiên dù không kịp ta hướng bách tính giàu có, nhưng cũng không phải cái kia ăn lông ở lỗ, chưa khai hóa chi địa. Châu Huynh từng đi qua đại thực nước, hắn nói người ở đó. Lưu Ngọc Trân, đây là cô ý à, nàng đưa tay đi lấy quyển sách kia, nói quyển sách này làm cái gì? Những sách này đều là những cái kia nhàm chán lão thư sinh viết thông thiên đều là phán đoán. Người nếu là xem đến phần sau liền sẽ phát hiện viết sách người chẳng những nói đại thực nước, hắn còn nói khác nước đâu. Thí dụ như kia cái gì vàng kim quốc liền khắp nơi trên đất hoàng kim, nơi đó quốc vương còn đem công chúa gả cho hắn. Người lúc này mua về du ký mấy bản đều là dạng này, thông thiên đoán mỏ, bất quá nghĩ đến cũng có chút hứng thú, nhàm chán lúc có thể cung cấp cười một tiếng thôi. Thật sao, khắp nơi trên đất hoàng kim địa phương vậy ta ngược lại muốn xem xem. Trần Thế văn về sau nhanh chóng lật giấy. Lưu Ngọc Trân nhíu mày, gần trước đi đẩy hắn. Người chờ chút lại nhìn ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu. Người hôm nay mang theo bọn hắn làm cái gì? Trần Thế Văn bị nàng đẩy đến thân thể ngửa ra sau, thuận thế đưa tay nửa ôm eo của nàng, cười nói, "Ta vừa mới nói cũng đúng chuyện đứng đắn." Gặp nàng giận lại vội vàng nói, "Tốt tốt tốt, ta nói, ta hôm nay là dẫn bọn hắn đi cắt lúa." Hắn đem sách buông ra, đưa ra cái tay kia cũng đặt ở Lưu Ngọc Chân bên eo, ôn nhu nói, "Ta là sợ ngươi đau lòng cho nên mới không có để bọn hắn nói cho ngươi. Ngươi muốn biết ta nói chính là" Ta hôm nay mang theo bọn hắn đi ta lúc đầu trở về thời điểm nhìn thấy một hộ nông hộ trong nhà cách chúng ta nơi này không xa. Nhà bọn hắn loại lúa so nhà khác nhiều hơn một chút bông lúa cũng khỏe mạnh vừa vặn ta muốn đi nhìn liền dẫn bọn hắn cùng đi. Chúng ta mấy cái đều hạ, hai cái tiểu dẫn theo rồ ở phía sau học nông gia tiểu tử nhặt bông lúa, khang ca nhi lớn chút liền cùng ta cùng nhau hạ điền. Vừa mới bắt đầu mấy cái còn cao hứng bừng bừng, cần ca nhi cùng du ca nhi còn muốn so đấu xem ai nhặt được nhiều. nói xong hắn lắc đầu đáng tiếc là không có hai canh giờ bọn hắn liền không kiên trì nổi nháo muốn nghỉ ngơi muốn ăn băng bát bị ta dạy dỗ một trận mới tốt chút lưu ngọc trân cái kia sau đó thì sao về sau hắn cảm khái nói về sau cuối cùng là có chút giải tiến đều kiên trì nổi nương tay đau cần ca nhi đáng thương bưng lấy tay đưa tới lưu ngọc trân trước mặt Liêu Ngọc Trân nghiêm túc xem xét phát hiện cái kia non mịn tay nhỏ bên trên có mấy đạo nhàn nhạt vết đỏ hẳn là bị lúa khán vạch phá mà qua một đêm lòng bàn tay của hắn còn rất dài ra hai cái nước phao. Cho nên chưa hề nhận qua dạng này khổ hắn sáng sớm liền chạy tới chính phòng bên trong tới. Nương, cần ca nhi hốc mắt ưa tát, ta tay có phải hay không hư mất rồi, ta sẽ nghiêm túc đọc sách ta về sau đừng đi làm ruộng nương ngài mau mau tìm đại phu đến cho ta trị một chút đi. Liêu Ngọc Trân đau lòng bưng lấy hắn tay, dùng châm tại trên lửa nướng về sau lại đem nước phao trọn làm, sau đó phân phó quế chi đi lấy Ngọc Dung Cao. Nhiều xoa một chút lại dùng sạch sẽ vải quân tốt ngày mai liền có thể tốt hơn hơn phân nửa. Chà người cũng vậy, nàng quay đầu nhìn về phía khác một bên ngồi Trần Thế Văn. Hôm nay cũng không cần đi à, Trần Thế Văn ôm Du Ca Nhi thấp giọng hỏi hắn. Hôm nay còn muốn hay không cùng cha cùng ra ngoài rồi. Dù ca nhi xem hắn, lại nhìn xem Lưu Ngọc Trân cùng hai vị ca ca, đào lấy hắn tay cầm đầu nói, không đi, cha ta muốn đọc sách. Muốn làm bài tập, về sau cũng muốn thi trạng nguyên, không trồng địa. Đúng vậy a cha. Khang ca nhi cũng áp sát tới Âu Sầu trong lòng mà nói, chúng ta đều biết đọc sách tốt. Hắn từ nhỏ không có bị khổ đầu, hai ngày này cũng là mệt mỏi rất hôm qua trở về nhìn thấy trên bàn sách đều cảm thấy thân thiết. Trần Thế Văn cười ha ha. phát mà đều bên trong tiết gọi là cùng bên trong cũng người thiên hạ chi đại vốn cũng cùng cũng người thiên hạ du ca nhi bưng lấy một bản trung dung tại gật gù đắc ý. cần ca nhi tại phòng khác một bên cầm bút ngưng thần tại trên tờ giấy trắng viết lên từng cái chữ đại. về phần khang ca nhi hắn ngồi ngay ngắn ở du ca nhi đối diện khi thì ngưng thần suy tư khi thì múa bút thành văn. Đây là Trần Thế Văn đi ra ngoài lên nha trước lưu lại bài tập, hắn cảm thấy phù học bên này mấy cái tuổi già sức yếu phu tử không tốt lắm, giáo đều là rất nhiều năm trước Kiều cũ cũng không thích hợp bây giờ khoa cử. Cho nên ở nhà thời điểm, mỗi ngày đều sẽ hỏi hơn mấy câu, Mộc Hưu trở về càng sẽ kiểm tra khang ca nhi tiến độ, sau đó lại cho hắn bố trí mới bài tập. Lần này người một nhà đem đến ngoài thành đến. Hắn càng là đem người trực tiếp tiếp đến, hiệu quả như thế nào chính Lưu Ngọc Trân là không hiểu nhiều, nhưng nghe hắn nói chuẩn bị sang năm đem Khang Ca Nhi đưa về nhà bên trong đi tham gia thi huyện cùng thi viện, nếu là có thể qua cái kia Khang Ca Nhi liền có tú tài công danh. Mẫu thân, chúng ta ở chỗ này không có gì đáng ngại à. Tuệ tỷ Nhi trong tay cũng cầm một quyển sách nhỏ giọng hỏi. Lưu Ngọc Trân một bên liếc nhìn trong tay trung dung một bên thẩm tra đối chiếu Du Ca Nhi đọc thuộc lòng đến chính xác hay không. Chà người nói không có gì đáng ngại, chúng ta liền đều nghe hắn a. Ta trước kia nghe hắn nói lên quá, bị giam tại trong phòng nhỏ làm bài thi thời điểm cũng không phải yên lặng. Có người tương đối gấp sẽ đứng lên đi tới đi lui, còn có gặp gỡ không biết làm sẽ còn phát ra thê lương tiếng kêu, càng có sẽ còn nổi điên đi ra ngoài. Về phần phân đến nhà xí cách khác hào xá, gì nước hào xá, có xà có sâu kiến hào xá cũng không phải là không có khả năng. Tuệ tỉ nhi nghe được tắt lưới. Vậy nhưng thật sự là vất vả. Kia là Lưu Ngọc Trân đang muốn nói tiếp chợt nhìn thấy Quế Chi thần sắc kỳ dị đi vào, liền hỏi: "Thế nào?" Quế Chi hồi đáp thái thái: "Ngài còn nhớ kiểm tra nhà thái thái." Liền là hồi trước tại chi phủ phủ thượng gặp gỡ vị kia còn cùng Vương gia kết thân ra, bây giờ cùng Vương Tam thái thái tại cửa ra vào chờ lấy đâu, muốn cho ngài thỉnh an. Về khoảng cách lần gặp gỡ không đến bao lâu, Lưu Ngọc Trân hoàn toàn chính xác còn nhớ rõ người này, nhưng là lần trước gặp nàng thời điểm cảm thấy nàng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, làm sao hôm nay lại tùy tiện tới cửa, liền cái tiếp mời đều không có đưa. Tuệ tỷ nhi cũng nhớ kỹ người này, nàng nói, mẫu thân, vị này thái thái cùng chúng ta trong nhà cũng không vãng lai like a, làm sao lại tới cửa rồi. Vẫn là chúng ta ngoài thành cái này chỗ ở, chẳng lẽ có chuyện gì gấp tìm tới cầu chúng ta hỗ trợ. Hẳn là đi. Lưu Ngọc Trân nhớ tới Trần Thế Văn khi trở về gặp gỡ Vương Tam Lão ra, còn có hắn đã nói, đối quê chi nói, người ra ngoài hồi một tiếng, hỏi một chút là chuyện gì, liền nói trời quá nóng ta nhiễm thời tiết nóng, liền không mời các nàng tiến đến ngồi miễn cho qua bệnh khí đi. Là thái thái, Quế chi quay người ra cửa, để cho người ta nhấc đến một đỉnh cỗ kiệu ngồi xuống cửa, sau đó đạn đạn y phục đi ra cửa đi, đối đợi ở cửa lo lắng chờ đợi một cái ma ma nói. Vị này liền là kiểm tra trong nhà kim mama đi, cho ngài lão thỉnh an. Kim mama xem xét quế chi trên đầu mang theo kim đồ trang sức, mặc trên người một kiện lưu hành một thời màu nâu xanh vải bồi đế dày, cái chán cũng không thấy mồ hôi liền biết đây là chủ nhà bên người đắc lực quản sự mama. Lúc này hơi nhô lên cây eo, cười nhẹ nhàng nói, lão nô nhà chồng chính là họ kim, vị này mama ngài xưng hô như thế nào. Ta nhà chồng họ tiền. Quế chi trên mặt cũng không có bao nhiêu ý cười, nàng nói, vừa rồi người gác cổng phái người đến báo nói kiểm tra thái thái cùng vương tam thái thái tới cửa, nhưng làm ta giật nảy mình, này không còn sớm không muộn, không biết là có chuyện gì. Kim ma ma giật giật thân thể, hơi có chút không được tự nhiên mở miệng giải thích nhà ta thái thái lần trước chi phủ tiêu ra cùng Trần Thái Thái là mới quen đã thân, này không hôm nay đúng lúc đến phụ cận liền muốn lấy đến cho Trần Thái Thái Vân An. Nàng từ trên cổ tay chút bỏ một cái to lớn kim vòng tay nhét vào Quế Chi trong tay, lấy lòng cười nói, đích thật là mạo mụi chút nhưng chúng ta đều là từ Nam Việt tỉnh tới, đồng hương đâu. Lão ra nhà ta còn cùng Trần Đại Nhân là đồng liêu còn xin tiền mama thông báo một tiếng. Quế Chi đem kim vòng tay đầy trở về, khổ sở nói thế nhưng là đây cũng quá không đúng dịp nhà ta thái thái là vì nghỉ mát khí mới đem đến ngoài thành tới. Bắt đầu mấy ngày là tốt hơn chút nào, có thể về sau đi du một chuyến hồ liền lại choáng đầu, bây giờ còn chưa xong mà. Lão ra nhà ta đi lên nha, thời điểm đặc biệt đặc biệt phân phó đừng cho người quấy giày thái thái, cho nên nàng nhìn qua ngoài cửa cái kia hai chiếc trang trí hoa mỹ xe ngựa đối kim ma ma ngập ái náy cười cười nói quý phụ thái thái hảo ý chúng ta thái thái tâm lĩnh chỉ là hôm nay có nhiều bất tiện không cách nào chiêu đãi hai vị thái thái. Ta trở về liền bẩm báo nhà ta thái thái, đợi nàng khá hơn chút lại sai người đưa thiếp mời đi. Cái này Kim Mama trần chờ, sau đó do dự nhìn qua phía sau xe ngựa một chút hướng Quế Chi xin lỗi một tiếng bước nhanh đi đến toa xe bên cạnh thấp giọng bẩm báo cuối cùng mang theo vài phần đắc ý trở về nói tiền Mama, nhà ta Thái Thái cho mời. Quế Chi xông Kim Mama nói một tiếng làm phiền, sau đó đi đến chiếc thứ nhất trước xe ngựa hơi cuối thân tử cùng kính nói cho Thái Thái thỉnh an, không biết ngài có gì phân phó. Cửa sổ xe màn sốc lên, một cái hơn 50 tuổi phụ nhân xuất hiện tại Quế Chi trước mắt, nàng cho mày, thần sắc có mấy phần lo lắng nói, ngươi vừa mới nói Trần Thái Thái ngã bệnh. Có nghiêm trọng không, Quế Chi con ngươi đào một vòng, cẩn thận trả lời cực khổ ngài quan tâm, nhà ta Thái Thái chúng thời tiết nóng, chẳng những choáng đầu khẩu vị cũng không tốt, bây giờ ngay tại nghỉ ngơi đâu. Nghiêm trọng như vậy, vậy chúng ta càng hẳn là đi vào thăm viếng, kiểm tra Thái Thái vui mừng, vội vàng nói, nhanh, dìu ta xuống dưới. Quế chi ngây ngần cả người tranh thủ thời gian cúi đầu nói, còn xin ngài thứ tội nhà ta Thái Thái cũng không gặp khách, không có gì đáng ngại. Kiểm tra Thái Thái cười nói, chúng ta vào xem liền đi. Trần Thái Thái không tiện còn có trong phủ đại cô nương không phải. Hôm đó tại Tiêu Phủ ta gặp cũng là yêu rất vừa vặn hôm nay ta cái kia cháu gái cũng tại để các nàng người trẻ tuổi thân cận một chút. Quế chi xuất mồ hôi chán, vị này Thái Thái nhà ta đại cô nương hiếu thuận cực kỳ, ngay tại cho Thái Thái hầu tật đâu. Không nhàn dỗi cũng không có cái kia tâm tư đãi khách ngài vẫn là không nên làm khó. Nàng hung ác nhẫn tâm. Không phải lão ra trở về trách tội vậy như thế nào là tốt. Ngược lại đã thương hai nhà tình nghĩa đâu. Kiểm tra thái thái chậm rãi ngồi thẳng. Biết đây là không có cơ hội. Sắc mặt lập tức âm trầm. Nhưng nàng minh bạch trong xe một người khác lại như cũ không rõ. Nàng đào lấy bệnh cửa sổ. Đối quê chi nói ta là vương gia tam phòng. Cùng các ngươi nhà thái thái là thân thích. Nhà các ngươi thái thái muốn hô ta một tiếng cứu mẫu, đại cô nương cùng đại thiếu gia muốn hô ta cứu tổ mẫu đâu, thân thích tới cửa nào có không cho gặp đạo lý, ngươi nhanh đi để cho người ta khiên kiệu tới đón chúng ta, này bên ngoài nóng đến rất. Chúng ta có chuyện tìm bọn hắn đâu, chậm trễ đại sự chờ quay đầu ngoại sinh nữ tế trở về liền trị ngươi cái này xào quyệt nô tội. Quế chi kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó nói, là ta cái này đi tam thái thái còn xin chờ một lát một lát. Nói xong nàng liền vội vã trở về. Vương tam thái thái hơi có chút đắc ý, đối kiểm tra thái thái nói, thân gia lão thái thái, nhà bọn hắn thái thái là vương gia chúng ta cô nương tôn nữ, lúc đầu cái kia là cái này cũng thế. Cái tuổi này tiểu chút vẫn là đại phòng ta cái kia đại biểu tàu A cha chết từ tang ta gặp qua một lần, không có sức cực kỳ. Nuôi ra nữ nhi đoán chừng cũng không có chú ý, này không bị một cái xào quyệt nô nắm. đợi lát nữa hù dọa một chút nàng nhường nàng đi cùng trần đại nhân náo chỉ cần trần đại nhân có thể đi cho tiền đại nhân năn nỉ một chút thân gia lão gia cũng liền có thể từ trong đại lao ra nói xong nàng còn có chút cảm khái đối kiểm tra thái thái nói cái kia tiền đại nhân là tên thái giám không phải nói thái giám nhất tham tiền sao còn có tiền thái thái bất quá là một cái trong cung hầu hạ người lão cung nữ một màn này đến liền bưng lên thái thái khoản tiền chắc chắn nhi nàng không có con cái làm sao không muốn chút bạc bằng thân. làm sao chúng ta đưa đi bạc bọn hắn đều không thu a bằng không thì cũng không chi phí ý định này tìm tới trần gia nơi này tới nàng nói nói nhịn không được ra bên ngoài đầu nhìn lại ai ta này cháu gái cũng vậy làm sao còn không phái người tới đón xe ngựa này bên trong nóng đến vô cùng kiểm tra thái thái nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng nhắm mắt không nói quả nhiên cũng không lâu lắm trong phòng lại vội vàng ra mấy người bất quá lần này cũng không phải là vừa mới thấy qua tiền mama mà là một cái lạ mắt bà tử mang theo hai cái thô sử nha hoàn nàng bước nhanh về phía trước dùng một ngụm mang theo càng thành khẩu âm tiếng phổ thông nói hai vị thái thái thứ tội trong nhà thái thái cùng cô nương đều không được nhàn dỗi thực tế không có cách nào chiêu đãi Cho nên tiền quản sự liền phân phó lão nô cho hai vị bưng chút băng bồn đến, ngày này nóng đến rất cho hai vị mát mẻ mát mẻ. Vương Tam Thái Thái ngây ngần cả người, sắc mặt đỏ bừng đầy mình mà nói lại nói không ra. Kiểm tra Thái Thái cũng là sắc mặt tái xanh, hung hăng chừng Vương Tam Thái Thái một chút, nhẹ buông tay quay cửa xe xuống màn. Chúng ta đi, Quế chỉ thấy các nàng đi thưởng cái kia ba từ một thanh tiền sau đó liền trở về cùng Lưu Ngọc chân bẩm báo. Thái thái, các nàng là đi cầu ngài làm việc, nghe nói ngài thụ thời tiết nóng còn muốn tiến đến thăm bệnh đâu, còn nói ngài không tại, gặp cô nương cũng giống như nhau. Tuệ tỷ nhi kinh ngạc nói, gặp ta, gặp ta làm cái gì, có lẽ là nghĩ đến người tuổi còn trẻ, các nàng nói cái gì đều sẽ đáp ứng đi, cũng không nghĩ một chút tham ô nhận hối lộ loại sự tình này, há lại tìm người nói giúp liền có thể miễn đi. Lưu ngọc chân để sách trong tay xuống, tốt không cần lại nghĩ các nàng. Du ca nhi ngươi đến, vừa mới ngươi nơi này lưng sai một chữ. Ngoài thành thời gian mát mẻ cực kỳ, cũng rất an tĩnh, Trần Thế Văn trong nhà rất ít nói lên trong nha môn đầu sự tình. Cho nên chờ bọn hắn một nhà chuyển về đi thời điểm Lưu Ngọc Trân mới biết được thị bạc tư việc này huyên náo có chút lớn, ngoại trừ Trần Thế Văn từng đề cập kiểm tra bên ngoài thị bạc tư quan viên đều đổi hơn phân nửa, rất nhiều người một khắc trước vẫn là lão gia thái thái, sau một khắc liền bị ép vào đại lao tiến tới xét nhà hỏi tội. Liền liền chi phủ nha môn bên này cũng không ngoại lệ, ngắn ngủi hai tháng, đợi nàng lần nữa đi ra ngoài sự thiệt thời điểm, gặp phải rất nhiều thái thái, nãi nãi nhóm, liền đều là khuôn mặt mới. Bất quá này một cái ngược lại là ngoại lệ, lưu Ngọc Trân hơi kinh ngạc mà nhìn xem lục thái thái. Trước đó từng cùng trần ra cùng nhau trở lại hương, còn hướng tuệ tỷ nhi cầu hôn qua lục ra, vậy mà cũng đến càng thành tới. Lục Thái Thái nhìn thấy Lưu Ngọc chân ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc nàng so với lần trước hai người lúc gặp mặt giả đi rất nhiều, nhìn về phía Lưu Ngọc chân trong ánh mắt cũng nhiều rất nhiều những vật khác. Trần Thái Thái, chương 172, Lục Thái Thái, Lưu Ngọc Trân hướng nàng gật gật đầu, hai người bọn họ mặc dù ở chung không hòa thuận đồng thời Lục Đại Nhân cùng Trần Thế Văn đi cũng không phải cùng một cái đường. Nhưng hai nhà chỉ là không còn lui tới cũng không có kết thù cho nên bây giờ ở chỗ này đụng phải, Lưu Ngọc Trân cũng sẽ không bày sắc mặt cho nàng nhìn. Chỉ là thần sắc nhàn nhạt cũng không nhiệt tình. Lục Thái Thái cũng là như thế, hai người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau liền tách ra. Nhìn xem Lục Thái Thái mang theo hai cái 17-18 tuổi con dâu đi đến một bên khác ngồi xuống, Lưu Ngọc Trân thu hồi ánh mắt cùng khác quan Thái Thái nhóm nói chuyện với nhau. Trần Thái Thái nhận biết Lục Thái Thái. Giống như đại thái thái gặp nàng hướng bên kia nhìn vài lần, mỉm cười hỏi. Liêu Ngọc chân đáp, ở kinh thành thời điểm gặp qua mấy lần, lục đại nhân cùng nhà ta lão ra là đồng niên, vừa mới ta nhìn thấy lục thái thái lúc còn kinh ngạc một hồi, thật không nghĩ tới sẽ ở này xa xôi càng thành gặp lại. Nguyên lai like là dạng này, hồi trước nghe nói mới tới chi huyện là từ kinh thành bên kia tới, ta liền muốn lấy có lẽ các ngươi nhận ra, không nghĩ tới thật trùng hợp như vậy. Giống như đại thái thái nâng chén trà lên uống một hớp, sau đó chỉ vào mấy một bộ mặt lạ hoắc nói, người hồi trước không có trở về không biết vị kia là mới chủ bộ thái thái, đối mặc đồ đỏ váy vị kia là mới tới học chính phu nhân. Giống như đại thái thái hôm nay ân cần quá mức lưu ngọc chân một bên thuận chỉ điểm của nàng nhận thức một bên âm thầm suy tư. Trong ngày thường nàng mặc dù cũng rất hòa thuận, nhưng đến cùng tự kiềm chế bản địa đại tộc đích nữ cùng tứ phẩm chi phù ra trường tức thân phận chưa từng sẽ như vậy cẩn thận giải thích này cũng không giống như là phong cách của nàng. Bất quá hôm nay nhiệt tình không chỉ nàng một cái cũng không lâu lắm giống như đại thái thái vừa mới đề cập tân nhiệm chủ bộ thái thái, huyện thừa thái thái liền bị giáo dụ thái thái chờ người dẫn chủ động tiến lên đây cùng Lưu Ngọc Trân chào hỏi từng cái đều là một bộ cười nhẹ nhàng hiền lành bộ dáng. một phen xã giao sau đó một mực dẫn theo tâm lưu ngọc trân ở trên xe ngựa vuốt vuốt eo nghiêng dựa vào trần thế văn trên vai người đoán ta hôm nay gặp được ai nàng lôi kéo hắn tay nửa ngẩng đầu hỏi trần thế văn là hạ nha sau thuận đường tới đón nàng trở về cho nên cũng không biết hôm nay dự tiệc đều là những người nào nghe được nàng hỏi lên như vậy liền hỏi là ai thế nhưng là chúng ta trước đó nhận biết không sai lưu ngọc trân gật đầu là lục thái thái cùng nàng hai cái con dâu lục thái thái ngươi biết a liền là ngươi cái kia đồng môn sư huynh trong nhà thái thái lục đại nhân tới đây làm huyện lệnh nàng cũng cùng đi theo thật sự là không nghĩ tới nàng trước kia thế nhưng là vẫn luôn nói kinh thành tốt ta hôm nay trông thấy nàng còn dọa nhảy một cái đâu đúng lục đại nhân làm sao biến thành huyện lệnh rồi ta nhớ được ngươi đã nói càng thành bởi vì có chi phủ nha môn tại cho nên nơi đây huyện lệnh là tòng thất phẩm Lưu Ngọc Trân rất là không hiểu, này Lục Đại Nhân làm quan làm sao càng làm càng trở về. Cái này Trần Thế Văn ngược lại là biết, là bởi vì kinh thành hướng gió không tốt lắm, ngự sử trên nhảy dưới tránh. Hắn bởi vì sùng thiếp diệt thê bị ngự sử vạch tội cho nên mới bị giáng chức ở đây. Kinh thành hướng gió không tốt người nói thế nhưng là Thái tử cùng vinh vương hai cái. Lưu Ngọc Trân ngồi thẳng người tò mò hỏi, bọn hắn lại bởi vì sự tình gì tranh rồi? người sư huynh này mặc dù là vinh vương bên kia nhưng hẳn là chỉ là một cái dâu riêng người không thể nào là bởi vì hắn a cũng khó trách Lưu Ngọc Trân hiếu kỳ mỗi cái triều đại bên trong hoàng vị thuộc về là mọi người chú ý nhất sự tình mọi người bên ngoài không dám nói nhưng bí mật đối vị khi hoàng tử kế vị là suy đoán thất bát trăm trở về đối mặt Lưu Ngọc Trân nghi vấn Trần Thế Văn nghĩ nghĩ thanh âm thà có chút thấp. Năm này công báo bên trên, thái tử còn chưa ở trên đầu xuất hiện qua, ngược lại là vinh vương phủ bên trong tiểu quận vương xuất sinh, bị bệ hạ tán dương, trong cung còn dày hơn thưởng vinh vương phi. Cho nên có ít người tâm hoàng sợ, hắn thở dài nói, năm ngoái cũng có ba hồi, nhưng năm nay đã qua nửa lại. Khẩn yếu nhất là đông cung dòng giỏi gian nan, chỉ đứng thẳng một cái trường tử, đằng sau sinh hai cái đều chết yểu, chẳng những trên phố nghị luận ầm ĩ trên triều đình cũng có bất hảo lời đồn, buồn cười là ta cách xa như vậy, đều nghe được. Nhưng vinh vương đầu này lại là tương phản cứ kéo dài tình huống như thế, bệ hạ thái độ cũng mập mờ cực kỳ, chu đại nhân viết thư cho ta thời điểm, là lo sợ bất an đây này. Nhị cữu lần trước gửi tới tin còn nói đông cung hoàng tôn đầu năm bệnh truyền nhiễm một trận có chút không tốt. Từ ra bốn phía cầu thần bái Phật vơ vét danh y từ lão đại nhân cũng có một hồi đóng cửa từ chối tiếp khách thẳng đến hoa nở về sau mới vững vàng. Bọn hắn cũng là một hồi lâu lo lắng, cái kia một hồi kinh thành phụ cận chùa miếu mặc kệ lớn nhỏ, đều hương hỏa tràn đầy. Ta đây biết, lưu Ngọc chân cũng hạ thấp thanh lượng, ngoại tổ mẫu cho ta trong thư có nói qua, nàng lão nhân ra đi câu ký thời điểm còn gặp được từ gia người đâu. Bọn hắn lại là dâng hương lại là làm pháp sự thanh thế to lớn. Ta trước kia lúc ra cửa nghe người ta nhắc qua, Vinh Vương vẫn là hoàng từ thời điểm liền có hai đứa con trai, cũng đều là con trai trưởng, lúc ấy thật nhiều người đều hâm mộ Vinh Vương Phi đâu, bây giờ đây là cái thứ ba đi. Đúng, bất quá đây là chắc Phi xuất ra, Trần Thế Văn nói, trong cung vì thế hậu thưởng Vinh Vương Phi cho nên nhị cữu mới nói bây giờ kinh thành táo bạo cực kỳ. Người còn nhớ Chu Đại Nhân, hắn một cái tổng lục phẩm tiểu quan cũng có người lôi kéo. Bây giờ chính suy nghĩ lấy muốn hay không ngoại phóng tránh đầu gió, chẳng qua hiện nay lại bộ cũng không có cái gì tốt thiếu, hắn cũng đau đầu cực kỳ. Vậy chúng ta chẳng phải là đi ra đối, người bây giờ vẫn là thái tử một phái kia đi, nếu như còn tại kinh thành lời nói chỉ sợ bị vạch tội trong đám người cũng có ngươi một cái. lưu Ngọc Trân nhìn qua hắn cười nói, ta có gì có thể bị vạch tội, Trần Thế Văn đem mặt xích lại gần nàng, chẳng lẽ lại tố cáo ta sợ vợ lưu Ngọc Trân hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng vặn hắn một chút. Ta và người nói chính sự đâu chuyện này đối với chúng ta sẽ có hay không có ảnh hưởng a Nàng ám chỉ nói, vạn nhất đem đến vinh vương vinh vương thượng vị, bọn hắn loại này về lại thái tử tọa hạ chắc là phải bị thanh toán. Không đến mức đây, Trần Thế Văn đối với tương lai vẫn là có lòng tin. Người không cần quá lo lắng, thái tử phế lập cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, huống hồ ngoại trừ dòng dõi bên ngoài, thái tử cũng không khỏi là chỗ. Chờ thị bạc tư này một chuyện về sau, hàng năm thượng chức ngân lượng đoán chừng có trăm vạn lượng vinh vương còn muốn cùng điện hạ khách quan thì càng khó khăn. Nghe đến đó, lưu Ngọc Trân yên lòng, đúng lúc xe ngựa đứng tại cửa Thủy Hoa Trần Thế Văn nhảy xuống xe ngựa, sau đó đem lưu Ngọc Trân giúp đỡ xuống tới. Tuệ tỷ nhi không biết lúc nào chờ ở phía sau cửa, nhìn thấy hai người bọn họ lập tức cao hứng tiến lên đón. Cha, mẫu thân, các ngươi trở về, vừa mới trong nhà gửi thư. Tuệ Tỷ Nhi nói trong nhà, liền là quê quán Thanh Nguyên huyện đầu kia, bọn hắn từ khi ăn Tết lần kia không có lại trở về quá. Nhưng tin thông rất cần, bởi vì Càng Thành bên này thương đội vãng lai tấp nập chỉ cần mấy lượng bạc liền có thể viện lẽ quen thuộc tất thương đội tiện thể. Trên thư viết cái gì các trưởng bối thân thể còn khỏe mạnh. Trần Thế Văn hỏi, Tuệ Tỷ Nhi nhu thuận lắc đầu, nữ nhi còn không có hủy đi đâu. Bà người thế là rời bước nhà chính, Liêu Ngọc Trân phân phó người dân trả Trần Thế Văn thì mở ra trên mặt bàn đặt vào bao khỏa, từ bên trong tìm được một phong thư, mở ra nhìn lại. Trong thư này nói phù tỷ nhi hôn sự đã định ra chính là chúng ta lần trước nhìn qua cái kia phó ra bàng chi đệ tử. Trần Thế Văn đem trong tay tin đưa cho Liêu Ngọc Trân. Hôn sự định qua sang năm mùa thu, dẹp xong lúa về sau liền thành thân, mặt khác đại ca còn thác chúng ta một việc người rút sạch giúp làm đi. chuyện gì để chúng ta hỗ trợ? Lưu Ngọc Trân thuận tay tiếp nhận. Ta xem một chút a đại bá cho 300 lượng bạc mời chúng ta hỗ trợ chọn mua chút đồ trang sức đồ trang sức lưu hành một thời nguyên liệu chờ cho phù tỷ nhi làm thêm trang. chuyện nào có đáng gì ta tìm thời điểm ra ngoài chọn một chút cùng chúng ta cho nàng thêm trang cùng nhau mang về chính là Lưu Ngọc Trân đem thư gấp lại thả lại trong phong thư mẫu thân đại tỷ tỷ phải lập gia đình sao? Tuệ tỷ nhi thần sắc phức tạp mở miệng hỏi đúng. lưu ngọc trân hồi đáp đã đổi canh rắn đối phương là huyện thành phó ra đệ tử hai nhà chúng ta đã hẹn sang năm mùa xuân hạ quyết định ngày mùa thu hoạch sau thành thân đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về đưa nàng xuất giá chúng ta có thể trở về sao tuệ tỷ nhi vô ý thức nhìn về phía trần thế văn trần thế văn gật đầu nơi này cách trong nhà cũng không xa lắm tự nhiên là muốn trở về Đến lúc đó Khang Ca Nhi muốn trở về thi tú tài cũng đi theo các ngươi cùng nhau trở về, trong nhà đãi mấy tháng, chờ đến năm thi phù thi xong trở lại. Khang Ca Nhi muốn thi tú tài rồi. Lưu Ngọc Trân cùng tuổi tỷ nhi kinh ngạc hô, nhất là Lưu Ngọc Trân, nàng mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy có mấy phần không chân thực. Trong đêm nằm ở trên giường, nàng mở to con mắt cảm thán nói, Khang Ca Nhi muốn đi thi tú tài, chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy liền đi qua. Hắn khắp thôn đi dạo tìm mấy đoá hồ bông cải cho ta châm thời gian phảng phất vẫn là hôm qua đâu. Nghĩ một chút lấy hắn cùng cần ca nhi, dù ca nhi mấy năm này thi tú tài tương lai thi cử nhân, thi tiến sĩ, về sau thành gia lập nghiệp sinh con dưỡng cái ta này trong lòng liền cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trần Thế Văn nghiêng người sang, đưa tay ôm nàng, xích lại gần nàng bên tai ôn nhu nói, bọn nhỏ trưởng thành trung quy là sẽ có một ngày này. Hắn dừng lại một lát. Bất quá hài từ trưởng thành còn không có ta sao. hắc ám bên trong ánh mắt của hắn rất sáng. Chúng ta sẽ không tách ra kiếp sau còn làm phu thê, ngươi không cần phải sợ. lêu Ngọc Trân đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, nàng đem vùi đầu vào trong ngực của hắn, buồn buồn nói. Vậy ngươi muốn biểu hiện được cho dù tốt một điểm, cho dù tốt một điểm mới có thể, như thế ta mới có thể suy tính một chút. Tiếp sau ta khá tốt, rất tốt rất tốt, chỗ tà ở cũng rất tốt, ngươi nếu là không tốt ngươi tìm không thấy ta, ta không cho ngươi tìm tới. Trần Thế Văn bật cười, đưa tay vuốt ve sống lưng nàng, thanh âm trầm thấp mà nhu hòa. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đêm đã khuya, ngủ đi. Chương 173. Lưu Ngọc Chân mang theo tuổi tỷ nhi đi cửa hàng bạc đi dạo, dĩ vãng đều là để cho người ta đưa đến trong nhà đến chọn lựa, nhưng là gần đây trời tốt, nàng liền lên tâm tư ra đi một chút. nàng ngồi tại cửa hàng bạc nội thất bên trong tùy ý từ trên mặt bàn cầm lấy một chi hồng bảo thạch nạm vàng đôi phượng châm thủ đoạn khẽ nhúc nhích lắc lắc. ngươi cảm thấy này châm thế nào? Tuệ Tỷ Nhi trong tay nâng hai cánh tay vòng tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút. cái này không thích hợp mẫu thân ngài đâu. Lưu Ngọc Trân đem đôi phượng châm đưa tới trước mặt của nàng. không phải mua cho ta, đưa về nhà bên trong đi cho ngươi tổ mẫu chúc thọ lễ như thế nào. Tuệ tỷ nhi nghĩ nghĩ, cật đầu nói, rất là hợp tổ mẫu hoàn toàn chính xác thích những này, lão nhân ra nàng đồ trang sức đều là chữ nặng kim sức chi này châm cái tóc quý giá lại đẹp mắt nàng đích xác sẽ thích. Vậy chúng ta liền mua xuống đi cùng kim khâu phòng làm tốt y phục cùng nhau đưa trở về. lưu Ngọc Trân đem châm cái tóc cất đặt tại một bên, sau đó trái chọn phải tuyển cho Trần Thế Văn tuyển một cái ngọc bội, lại cho chính mình chọn lấy bộ màu hồng chân châu đồ trang sức. Thái thái ánh mắt của ngài thật tốt, đây là trước đó không lâu mới đưa tới hạt châu, cũng chỉ có ngài như vậy tôn quý mới xứng với. Trưởng quỹ bưng lấy trên cái hộp trước phụ họa đảo, Lưu ngọc chân nhàn nhạt cười cười. Đưa ngươi nơi này đá quý cùng chân châu mang lên cho ta chọn một chút to to nhỏ nhỏ đều muốn. Vâng vâng vâng. Trưởng quỹ xoay người đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo mấy cái hộp trở về, mở ra trên bàn xếp thành một loạt lưu ngọc chân chọn lấy mấy khóa hơi lớn chút lại chọn lấy một chút tiểu, sau đó lại để cho tuổi tỷ nhi chọn lấy mấy khóa, hết thảy bỏ ra 320 lượng bạc. Những này một phần là chuẩn bị cho phu tỷ nhi đồ cưới, đãi sang năm vẽ xong đồ trang sức bộ dáng liền có thể cầm tới cửa hàng bạc đến phối hợp kim sức, như thế hoa tiền bạc cũng ít có thể còn lại nhiều bạc hơn Lưu làm sang năm dùng để chọn mua lưu hành một thời nguyên liệu. Mặt khác một chút thì là chuẩn bị cho tuệ tỷ nhi, nàng mặc dù sẽ không rất mau ra gả nhưng là đồ cưới cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đi lên, đá quý tốt vật liệu gỗ cửa hàng, ruộng đồng, nguyên liệu, đồ cổ bài trí chờ chút đều không phải một ngày hai ngày có thể chuẩn bị đầy đủ. Trước đó không có bắt đầu chuẩn bị là bởi vì trong nhà hàng năm không thừa nổi mấy đồng tiền, bây giờ tình trạng khá hơn chút trần thế văn chức ruộng thu hoạch cũng so tính ra muốn nhiều thế là nên chuẩn bị liền muốn chuẩn bị đi lên miễn cho đến lúc đó chờ tay không kịp. Cuối cùng Lưu Ngọc Trân nhường cửa hàng bạc người đem những này cùng tuệ tỷ nhi thích cặp kia vòng tay đều chứa vào, sau đó đối tuệ tỷ nhi nói chờ một lúc lại đi nhìn xem nguyên liệu, mắt thấy thiên liền muốn lạnh trong nhà cũng muốn mua thêm chút áo giày váy. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, không nếu như để cho người đi tiếp mấy người bọn hắn, hôm nay chúng ta ngay tại bên ngoài dùng bữa đi, chúng ta tới nơi này lâu như vậy còn không có tại bên ngoài dùng cơm xong đâu. Tốt tốt, tuệ tỷ nhi cao hứng phụ hỏa. Cái kia muốn hay không đi nha môn đem cha nối liền. lưu Ngọc Trần cũng tốt bất quá không cần đi tiếp để cho người ta đi ứng phó một tiếng liền tốt hắn nếu rảnh tự nhiên sẽ tới nếu là không rảnh vậy liền chúng ta mấy cách cùng một chỗ ăn chờ hắn lần sau mộc hiu thời điểm chúng ta trở ra chính là. Trong tòa thành này nổi danh nhất tiểu lâu ngày tại chính giữa trên phố lớn cùng chi phủ nha môn cách xa nhau không xa. Được tin Trần Thế Văn Hạ Nha liền vội vã ra cửa, đúng lúc tại cửa ra vào gặp được cũng muốn đi ra ngoài Tiếu Chi Phủ. Tiếu Chi Phủ bị một đám người vây quanh, hắn là càng thành phụ cận người tiêu thị nhất tộc cùng bản địa đại tộc tương giao quá sâu, bởi vì hắn tiến sĩ đều không muốn đến phía nam làm quan hoặc là không hàng phục được bản địa thổ dân cho nên hắn đã tại này liên nhiệm nhiều năm. Văn Bác vừa mới sai người hỏi ngươi ngươi nói không rảnh, này vội vã chính là muốn đi đâu nhi a Tiếu Chi Phủ đánh trước chào hỏi. Tiêu đại nhân, Trần Thế Văn chắp tay hành lễ cười nói, người trong nhà chính chờ ta dùng bữa cho nên liền gấp chút, đại nhân ngài muốn đi phó mai mọi người ngắm hòa yến, hạ quan sẽ không quấy rầy Trần đại nhân, Trần đại nhân, Trần đại nhân, chen trúc tại tiếu chi phủ bên cạnh người mấy vị cấp thấp quan viên cũng hướng Trần Thế Văn hành lễ, bất qua các Việt Nam từ buông xuống mí mắt về sau, lại có không cam lòng chi sắc. Một cái nam từ nhìn qua Trần Thế Văn cùng bọn hắn tạm biệt sau đi xa bóng lưng, ánh mắt chớp độc nhỏ giọng cùng người còn lại nói Trần Đại Nhân có vẻ như trong nhà chỉ có một vợ tới càng thành lâu như vậy cũng không nghe hắn trong nhà có việc mừng truyền đến. Bây giờ mai mọi người bực này tuyệt sắc tổ chức yến hội cũng từ chối không đi thật sự là thật sự là giàn cây nho ngược lại không đúng là phu thê tình thâm a nghe lời người kia đối với hắn này giọng diễu cợt không có gì phản ứng ngược lại là đi ở phía trước thiếu chi phủ trong lòng khẽ nhúc nhích cẩn thận nghĩ tới trên lầu nhã gian sáu vị điếm tiểu nhị khăn mặt hất lên đánh lấy ngàn ân cần đi ở phía trước dẫn đường thái thái ngài mời mang theo duy mũ liêu ngọc chân cùng tuệ tỷ nhi từng bước mà lên tránh đi dưới đáy đại đường náo nhiệt cùng không ngừng tiếng khen Trong gian phòng trang nhã, tuệ tỷ nhi ăn một viên quả cuối cùng là nhịn không được ra bên ngoài nhìn quanh, ở bên ngoài thanh âm dần dần nghỉ về sau hỏi, mẫu thân, dưới lầu cái kia kể chuyện tiên sinh nói xong, chúng ta có thể mời hắn đi lên nói một đoạn sao. Nói đến thật có ý tứ, lưu Ngọc Trân chưa từng tới nơi này, thế là đưa ánh mắt nhìn về phía Quế Chi. Quế Chi hướng thái thái cùng cô nương có chút phúc thân, sau đó mở cửa đi ra ngoài cũng không lâu lắm nàng dẫn một lão tiên sinh trở về. Thái Thái kể chuyện tiên sinh tới. Lưu Ngọc Trân gật đầu. Vậy liền để hắn vào đi. Thế là rất nhanh trong phòng dọn xong bình phong. Ban trà cái bàn những vật này. Lão già kia hướng phía sau tấm bình phong chắp tay. Không biết Thái Thái muốn nghe cái nào một đoạn. Tiểu hôm nay giảng chính là. Lại nói cái kia huyện lệnh đại nhân. Nhìn người này như thế ngoan cố bất minh. Lúc này lên cơn giận dữ. Nắm lên một thanh lệnh thiêm liền té xuống. Rơi thẳng đến cái kia hung đồ trước người. Kể chuyện tiên sinh nặng nề mà vỗ trên bàn cất đặt giày tấm ván gỗ từ quát lớn mật cuồng đồ. Chuyện cho tới bây giờ còn không theo thực đưa tới tà hiểu đánh cho ta. Này lệnh thiêm vừa rơi xuống tay trái tay phải để đại trưởng các sai dịch lập tức đông đông đông gõ mặt đất còn hô to uy vũ. Mấy đứa bé nghe được nhìn không chuyển mắt cần ca nhi báo đáp ân tình không nhịn được đi theo hô uy vũ. Đại ca hắn hương phấn quay đầu nhìn về phía khang ca nhi. Người có hay không đi nhìn quá cha là thế nào thẩm án. Cũng là giống vị này chi huyện như vậy uy phong sao. Khang ca nhi lắc đầu. Ta không có đi nhìn quá, bất quá thẩm án đều cũng không kém bao nhiêu đâu. Kể chuyện tiên sinh không có bị mấy đứa bé tiếng nói chuyện đánh gãy, hắn tiếp tục nói ra cái kia đường quỳ xuống lấy đen gầy hán từ Trương Sơn nghe xong, lập tức liền dọa đến hai cỗ run run, hô hào oan uổng a oan uổng a không phải ta trộm, này châu không phải ta trộm đạo a. Kể chuyện tiên sinh nói đến chỗ này, liền ngừng lại, đối sau tấm bình phong cùng phía trước ngồi lưu ngọc chân chờ người chắp tay thi lễ một cái. Thái thái, cô nương, chư vị thiếu gia này mạnh chi phủ xào cầm trộm châu tặc trên nửa đoạn liền đến cái này. Này Trương Sơn đến cùng có phải hay không này trộm châu tặc, vẫn là nói hàng xóm của hắn lý bốn là, hoặc là cái kia châu con buôn vương ngũ, cái này tất cả đều tại hạ nửa đoạn. Này muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại, a tại sao không nói nha. Cần ca nhi chính nghe được tinh thần đâu, gặp hắn dừng lại lập tức kỳ quái hỏi. Khang ca nhi đang muốn giải thích nhưng sau lưng lại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hắn đây là muốn lấy thưởng đâu. Hắn vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Trần Thế Văn từ rộng mở đại môn đi đến, trên người quan bào còn không có rút đi, lập tức kinh hỉ nói cha. Cha người đã tới. Cha, này kể chuyện cho chúng ta nói vi phục tư phóng mạnh chi phủ xào cầm trộm châu tạc cố sự có thể uy phong, còn có người hộ uy vũ dạng này, cha ngài thẩm án thời điểm có phải hay không cũng dạng này à. Mấy chương miệng cùng nhau nói Trần Thế Văn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời trước cái nào tốt. Hắn từ trong ví lấy ra một khối bạc vụn ném tới, đôi cái kia nhìn thấy hắn sau cũng có chút khẩn trương kể chuyện tiên sinh nói, người nói tiếp đi, đem đằng sau lưỡng chiết đều nói xong. vâng vâng vâng kể chuyện thiên sinh cất kỹ bạc lấy lại bình tĩnh tay phải vỗ lại lại lần nữa nói lại nói cái kia huyện lệnh ném ra năm cái lệnh thiêm tả hữu liền tiến lên mấy bức đè ép cái kia trương sơn nằm sấp bám vào trên mặt đất sau đó hai tay giơ cao mắt thấy này đánh gậy liền muốn trùng điệp đánh xuống Trừ vị khách quan này một cây sâm liền là năm đánh gậy năm cái đó chính là 25 đánh gậy a này trương sơn tự có người yếu này 25 đánh gậy như đánh xuống cái kia mệnh đều phải đi nửa cái này người bên ngoài không biết Trương Sơn trộm không có trộm châu, nhưng là hôm qua trong đêm đúng lúc tá túc tại Trương gia mạnh chi phủ thế nhưng là rõ ràng. Thế là ngay tại này đánh gậy liền phải đặt xuống đi thời điểm, mọi người liền nghe được có người đang kêu, dừng tay. Hắn không phải cái kia trộm châu tặc, Trần Thế Văn tại Lưu Ngọc Chân bên cạnh người ngồi xuống, gặp nàng cũng nghe được chuyên tâm liền cười nói, làm sao ngươi cũng cảm thấy hứng thú, nếu là thích liền mời hắn trở về cho các ngươi nói lên mấy ngày. là rất thú vị lưu ngọc trân quay đầu con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn hắn vừa mới còn học được một đoạn tiếng chim hót giống cực kỳ là rất giống trần thế văn gật đầu đồng ý nghe tựa như đến trong núi đồng giảng lưu ngọc trân tỉnh ngộ lại người lúc trước nghe qua không phải làm sao lại biết Trần Thế Văn cũng không có phủ định, hắn giải thích nói trước kia một vị đại nhân nào đó mừng thọ thời điểm, mời hắn đi nói qua một đoạn, lúc ấy nói liền là này mạnh chi phủ xào cầm trộm châu tặc cố sự này hết thầy có ba gãy, này phần thứ nhất. Ngừng ngừng ngừng, Lưu Ngọc Trân vội và ngăn chở hắn. Chúng ta còn không có nghe xong đâu, ngươi trước đừng bảo là. Miễn cho đã mất đi lần đầu tiên nghe kinh hì cảm giác. Cũng được, Trần Thế Văn không còn nói thì mỉ tự nhiên bưng lên Lưu Ngọc Trân trước mặt chén chả uống một ngụm. chứng cứ vô cùng xác thực này vương hai lại không có thể chống chế tại mạnh huyện lệnh trước mặt đàng hoàng bàn giao nguyên lai này vương hai cho nên hắn cùng huyện lệnh thông đồng làm bậy những năm này vậy mà trộm giết mười mấy đầu trâu thương tâm bệnh cuồng dựa vào luật pháp triều đình này mạnh chi phủ lúc này liền đem này vương hai phán quyết cách trảm lập quyết kéo đến pháp trường chặt đầu mà cái kia hồ đồ huyện lệnh chẳng những biết chuyện không báo còn ăn hối lộ trái pháp luật mạnh chi phủ liền để cho người ta rút đi hắn trên đỉnh ô cát đánh vào đại lao Chưa vị khách quan, này mạnh chi phủ xào cầm trộm châu ta cố sự tiểu cái này kể xong. Kể chuyện tiên sinh lại lần nữa chắp tay hành lễ. Người nói không đúng, Khang Ca Nhi nghe xong hơi nghi hoặc một chút liền hỏi, dựa theo ta hướng luật pháp này từ hình phạm nhân đều muốn đưa đến kinh thành do đá cầm thạch phúc cha, nếu thật là trừng phạt đúng tội mới có thể thu hậu vấn chẳng không có chỉ là một cái chi phủ nói đạo lý. Đây là một thứ hai chính là ta hướng liên quan tới châu luật pháp đã nói. đúng thế, đúng thế thế Đã bắt đầu học luật pháp cần ca nhi cùng du ca nhi cũng phụ họa nói, phu tử nói quốc có quốc pháp ra có gia quy triều đình này luật pháp mặc kệ là làm quan vẫn là làm bách tính đều là muốn tuân thủ, làm sao này mạnh chi phủ liền biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu. Kể chuyện tiên sinh bị hỏi đến Á khẩu không trả lời được, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy, lập tức vội la lên, đây, đây là tiền triều cho nên. Tiền triều cũng không đúng ai theo tiền triều pháp lệnh. Tốt giờ khóc giờ cười Trần Thế Văn lên tiếng đánh gãy. Bất quá là một cái cố sự, người đi ra ngoài trước đi. Hắn đối cái kia suốt mồ hôi chán kể chuyện tiên sinh nói, người kia thấy thế không lo được xoa mồ hôi trên chán, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi ra. Trần Thế Văn lúc này mới đối khang ca nhị bọn họ nói, đây đều là những người kể chuyện kia chính mình biên, bọn hắn chỉ sợ liền tứ thư đều không có đọc xong đâu, càng chưa nói tới luật pháp, bác người cười một tiếng thôi, thực tế không tất yếu để ý tới. Này làm quan cũng không phải là một kiện ra vẻ ta đây sự tình, so với huy phong, làm chút có thể trợ giúp bách tính sự tình càng thêm quan trọng. Mấy người như có điều suy nghĩ. chương 174, trong nhà này tuổi tác không đồng nhất mấy cái nam tử đều là một bộ như có điều suy nghĩ xuất thần bộ dáng. lưu Ngọc Trân có mấy phần buồn cười mở miệng tốt để bọn hắn đêm này bình phong rời chúng ta nên dùng bữa. Cũng không vội mà này một lát thật sự có lĩnh ngộ ăn cơm xong lại nghĩ cũng không muộn. Trần Thế Văn cũng chào hỏi bọn họ chạy tới, mẹ của các ngươi nói không sai, này đạo làm quan không phải một hai ngày có thể lĩnh ngộ ta ngày xưa cũng là ngoài miệng nói một chút thôi, thẳng đến gần nhất mới hơi có đoạt được. Các người nếu là cảm thấy hứng thú vậy ta về sau lựa chút thích hợp nói cho các ngươi nghe, hôm nay trước hết dùng bữa đi. Mấy ca vẫn là rất hiếu kỳ, bữa tối lúc hầm đại hải quy thịt cũng chỉ có thể ngăn cản bọn hắn gần nửa canh giờ trở về trong xe ngựa một mực quấn lấy Trần Thế Văn nhường hắn giảng phá án thí dụ. Trần Thế Văn kỳ thật trong lòng thật cao hứng, nhưng vẫn là bày ra một bộ không làm sao được bộ dáng. Kỳ thật những này cũng không còn tạp các ngươi chỉ cần ngắn gọn suy đoán nghĩ một chút liền hiểu, ví dụ như. Hạ đi thu đến trái cây từng đống. Đây là bọn hắn tại Căng Thành cái thứ nhất mùa thu, thích hợp quần áo sớm tại tháng trước đã chuẩn bị đầy đủ, muốn đưa về nhà đi qua tặng trong ngày lễ, thọ lễ trở cũng đều lắp đặt xe tùy thời có thể lấy xuất phát. Bọn hắn một nhà thời gian đều đâu vào đấy ngày ngày quá khứ. Ngoại trừ một ngày, người nói tiêu phủ người đến, phải cho ta thỉnh an. Kinh ngạc liêu ngọc chân suýt nữa bị thêu liều bên trên kim đâm tới tay, nàng đem thêu liều đặt ở bên cạnh nghi hoặc hỏi, đây là sự thực sao? Làm sao đột nhiên liền tới nhà tới? Là thật, quế chi sắc mặt cũng có chút kỳ quái, không rõ, không năm, không tiết tiêu phủ người tới làm cái gì? Bây giờ mấy người kia ngay tại cửa đâu tiêu phủ đại quản gia cũng tới, ta cái kia đương gia chính kêu gọi. Thái thái, cần phải đem người mời tiến đến nhìn một chút. Y quái, tới nhà người khác bên trong đi bình thường đều sẽ tiền chạm người thông báo một tiếng, mà lại giống như trần hai nhà quan hệ cũng không tới thủy y an bài xuống người tới cửa thỉnh an phân thưởng. Nàng nghĩ nghĩ, vừa vặn chính mình cũng nhàn rỗi liền gặp một lần đi, vì vậy nói, vậy liền mời các nàng tiến đến an bài đến phòng khách. thân là chủ nhà không có ba ba đi trước chờ lấy đạo lý cho nên lưu ngọc chân ra lệnh về sau trước tiên đem khăn tay thiêu tốt sau đó đến phòng trong đi đổi một thân gặp khách thi phục cuối cùng mới chậm rãi xuất hiện tại trước mặt người vừa tới tiêu phủ phái tới người trong đầu cầm đầu là một cái lão ma ma nàng một mặt ý cười đối lưu ngọc chân đạo cái vạn phúc trần thái thái đây là lão gia nhà chúng ta đưa cho trần đại nhân nha hoàn hai nha đầu này tại chúng ta trong phủ thời điểm còn hầu hạ quá đại nhân đâu Nàng hướng sau lưng hai cái mỹ mạo nữ tử nói, hai người các ngươi mau tới gặp qua Trần Thái Thái. Hai cái mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều so quê chi mấy cái muốn mỹ mạo nha hoàn duyên dáng mà tiến lên hành lễ thanh âm nũng nịu hô hào tiểu tỷ nhóm gặp qua Trần Thái Thái. lưu Ngọc Trần có chút nhíu mày, nàng vừa mới vẫn không rõ hôm nay cái này bình thường thời gian tại sao có thể có người tới cửa thỉnh an, nhưng nhìn thấy hai cái này sau liền biết nguyên lai like là dạng này một chuyện. Tên là đưa nha hoàn, nhưng nhìn các nàng tư sắc cũng biết trên thực tế liền là đưa cho Trần Thế Văn làm thông phòng hay là làm thiếp. Loại sự tình này ở trên đời này còn rất thường gặp, thể hiện nam nhân ở giữa giai thoại cùng nữ tử hiền lành rộng lượng này không đều đưa đến trước gót chân nàng tới. Trần Thế Văn như thường ngày bình thường, hạ nha về sau liền hướng trong nhà đuổi bốn người dơ lên kiệu quan xuyên qua náo nhiệt phố xá tại Trần Phủ trước cổng chính ngắn ngủi dừng lại một hồi, điều chỉnh phương hướng về sau tiến vào. Tiền quý thần sắc có chút ngưng trọng tại cố kiệu dừng lại địa phương chờ lấy Trần Thế Văn một chút kiệu hắn cũng nhanh bước lên trước ngữ tốc có chút nhanh đem một ngày này người gác công nhận được thiếp mời, bây giờ còn ở bên ngoài hạng nhất chờ lấy bái kiến thân phận của những người đó lai lịch đều nói một lần, nhỏ giọng hỏi, bọn hắn đều còn tại bên ngoài chờ lấy, lão ra ngài cần phải nhìn một chút. Trần Thế Văn trên mặt không có gì biểu lộ nghe tiền quý sau khi nói xong hắn ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm mà nói, không có gì tốt gặp ta mặc dù trông coi thủy lợi phương diện sự tình, nhưng trên nước đi thuyền là về tiền đại nhân quản, bọn hắn đây là tìm nhầm người, mời bọn họ trở về đi. Là, tiền quý công kính đáp ứng, sau đó mặt lộ vẻ vẻ trần chờ, hiển nhiên là có cái gì khó xử sự tình, không biết có nên nói hay không. Làm sao, còn tới đặc biệt khách nhân. trần thế văn nhìn xem tiền quý bộ dáng này nhớ mày hỏi lão gia minh giám tiền quý cuối người là tiêu gia đưa người đến tiêu phủ đại quản gia hôm nay một sáng tự mình đưa hai tên nha hoàn đến nói là phụng tiêu đại nhân lệnh đưa tới hầu hạ lão gia cùng thái thái tiền quý lặng lẽ ngẩng đầu quan sát đến trần thế văn thần sắc thái thái nói chúng ta trong phủ nha hoàn đủ số không có thu tiếu quản gia đi còn không quá cao hứng Gặp Trần Thế Văn kinh ngạc sau đó chính là nhách miệng lên tựa hồ là đối với chuyện này cảm thấy cao hứng, cũng không có sinh khí bộ dáng. Tiền quý nhẹ nhàng thở ra, lại bổ sung, còn có liền là nghe ta trong nhà mà nói thái thái ăn chưa vô dụng mấy ngục. Trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao hiện tại mới nói. Trần Thế Văn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không gặp lại vui mừng. Hắn bước nhanh hướng nội viện đi đến, vừa đi liền hỏi thái thái ăn chưa dùng cái gì. Đã không dùng bao nhiêu cầm phòng bếp đằng sau nhưng có để ý một chút. Trứng gà bánh ngọt nhưng có. Thái thái thích ăn để cho người ta đưa một chút đi lên. Trần Thế Văn hỏi một chuỗi tiền quý lại ấp úng, một cái đều đáp không được. Hắn nghĩ thầm chính mình là ngoại viện quản sự, nào biết được thái thái ăn chưa dùng chính là cái gì, có thể biết thái thái ăn chưa dùng đến không nhiều vẫn là trong nhà trở về nói lộ ra miệng. Huống hồ hắn nếu thật là biết thái thái dùng chính là cái gì, nhìn lão ra bây giờ trận thế này còn không phải lột ra hắn. Trong lúc nóng nảy nghe được cuối cùng thật vất vả gặp gỡ một cái hắn có thể đáp, hắn lập tức cao hứng nói, là tiểu nhân đi luôn phân phó phòng bếp chuẩn bị bên trên. Trần thế văn một đường đi vội, thần sắc từ biết được Lưu Ngọc chân đem người đưa tiễn cao hứng, lại đến biết nàng tức giận đồng thời ăn chưa không ăn lúc lo lắng, cuối cùng đi tới đi tới bước chân hắn lại chậm dần, trên mặt thời gian dần qua lộ ra dáng tươi cười. Lão ra, bọn nha hoàn gặp hắn tiến đến nhau nhau hành lễ, thái thái đâu, hắn tùy ý mà hỏi thăm, bọn nha hoàn nhìn chung quanh một chút biểu lộ có chút không đúng, cuối cùng là gan lớn chút hả chúc hồi bẩm nói, thái thái ăn trưa sau đó liền trở về phòng trong nghỉ vang, bất quá, bất quá đến bây giờ cũng còn không có lên, quế chi quản sự vào xem hai hồi sau đều bản thân ra. Trần Thế Văn bước chân dừng một chút, ho nhẹ hai tiếng để các nàng đều ra ngoài, sau đó xốc lên dèm châu tiến nội thất. Phòng trong đốt Liêu Ngọc Trân thích nhất hoa mai huân hương, theo hắn bước chân tiến tới từng tia từng sợi quanh quần ở bên người hắn, đem hắn cùng trên giường nằm nghiêng cái kia thân ảnh kiều tiểu bao vây lại. Liêu Ngọc chân nỗi lòng lo lắng nằm nghiêng trên giường, tay cầu được câu không chụp lấy trên đệm chăn theo văn, nghe được sau lưng tiếng bước chân sau không khỏi bực bội nhíu mày. Quế chi, người đi tới đi lui làm cái gì đây, ta đều nói bữa tối ngươi nhường phòng bếp an bài liền tốt, không cần hỏi lại. Không có người trả lời đồng thời tiếng bước chân còn không ngừng, Lưu ngọc chân lấy tay chống đỡ giường ngồi dậy, không kiên nhẫn quay đầu. Quế chi ngươi nhìn thấy sau lưng bóng người cao lớn, nàng nhất thời ngốc lăng nói không ra lời. Ngươi, ngươi, ngươi trở về rồi. Trần Thế văn mặt mang ý cười, ngồi tại giường bên cạnh đầu tiên là đưa thay sờ sờ chán của nàng, thấy không có phát nhiệt liền thấp giọng cười nói ta nghe nha hoàn nói ngươi ăn chưa vô dụng mấy ngục liền lo lắng ngươi có phải hay không bệnh, bây giờ nhìn vẫn còn tốt nhưng có chỗ nào khó chịu. Lưu Ngọc Trân nhất thời không có lấy lại tinh thần, lại tại hỏi một lần. Ngươi trở về rồi, Trần Thế Văn cười nhẹ ôm nàng nhịn không được mở miệng nói, hạ nha liền trở lại nghe nói thái thái hôm nay rất uy phong đây này. Ai u, lại là bị đỏ bừng cả khuôn mặt Lưu Ngọc Trân nhéo một cái. Ngươi còn nói. Nàng đem hắn đẩy lên đang đệm chăn bên trên, xoay người ở trên thẹn quá thành giận nói, sáng nay vậy lão bà tử nói cách kia hai tên nha hoàn là hầu hạ quá của ngươi, trên yến tiệc trả lại cho ngươi ngược lại quá rượu, tiếu lão đầu gặp ngươi thích liền đem người đưa đến, người ta còn nhịn đau cắt thịt. Ngươi, ngươi, tuyệt đối không thể, Trần Thế Văn nghe xong lời này, muốn đùa nàng vài câu tâm tư cũng bị mất, sắc mặt cấp tốc trở nên đứng đắn. Ta một hồi trước tại tiêu gia uống rượu vẫn là tiêu đại nhân huyền tôn trăng tròn thời điểm, bây giờ đều đi qua bao nhiêu tháng, mà lại lần kia cho ta rót rượu chính là hắn trưởng tôn. Ta cũng liền hợp với tình hình uống hai chén, rất thanh tỉnh, đoạn không có cái gì nha hoàn. Gặp hắn biểu lộ không giống giả mạo, liêu ngọc chân nộ khí hơi chậm. Cái kia đã các ngươi không có giao tập tiếu lão đầu làm sao lại đem người đưa tới. Trần Thế Văn nằm ngừa, đưa tay nắm ở eo của nàng giải thích nói ta đây cũng không biết ta cũng là vừa mới trở về thời điểm mới biết được có việc này oan uổng cực kỳ. Hắn ôm Lưu Ngọc Trần ôn nhu nói tầm ý của ta người cũng biết chúng ta trôi qua thật tốt thêm cái gì nha hoàn đâu. Chưa nói chi là các nàng vẫn là thượng quan ra bên trong, nhẹ không được nặng không đến. đến trong nhà của chúng ta đến an bài đi quét sân vẫn là giặt quần áo đều không tốt còn không bằng hoa mấy lượng bạc mua cái kiện bọc đâu cái nào cần phải người khác đưa trong nhà của chúng ta cũng không thiếu điểm ấy bạc không phải lưu ngọc trân cười khúc khích trong lòng cũng không tức giận trêu ghẹo nói người ta đưa tới cũng không phải cho ngươi quét sân nghe nói có chi thức hiểu lễ nghĩa đâu hồng tụ thêm hương đọc sách đêm đáng tiếc là nàng càng nói trần thế văn biểu lộ liền càng là cao hứng đến cuối cùng nàng đều cảm thấy không có ý nghĩa Vạn lấy mặt của hắn nói, ngươi còn cười. Ta đem người đuổi đi, hắn sẽ không làm khó ngươi đi. Đây có gì khó xử? Trần Thế văn lôi kéo của nàng tay cả người ngồi dậy. Người phu quân ta cũng không phải không có chút nào thân phận người, chúng ta không muốn hắn lại có thể làm gì được ta. Hắn nhỏ giọng lộ ra. Nhưng thật ra là hắn liền muốn trí sĩ, mà Thái tử Điện Hạ cố ý để cho ta tiếp nhận chi phủ chức cùng tiền đại nhân cùng nhau đem buôn bán trên biển này gian hàng quản, hắn cử động lần này là nghĩ đến lấy lòng ta đây. Việc này ta tự sẽ xử trí, ngươi không cần lo lắng. Ai lo lắng ngươi, hiểu lầm sau khi giải trừ, lưu Ngọc chân hơi có chút không được tự nhiên, tránh thoát hắn tay đứng lên. Ta đi phòng bếp nhìn xem, cũng không biết các nàng chuẩn bị đến như thế nào. Ta đi chung với ngươi, Trần Thế Văn đi theo. Nghe các nàng nói ngươi ăn chưa không dùng bao nhiêu ta liền để cho người ta làm ngươi thích trứng gà bánh ngọt ngươi bao nhiêu dùng chút. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 175, Trần Thế Văn nói được thì làm được, hắn nói việc này giao cho hắn đến xử trí cụ thể cũng không biết hắn là thế nào làm không có mấy ngày nữa tiêu ra bên kia liền phái người đến tới cửa nhận lỗi. Giống như đại thái thái có chút lúng túng ngồi trên ghế, nhìn thấy Lưu Ngọc chân sau khi ra ngoài liền vội vàng đứng lên đứng thẳng. Trần thái thái ta hôm nay là đến tạ lỗi, nàng nửa thật nửa giả phàn nàn. Trong nhà nô bộc không biết sự tình, rõ ràng lão thái gia phân phó là ngày cùng trần lão gia mới đến, sợ là đối chúng ta chỗ này không quá quen thuộc nhường phái hai người đến giúp sấn một hai. Ai có thể nghĩ người lão nô kia đúng là hiểu sai ý, mang sai người. Nguyên lai là dạng này A lưu Ngọc Trân không có vạch trần nàng, nhưng ngữ khí lãnh đạm rất nhiều. Vậy nhưng thật sự là không khéo. Gặp Lưu Ngọc Trân không có so đỏ ý tứ, giống như đại thái thái lập tức thở dài một hơi, nàng cùng bà bà nguyên bản cũng là phản đối đưa nha hoàn tới. Dù sao nhà ai đương gia chủ mẫu thích những này đâu, không cần thiết làm cho người ta ngại. Nhưng làm sao lão thái gia lên tiếng, nhị phòng cũng ủng hộ. Về sau biết người bị lui về còn thở dài một hơi, tranh thủ thời gian thu thập một phen tới cửa trí khiểm. Nàng hôm nay cũng mang đến hai người, đối lưu Ngọc Trân nói ta mang theo hai người đến, là những ngày gần đây mới ném đến lão ra nhà ta nơi này, không có khác sở trường nhưng quả loại thật tốt. Huynh muội bọn họ hai cái chồng ra tới quả là vừa giòn vừa ngọt, vẫn còn so sánh nhà khác lớn chút Trần Thái Thái nếu là không chê ta cái này đem thân khế cho ngài, đến sang năm ngày cùng Trần Đại Nhân cũng nếm thử mới mẻ. Ngược lại là hai cái hữu dụng, lưu Ngọc Trân không tiếp tục cự thuyệt. vậy liền đa tạ quý phủ quế chi người để cho người ta dẫn đi an trí đi là thái thái quế chi chỉ huy bọn nha hoàn đem trên bàn hộp qua cùng bên ngoài chờ lấy một nam một nữ đều mang theo xuống dưới giống như đại thái thái đưa xong nhận lỗi uống mấy ngụm trà sau gặp lưu ngọc trân không có gì nói chuyện tâm tư liền thức thời đứng dậy cáo từ quế chi thấy thế đem danh mục qua tặng cầm tới lưu ngọc trân trước mặt Thái thái tiêu phù tặng nhận lỗi ngài nhìn một chút có đồ trang sức nguyên liệu, dược liệu chờ chút cái khác không có gì, liền là này hai gốc nhân sâm quá quý giá. Lưu Ngọc Trân nhìn lướt qua, trên mặt bình bình đạm đạm không có cái gì cao hứng bộ dáng. Nhận lấy đi, nhân sâm trong nhà của chúng ta còn có khá hơn chút này hai gốc ngày nào muốn đưa lễ thời điểm liền tiện thể bên trên. Biết thái thái, một năm sau, hạ, thái thái, đồ vật đều thu thập thỏa đáng. Quế chi xuyên qua đủ loại có cây viện tử đi đến, phía sau mồ hôi ướt một mảnh. Nhanh tọa hạ nghỉ một chút đi. Lưu Ngọc Trân nói, hai ngày này thu thập hành lý ngươi cũng mệt mỏi vô cùng, hạ chúc nhanh cho Quế chi bên trên một bát canh đậu xanh tiêu giải nóng khí. Tạ phu nhân, Quế chi đứng dậy thi lễ một cái. Nhanh ngồi đi, Lưu Ngọc Trân ra hiệu nàng không cần đa lễ. Bên ngoài xe ngựa cũng đều chuẩn bị đầy đủ sao. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn lên đường về nhà đi cũng đừng chậm trễ canh giờ. Quế Chi bảo đảm nói thay thái ngài yên tâm, đều thỏa đáng ta cái kia đương ra đều nhìn chằm chằm đâu. Đãi hạ vang buổi trưa trước hết an bài đem hành lễ chứa vào trên xe ngựa, sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường. Rất tốt, Lưu Ngọc Trân khẽ gật đầu. Cái gì rất tốt, hành lễ đều thu thập thỏa đáng sao. Trần Thế Văn từ bên ngoài trở về thuận miệng hỏi. Lưu Ngọc Trân đứng dậy. Để cho người ta cho hắn bên trên ngọn trà nóng, lại khiến người ta lấy sạch sẽ y phục đến tốt một trận bận rộn về sau hai người mới ngồi chơi nói lời nói. Đều thu thập xong, người bên kia như thế nào? Người lúc này cùng chúng ta cùng nhau trở về có nặng lắm không a Không phải nói người đặc địa để cho người ta loại cái kia mảnh nhỏ thu hoạch rất tốt sao? Đúng vậy a nói đến đây cái trần thế văn có chút đắc ý. năm đó ta đi quỳnh châu lấy cây lúa loại bởi vì nghe nói quỳnh châu lúa một năm có thể loại ba lần chính là thần trùng cũng nguyên lai tưởng rằng thu hồi lại về sau dựa vào những ngày cây lúa loại một năm cũng có thể trồng lên ba hồi không nghĩ tới lại không như ý muốn về sau mặc dù mọi người đi theo nuôi lên ruộng lúa cá tăng thêm thu hoạch nhưng ta biết cái kia cuối cùng không phải sách lược vẹn toàn Là đến nay ở đây sau ta liền chuyên chú dân nuôi tầm, lại tìm chút nhiều năm lão nông đem bản địa giống tốt cùng Quỳnh Châu cây lúa trồng tại một khối. Bây giờ một mẫu đất dù cho không nuôi cá cũng có thể so dĩ vãng thu nhiều một hai thành hạt thóc. Ha ha cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Lưu Ngọc Trân mặc dù cảm thấy hắn vất vả lâu như vậy. Một mẫu đất mới gia tăng 30-50 cân hạt thóc hơi ít, bất quá cũng biết đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, cho nên vẫn là khen, cái này đích xác là chuyện tốt một kiện, bất quá ta vẫn là câu nói kia, người cứ đi như thế có nặng lắm không a? Không cần chờ bọn hắn đem những cái kia lúa đều thu hồi lại sao? Không sao, nắm chắc hạ người nhìn xem đâu, Trần Thế văn uống một bụng trà, sau đó ngại nóng để cho người ta cho hắn bên trên ấm lạnh. Lần này trở về còn có kiện chuyện khẩn yếu ta không yên lòng. lại nói lần này mặc dù trồng ra mới giống thóc nhưng cũng không phải liền ván đã đóng thuyền ổn thỏa lý do năm nay cùng sang năm còn phải lại loại hai lần nhìn xem mọc như thế nào cho nên sang năm lại đến tấu trương cũng không muộn thì ra là thế liêu ngọc trân minh bạch sau đó tò mò hỏi ngươi có chuyện gì khẩn yếu nhất định phải trở về làm a nàng nghĩ nghĩ Trưởng bối trong nhà thế cốt cũng còn kiện khang, khang ca nhi mặc dù muốn hạ chàng nhưng đó là sang năm mùa xuân lúc ấy sự tình, về phần phù tỷ nhi hôn sự thì càng chưa nói tới, ngươi là nàng tam thúc cũng không phải nàng cha, không quay về cũng không cần gấp. Nói đến đây sự tình, Trần Thế Văn truyền hướng chủ đề. Chuyện này chúng ta trở về rồi hãy nói, đúng tiếu sư gia cùng vợ hắn cùng nhi từ lúc này cũng cùng nhau đi theo chúng ta trở về con của hắn còn nhỏ, ngươi trên đường nhiều chiếu ứng chút. tiếu sư gia liền là trước đó trần thế văn từ trong nhà mang tới cái kia thừa thiếu thời đồng môn năm đó hắn còn muốn đem trần hà hoa gả cho đối phương về sau trần thế văn ngoại phóng liền đem trong nha môn làm một đoạn thời gian phòng thu chi người này dẫn tới Càng thành nghe nói có thể làm đến vô cùng nhà hắn nương từ lưu ngọc chân cũng nhận biết là lúc trước lúc gần đi vội vàng cưới một cái thú tài nữ nhi hơn một năm nay lưu ngọc chân cũng thường xuyên chiếu ứng này còn cần ngươi nói lưu ngọc chân liếc nhìn hắn một cái ta đều chuẩn bị xong, cho bọn hắn lưu lại một cỗ ngựa tốt xe, lại phái một cái ma ma đi theo kia là trước đó chiếu cô quá cần ca nhi, làm việc ổn thỏa cực kỳ. Vậy ta an tâm, Trần Thế Văn không nói thêm gì nữa. Thanh Nguyên huyện, Trần gia. Trương thị tuổi tác phát triển, nhưng bởi vì lên cân nguyên nhân, lại không thế nào trông có vẻ già, tương phản cùng trong làng tuổi không sai biệt lắm lão thái thái so sánh, nàng nhìn qua còn trẻ rất nhiều. Trạng nguyên nàng nương, ngươi đây là đi chỗ nào a? Một cái quen biết đồng tộc chị em dâu gặp nàng hướng đầu thôn con đường kia đi đến tò mò hỏi. Hôm nay Trương Thị giống như bình thường, thân mang một kiện hơi cũ cẩm bào trên đầu đeo bộ bạc đồ trang sức. Chứ cái đó ra phía sau của nàng còn đi theo một cái xuyên xanh lam áo vải nha hoàn. Nghe được người quen hỏi nàng vui tươi hớn hở cười nói, nhà chúng ta hữu ca nhi hôm nay trở về ta đi đón vừa tiếp xúc với. Nhà các ngươi hữu ca nhi, liền là ngươi ra lão đại nàng dâu cho ngươi sinh tôn tử đi cha hỏi người kia mắt sáng lên. Nói đến mấy ngày nay là không gặp hắn ra, đây là đi đến nơi nào rồi. Đi hắn nhị thuốc chỗ ấy đọc sách đâu. Trương thị cao hứng nói, hắn tam thúc nói muốn bao nhiêu đọc sách đương ra đem hắn đưa lên chấn rồi, một tuần mới có thể trở về một lần đâu. Trần gia lão tam nói lời thôn gốc cây ngồi già trẻ nhóm lập tức liền chỉ biết nói xong, nửa điểm cũng không oán giận đọc sách phí bạc. Nhìn xem nàng bước nhanh đi xa, có người còn cảm thán nói, nhà bọn hắn đến cùng là không đồng dạng lạc dưới đáy mấy cái tôn từ cái đỉnh cái sẽ đọc sách. hữu ca nhi liền không nói dưới mí mắt chúng ta lớn lên, nhà ta mấy cái kia tôn từ liền không có một lần thi quá hắn. Nghe nói nhà bọn hắn nhị phòng độc tôn vũ ca nhi cũng một cái đọc sách chất liệu tốt chưa nói chi là quan trạng nguyên trong nhà ba cái kia ái trà trà chưa chừng quá chút năm lại là một cái quan trạng nguyên đâu. Người này nói đến không cho phép. Bên cạnh có người nhỏ giọng phản bác, người quên hữu ca nhi chân. Nhà chúng ta cái kia đại tôn tử nói cái kia chân mặc dù đi đường không có gì, nhưng người nào không biết là đoạn mất một đoạn dạng này thi không đỗ trạng nguyên, người ta quan phủ không muốn đâu. Ai u còn có việc này a Nghe nói năm đó, nếu không phải, lao nhao trần ra lại một lần nữa bị nghị luận. Hành xử tại hồi thôn trên đường xe la bên trong, đại danh trần trạch hữu nhũ danh hữu ca nhi nam hài rỗi dài chân tùy ý lớn tuổi chút thư đồng đem hắn dài cẩn thận rút đi, lộ ra một đôi mồ hôi ướt bạch tất vải. Thư đồng cho hắn ấn một lát chân, sau đó lại từ trong dương lấy một đôi tất cho hắn thay đổi. Thiếu ra, ngày này là càng ngày càng nóng, ngài mặc này dày không đến nửa ngày này chân liền ướt đẫm quay đầu phải cùng thái thái nói một câu, nhìn có hay không cái kia không nóng nguyên liệu. Hữu Ca Nhi lắc đầu, cổ lỗ thu hoành nói, như thật sự có, nương cùng tỷ tỷ đã sớm cho ta làm đến, sẽ không chờ đến bây giờ. Đã không có vậy cũng không cần phải nói miễn cho bọn hắn lo lắng. Đúng, ta tại trên trấn mua đồ vật ngươi có thể mang tới. Mang tới thiếu gia. Chuyện này thư đồng cũng không dám quên, từ hôm qua trong đêm nhớ đến bây giờ đâu, tranh thủ thời gian lấy ra cho Hữu Ca Nhi nhìn. đây là ngài cho tặng lão thái gia lão thái gia mua làn khói cho lão ra mua cá khô cho lão thái thái thay thái, thái còn có đại cô nương mua đầu gỗ cây châm đều mang đủ đồng dạng cũng không có kéo xuống hữu ca nhi cao hứng gật đầu vậy là tốt rồi chúng ta đến đâu nhi rồi Thư đồng sốc lên cửa sổ xe dèm ra bên ngoài quan sát đến đầu thôn bất qua hắn lời nói còn không có đáp xong liền bị bên ngoài một đạo tiếng kêu đánh gãy hữu ca nhi tổ mẫu Hữu ca nhi thỏ đầu ra cao hứng phất tay. Tổ mẫu ta trở về. Cháu ngoan a. Trương thị ôm hắn mừng dỡ hỏi những ngày này tại ngươi nhị thúc trong nhà có được hay không? Trong học đường đầu không có người khi dễ ngươi đi. Nếu có người khi dễ ngươi a liền cùng tổ mẫu nói chúng ta liền trở lại. Nhị thúc là trong học đường phu từ đâu? Hơn nữa còn có đại ca tại không người nào dám khi dễ ta. Hữu ca nhi ngẩng đầu lên. Tổ mẫu ngài làm sao đến nơi này? Trương thị còn không có lên tiếng, sau lưng nàng Nha Hoàn liền trả lời, "Lão Thái Thái nghĩ tới Tam thiếu ra đâu, nghĩ đến các ngươi sắp đến liền ra nhìn một cái." "Lão Thái Thái, Tam thiếu ra chúng ta mau trở về đi thôi." "Đúng đúng đúng, chúng ta mau trở về, biết ngươi muốn trở về ngươi nương trong nhà đầu hầm lấy gà đâu." Trương thị bị nâng tiến xe la bên trong, một đoàn người xuyên qua đầu thôn cái kia phiến đất trống, một đường hướng trong nhà chạy tới. thân là bây giờ trần gia đại phòng duy nhất nam tôn hữu ca nhi tuổi nhỏ có thụ sủng ái nhưng bởi vì hắn chân tật cũng so người bên ngoài thụ càng nhiều khổ sở nguyên nhân chính là như thế hắn cũng so những đứa trẻ khác càng thêm hiểu chuyện về đến nhà hướng các trưởng bối thỉnh an sau hắn đem chính mình tại trên trấn mua đồ chơi nhỏ lấy ra phân tuy nói không đáng mấy cái bạc nhưng nhận được người đều rất cao hứng. Người một nhà lúc nói chuyện, hắn mở miệng hỏi tăng tổ phụ hai tổ mẫu để cho ta hỏi ngài, lần này đại tỷ suất giá tam thuốc có thể hay không trở về. Tằng lão thay ra nheo lại mắt quất lấy tằng tôn hiếu kính làn khói, nghe nói như thế sử dụng sau này tàu thuốc tử dập đầu đập tay vịt. Còn chưa thu được tin đâu, bất quá người tam thầm còn có khang ca nhì bọn hắn mấy huynh đệ hội trở về. Hắn ha ha cười thế văn ở trong thư đầu nói a. Khang ca nhi lúc này trở về về sau liền không đi lạc sang năm cũng thi tú tài đi. Hữu ca nhi đối khang ca nhi cái này đã từng che chở hắn nhị ca vẫn là ký ức khắc sâu, lập tức sợ hãi than nói thật là lợi hại. Nhị thuốc nhà đại ca phu tử đều nói còn chưa tới hỏa hầu đâu, không cho đi. Trương thị mặc dù biết bọn hắn muốn trở về, nhưng còn không biết khang ca nhi muốn lưu lại thi tú tài việc này, nghe vậy trong bụng nở hoa. Vậy chúng ta trong nhà chẳng phải lại có thể ra một vị tú tài. Như thế rất tốt lại có không cần nộp thuế bạc. Tiểu Trương Thị chú ý cũng không phải cái này, nàng nhìn một chút hữu ca nhi, lại nhìn một chút ngồi tại phía trên nhất tầng lão thái gia trần chờ nói, khang ca nhi, hắn trở về về sau liền không đi sao. Về sau liền ở trong nhà đầu. Trương Thị nghe xong, cũng là phản ứng đến đây, lập tức thì càng thêm cao hứng, cả khuôn mặt đều phát sáng lên. Không đi tốt. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn ca ba liền không ở trong nhà ở qua mấy ngày, đặc biệt là cần ca nhi cùng du ca nhi. Nàng nói nói nước mắt chảy xuống. Bọn hắn xuất sinh đến bây giờ chúng ta cũng liền gặp qua cái kia một lần, cũng không biết hiện tại cao lớn không có trường, mập không có mập, ăn được ngon không thơm. Ta cháu ngoan đây này. Nương, ngài tại sao khóc, không phải hẳn là cao hứng sao. Trần thế thành giật này mình, luống cuống tay chân an ủi. Tổ mẫu Hữu ca nhi cũng chân tay luống cuống. Trần lễ trung thanh âm cũng có chút phát câm, người này khóc cái gì đâu, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta xảy ra chuyện nữa nha, lão tam nếu là trở về ngươi cũng đừng nói như vậy nhường hắn lo lắng. Tổ mẫu ngài đừng khóc, trưởng thành một cái đại cô nương phù tỷ nhi bên lấy ra khăn cho trương thị lau nước mắt, bên khuyên nhủ tam thầm cùng mấy vị đệ đệ trở về ngài nên cao hứng mới là, mấy ngày này chúng ta muốn thu thập tốt phòng, những cái kia đệm chăn cũng muốn lấy ra phơi nắng. đối còn có tam thúc sau phòng loại cái kia phiến rừng quả tử cũng không biết những cái kia trái cây chín không có quen lần trước mấy vị đệ đệ một ngày muốn nhìn ba hồi đâu bị như thế quấy giày một cái trương thị nín khóc mỉm cười là bọn hắn thích ăn quả đâu ta phải đi nhìn một cái nàng đứng lên đi ra ngoài phải đi nói với bọn hắn quen quả đều không cần hái liền treo ở cấp trên dạng này mới tồn đến lâu hái xuống liền đều nát tiểu trương thị cùng phù tỷ nhi cũng tiếp lấy đứng lên đi theo trương thị phía sau. Nương ta đây đi nói liền tốt, tổ mẫu ta cùng ngài cùng nhau đi, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại trần gia già trẻ đời bốn nam tử. hữu ca nhi còn có chút mờ mịt liền nghe được tăng tổ phụ phân phó tổ phụ. Tính lấy thời gian bọn hắn tháng này liền muốn trở về, lúc này gần cực kỳ từ từ mai cũng làm người ta canh giữ ở thôn cửa vừa có tin liền trở lại. Trần lễ trông gật đầu, cha ngươi yên tâm đi, này lui tới khách thương chúng ta biết rõ hơn ta nhường tiền lâm đi, hắn rất quen thuộc đâu. Tằng lão thái gia chậm chạp gật đầu, sau đó lại hỏi một bên Trần Thế Thành. Phù tỷ nhi đồ cưới sự bị đến thế nào? Lần trước nghe các ngươi nói quyết định đầu gỗ kém một chút ra hỏa này cái gì không dậy nổi, hiện tại thế nào? Tổ phụ ngươi yên tâm, tư tộc trường trong nhà cho mượn chút đầu gỗ, hiện tại giường, dương, bàn ghế còn có bồn cầu những này đều đánh tốt. Trần Thế Thành Trung thực trả lời, nàng nương cũng cho nàng làm xong y phục về phần cái khác đồ trang sức nguyên liệu cái gì chúng ta cũng không hiểu, liền cùng nhau thác tam đệ muội lần trước gửi thư nói đều thỏa đáng, sẽ cùng nhau mang về. Vậy là tốt rồi, tằng lão thái gia lại hít một hơi khói. Nhà chúng ta tôn bối trận đầu này hôn sự, muốn làm đến thỏa đáng, dạng này phía sau bọn họ mấy cái mới có thứ tự. Lão nhị nhà Vũ Ca Nhi còn có thế văn trong nhà tuổi tỷ nhi, Khang Ca Nhi cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi mấy cách không dùng đến mấy năm cũng đều là muốn thành thân đây này. chương 176, ở xa trên đường Lưu Ngọc Trân đám người cũng không biết trong nhà ngay tại chuyện phát sinh, bọn hắn một đường đi vội bỏ ra hơn nửa tháng công phu rốt cục bình yên về tới Trần Gia. lần này trở về mặc dù khoảng cách đến không có lần trước lâu nhưng trần gia chưa vị trưởng bối y nguyên rất là nhớ nhất là nhìn thấy trần thế văn xuống xe ngựa thời điểm trương thị càng là khóc hôn mê bất tỉnh cũng may nàng chỉ là quá kích động đồng thời rất nhanh liền tỉnh lại tới không phải êm đẹp việc vui liền muốn biến thành tang sự nhưng việc này vẫn là cho trần thế văn một lời nhắc nhở hắn vào lúc ban đêm liền đối lưu ngọc chân nói chân nhi ta muốn đem tổ phụ còn có cha mẹ tiếp đi cùng chúng ta cùng ở hắn ửng đỏ hốc mắt nói từ khi ta năm đó đi thư viện đọc sách về sau liền một mực không có ở bên cạnh họ tận hiếu mỗi lần trở về còn để bọn hắn đi theo lo lắng quả thật bất hiếu đem trưởng bối tiếp nhận đi như thế không có gì bất quá là thu nhiều nhặt ra mấy căn phòng sự tình mà nàng muốn trông đụng bà mẫu trương thị ngoại trừ tiết kiệm cũng không có cái gì nhẫn nhịn không được thói xấu lớn bất quá nhưng các trưởng bối sẽ đồng ý sao lưu ngọc Trân suy tư Cố thổ khó rời tổ phụ cùng cha mẹ không thể so với mẹ ta ở chỗ này không ràng buộc. Năm đó lúc đi Kinh Thành mẹ ta là một thân một mình, đồng thời ta ngoại tổ mẫu ở Kinh Thành cho nên khuyên mấy lần sau nàng lão nhân ra sẽ đồng ý. Nhưng là bây giờ trong nhà lại là khác biệt ruộng đồng những cái kia không nói đến còn có nhị phòng cùng đại ca ngươi đại tàu ở đây, bọn hắn hầu hả trưởng bối nhiều năm như vậy, ngươi nói chuyện này thời điểm nhưng phải chậm lấy điểm tới, chưa có đả thương lòng của bọn hắn. Ta đây tự nhiên là biết đến. Trần Thế Văn cười cười, việc này nhất thời bán hội không vội vàng được ta chính là hôm nay nhìn xem nương suýt nữa khóc chết rồi tiến tới nghĩ đến việc này thôi. Nếu là vạn nhất hắn đột nhiên đóng chặt lại môi, sau đó đổi cái câu chuyện. Chúng ta đã đến trong nhà, ngươi nhưng có phái người đi thông chi nhạc mẫu. Ngày mai nhị ca một nhà còn có cô mẫu cùng hà hoa bọn hắn hẳn là sẽ trở về còn có trong tộc trưởng bối, những thân thích khác chờ chút chúng ta muốn để ở nhà chào hỏi một hai. đãi sau hai ngày chúng ta có nhàn rỗi ta liền cùng ngươi đến nhạc mẫu nơi đó đi Vân ta đã để cho người ta đi tin cho mẫu thân mang tới lễ cũng chia đưa chút quá khứ không kém này một hai ngày lưu ngọc chân từ sau vòng ôm cổ của hắn ngược lại là ngươi ngày mai các thân tích đến ngươi nhưng chưa có uống say nếu là uống say ta liền để ngươi ngủ trên mặt đất đi còn không cho ngươi chăn đóng trần thế văn nghe được nhếch miệng lên miễn cưỡng đáp lại biết ta tốt thái thái Phù tỷ nhi đồ cưới, lúc trước định ra việc hôn nhân thời điểm trần gia liền muốn tốt muốn thế nào chu bỉ. Bởi vì gà chính là phó gia bàng chi, mà phó gia là trong huyện thành có mặt mũi đại hộ người ta, nhà bọn hắn bàng chi cũng là nội tình thâm hậu đưa tới xính lễ đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Mời kim, rượu, bánh kẹo những ngày liền không cần phải nói, quan trọng chính là bọn hắn còn đưa cổ vật cùng đồ trang sức. Bộ kia đồ trang sức nạm vàng khảm ngọc tinh xào cực kỳ thành công đem trần gia trên dưới đều hù dọa. Tiểu Trương Thị nhìn nhiều lần, sau đó che lấy nàng cho Phu Tỷ Nhi góp nhặt một bộ trùng thảo kim đồ trang sức, một bộ nhánh hoa bạc đồ trang sức còn có mấy chi châm cài vàng bạc châm cài tóc sưỡng sờ. Sầu đến ngủ không được, sau đó sáng sớm hôm sau liền lôi kéo đương ra đi huyện thành cửa hàng nhìn mấy lần, nhưng đều không nhìn thấy so cái kia còn tốt. Thế là trái lo phải nghĩ toàn ra nhớ tới năm đó một vị nào đó buôn bán trên biển đưa tới cách kia một cái dương phỉ thúy. Thế là lấy bạc đưa đến Càng Thành, nhường lưu Ngọc Trân hỗ trợ mua chút giữ thể diện đồ cưới, gắng đạt tới không mất mặt mũi. Đây chính là chúng ta tại Càng Thành mua đồ vật nghỉ ngơi một đêm sau, sáng ngày thứ hai lưu Ngọc Trân cũng làm người ta đem dương dơ lên quá khứ. đá quý là mua này cây châm châm cái tóc chờ là ta cùng tuệ tỷ nhi vẽ lên hình vẽ từ về sau cầm vàng đến cửa hàng bạc đánh liền này hai bộ bỏ ra hơn hai trăm hai bạc về phần này một hộp bạc châm ngân thủ vòng tay nấm thuyết vòng chờ là đi ngang qua phù thành thời điểm từ ta tam thì thì cửa hàng bên trong cầm không lớn hộp mở ra lộ ra bên trong ngân quang lóng lánh ở giữa nhi điểm suýt lấy lẻ tẻ ngọc vỡ các loại đồ trang sức Ta tam tỷ tỷ nghe nói là cho Phù Tỷ Nhi chọn mua đồ cưới cho đều là công đạo giá, những này dùng đi 50 lượng. Về phần còn lại 200 lượng đã mua không được cái gì đồ cổ cũng mua không được lên nhiên đại cổ tịch mà lại những vật kia cũng không thích hợp Phù Tỷ Nhi cho nên ta liền làm chủ mua chút lưu hành một thời nguyên liệu. Lưu Ngọc Trân để cho người ta mở ra trên đất ba cái dương lớn, giải thích nói đây là càng thành bên kia tự mình làm nguyên liệu, nghe nói chúng ta muốn mua liền ba ba đưa tới. Ta chọn lấy tốt hơn, một chút cho Phù Tỷ Nhi, một chút cho thụy Tỷ Nhi dự bị. Phù Tỷ Nhi ngươi xem một chút có thích hay không? Hôm nay Phù Tỷ Nhi một mực sắc mặt đỏ bừng, bị lưu Ngọc chân hỏi lên như vậy nàng nhỏ giọng nói cảm ơn tam thầm. Nào có không thích? trương thị cầm lấy một thất màu đỏ chót đoàn hoa nguyên liệu trái xem phải xem không kìm được vui mừng nàng cầm nguyên liệu đối tiểu trương thị nói tú nương ngươi xem một chút này thất nguyên liệu nhiều đỏ a cấp trên còn có hoa đâu cắt một cắt cho phù tỷ nhi làm đầu áo váy cũng rất không tệ lão tam nàng dâu a ngươi phí tâm tiểu trương thị cũng cảm kích hướng phía lưu ngọc chân gật đầu nếu để cho chính các nàng đi mua thật đúng là mua không được nhiều đồ như vậy phù tỷ nhi thích liền tốt lưu ngọc chân nhịn xuống này khích lệ sau đó vỗ vỗ Phu tỷ nhi tay. Chờ đến xuất giá thời điểm, ta và ngươi tam thúc cho ngươi thêm thêm chút chắc chắn để ngươi nở mày nở mặt gà đi. Trương thị nghe nói như thế chính là một trận thịt đau. Cũng không phải phong quang tăng thêm ngươi mang về những này, liền có 30 giờ lên. Trong nhà chẳng những đem phó ra cho xính lễ đều mang hộ bên trên, nàng cha trả lại cho nàng mua 20 mẫu đất cùng trong huyện thành một cái tiến tòa nhà làm của hồi môn. Không nói toàn bộ thôn, liền là toàn bộ trong thôn, đều không có chúng ta nhà dày như vậy đảo. Nàng quay đầu đối Phù Tỷ Nhi nói: "Phù Tỷ Nhi a, ngươi này gả thật tốt, tương lai cần phải nhiều giúp đỡ hữu ca nhi, hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ đâu." Phù Tỷ Nhi trọng trọng gật đầu. Trở về ngày thứ hai, quả nhiên không ra hai người sở liệu, thân cận các thân thích đều tới. Tích gia, Di nhà, Đàm gia, Ngô gia còn có Lưu gia, liền liền trong núi lớn đầu Trương gia đều tới một cái bây giờ tại huyện Thành mờ thịt dê cửa hàng tiểu Bối. chớ nói chi là ở đến thêm gần tộc nhân khác một phòng người đem trần ra nhà chính chen lấn tràn đầy hôm nay tới trong những người này đại bộ phận đều không cần lưu ngọc chân tự mình xã giao cho nên một ngày này nàng trên cơ bản là nghe người khác đối nàng nịnh nọt sau đó khiêm tốn lấy hồi phục vài câu lại lễ phép khen khen một cái đối phương mang tới tiểu bối nam hỏi đọc sách như thế nào nữ khoa khoa y phục đường may tả hữu thoát không rời nhu thuận hiểu chuyện hiếu thuận chờ lời nói Mệt ngã là không mệt liền là quá nhiều người, đồng thời nghe rất nhiều hữu dụng vô dụng nhàn thoại. Ví dụ như nhị thầm thích thị nhà mẹ đẻ huynh đệ, nguyên lai like là chọn dễ đòn gánh đi khắp nơi bán hàng rong, nhưng những năm gần đây nhờ vào ruộng lúa cá hương khởi, hắn dựa vào trần gia quan hệ tại phụ cận làng làm lên bên trong người. Bây giờ thích ra cả nhà đều đem đến trên trấn nhìn thích thái thái đeo vàng đeo bạc bộ dáng nghiễm nhiên đã là gia đình giàu có. Lại nói cô thái thái trần quế hoa gà gì nhà, nguyên bản hai đời xuống tới mở cái không lớn không nhỏ tiểu lâu, nhưng năm ngoái mở tòa thứ hai. Bây giờ cũng là có thể hồ một tiếng gì thái thái nhân vật ngày hôm đó vừa lúc bị người hỏi nàng tiểu nhi từ hôn sự, nàng thẳng tắp lấy cái eo, nói muốn cưới cái tú tài nữ nhi tương lai sinh cái sẽ đọc sách tôn tử, cũng có thể học hắn biểu cữu thi cái trạng nguyên. Về phần trần hà hoa gà đàm ra cũng không có gì biến hóa quá lớn, vẫn là đàng hoàng làm bọn hắn địa chủ. Chỉ bất quá trần hà hoa gả đi năm thứ hai sinh cái nữ nhi, về sau liền không có động tĩnh. Đàm gia chùa mẫu nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng cũng không dám thúc giục. Hôm nay nhiều người như vậy tụ tập dưới một mái nhà có cái kia không có ánh mắt hỏi nàng liền dẫn ra khóe miệng đáp một câu trước nở hoa sau kết quả. Còn có nhị tàu ngô thị nhà mẹ đẻ ngô ra, nhà bọn hắn tại trên chấn là mở trường học mười mấy năm qua cũng không có thay đổi. trần thế văn nhị ca trần thế phương bây giờ ở bên trong đảm nhiệm phô từ chức chuyên giáo tiểu nhi biết chữ con trai độc nhất của hắn vũ ca nhi cùng hữu ca nhi đều ở bên trong đọc sách bây giờ nhị phòng một nhà đều ở tại trên trấn rất ít hồi trong thôn tới ngoài ra lưu gia cùng trương gia lưu lão nhị liền muốn không được tặng thị nắm trong tay lấy một ly trà cùng lưu ngọc chân tùy ý nói đến hắn đem lưu gia trang tử thua khá hơn chút lão thai thái đối đứa con trai này là thất vọng thấu Hết lần này tới lần khác hắn còn không biết hối cạch bây giờ là không cực không vui, không chỉ có như thế lần trước hắn tại phù thành ngoại thất còn ôm hài từ tim tới cửa. Cái kia nữ nói hai người là đổi thiếp canh, đã bái thiên địa là đàng hoàng nhị phòng, đem cái kia tiểu vương thị khí nôn huyết. lưu Ngọc Trần bóc lấy hạch đào tay dừng lại, sau đó một dùng sức buộc một tiếng cái kia hạch đào phân thành hai nửa. Mẫu thân Trần Thế Văn nói với ta muốn đem hắn cha mẹ tiếp nhận đi cùng chúng ta ở cùng nhau chuyện nơi đây về sau, ngài muốn hay không cũng cùng một chỗ đi. Cần ca nhi cùng du ca nhi hai cái bây giờ tinh nghịch cực kỳ, lần trước còn tại trong học đường trêu cợt lên phu tử đến, nhưng làm ta tức giận đến quá sức suýt nữa liền lấy chổi lông gà đánh một trận. tằng thị không đồng ý nhíu mày cả khuôn mặt đều thiên hoạt. Bọn hắn còn nhỏ đâu chậm rãi giáo chính là ngươi làm sao còn động thủ rồi. ngươi lúc nhỏ ta và ngươi cha nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua ngươi mày may bọn hắn ra đây lưu ngọc chân phàn nàn người con rể trong nha môn đầu cũng càng ngày càng bận rộn một chút việc nhỏ ta cũng không muốn quấy dày hắn là cái này lý tằng thị tán đồng gật đầu hắn là người làm đại sự chuyện trong nhà ngươi muốn bao nhiêu đảm đương chút lần trước ngươi trong thư đi nói năm hắn đắp lên quan bình cái giáp cái này tốt như ba năm đều là giáp vậy hắn liền có thể thăng một cấp lại hướng lên hắn chính là Tàng thị bấm tay tính toán, liền là ngũ phẩm đi, đúng vậy, lại hướng lên liền là ngũ phẩm, Lưu ngọc chân gật đầu, đem lột tốt hạch đào đặt ở tầng thị trước mặt trong đĩa nhỏ. Bất quá hắn nói sẽ còn tại càng thành đãi mấy năm, không thể nhanh như vậy đi. Nương, hắn bây giờ tập trung tinh thần đều tại những cái kia mới cây lúa loại cùng nha môn sự vụ bên trong, suốt ngày cũng không biết đang bận biểu cái gì ta có đôi khi liền cái người nói chuyện đều không có. Ngài liền xin thương xót, cùng ta cùng nhau đi đi, càng thành gần biển, thỉnh thoảng liền có thể vớt chút biển cả cá đi lên, mùi vị cũng không tệ lắm. Chúng ta ở bên kia còn đưa trang tử, nuôi đầy ao hoa sen, trời nóng hoặc là lạnh đều đến ngoài thành ở một hồi, ngài như cùng ta trở về cũng không lâu lắm liền có củ sen ăn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi nha, vẫn là tận cố lấy ăn. Tằng thị lắc đầu cười, không nói đi cũng không nói không đi. mươi 177 Từ mẫu thân nơi ở sau khi đi ra, Lưu Ngọc Chân bọn hắn lại đi lưu gia bái kiến lão thái thái. Bất quá lúc này Lưu đại thái thái tăng thị lại mượn cơ ốm, không có cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Đến lưu gia về sau, lưu gia đại gia Lưu Diên tranh cùng đại nãi nãi Nhan thị, nhị gia Lưu Diên trấn cùng nhị nãi nãi La thị tự mình đến đại môn nghênh đón, sau đó dẫn bọn hắn hướng Thọ An đường đi đến. Nhan thị trên mặt hoa thiết trắng một tầng phấn, vừa đi vừa cùng Lưu Ngọc Chân nhỏ giọng nói, ngũ muội muội trở về đến xảo, lão thái thái cùng mẫu thân mấy ngày trước đây bệnh bây giờ chưa tốt đẹp, hai người bọn họ nhìn thấy ngươi cùng Trần Đại Nhân định rất cao hứng, không biết các ngươi lần này trở về muốn ở bao lâu. Lưu Ngọc Chân nhìn thẳng đường phía trước nghe được Nhan thị mà nói nhân tiện nói, hôm qua nghe ngươi nói lão thái thái bệnh, chúng ta lo lắng cực kỳ, vốn hẳn nên lập tức tới ngay. chỉ là như thế không khéo trần gia thân thích đều đi trong nhà chúng ta thoát thân không ra lão thái thái bệnh có nặng lắm không đại phu nói thế nào nhan thị dừng lại đáp bệnh cũ đại phu nói muốn sống tốt điều dưỡng không cần thiết động khí dạng này a vậy thì thật là tốt ta mang theo hai chi tốt nhất nhân sâm cùng một chút dược liệu quay đầu ta lại đuổi người đưa chút đến lão thái thái thân thể quan trọng cực khổ các ngươi hao tổn nhiều tâm trí lưu ngọc chân hơi đề váy vượt qua một cửa ải Vậy liền đa tạ ngũ muội muội, Nhan thị nghe được Lưu Ngọc Chân lời này chỉ dẫn theo lão thái thái không có nửa điểm nâng lên tiểu vương thị, cho nên hơi có chút thất vọng, nàng thở dài trong lòng một tiếng, trước khi đi một bước cho đánh lên rèm. Ngũ muội muội mời, liều lão thái thái trên giường ngồi thẳng, y phục thỏa đáng trang điểm chỉnh tề, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài nhìn không ra nàng là cái bệnh nhân. nhưng cùng hơn một năm trước so sánh nàng thật gầy quá tinh thần cũng không tốt lắm gương mặt cùng tay đều có thể nhìn thấy da thịt dưới đáy xương cốt nhưng buông thõng mắt thấy tới ánh mắt vẫn như cũ sắc bén cho lão thái thái thỉnh an không cần đa lễ nhanh ngồi xuống đi lão thái thái trung khí tuy có chút không đủ nhưng thanh âm vẫn như cũ rõ ràng nàng hướng mấy đứa bé vẫy vẫy tay ngữ khí hòa ái nói ra hơn một năm không gặp mấy người bọn hắn lại cao lớn đi tới nhường tầng tổ mẫu thật tốt nhìn một cái Mấy đứa bé nhìn một chút cha mẹ cùng nhau đi tới. Tăng ngoại tùa mẫu, ai, lão thái thái ha ha cười, đem bọn hắn mấy cái nhìn một lần sau đó lôi kéo Khang Ca Nhi tay hướng bên người mama nói, ngươi nhìn Khang Ca Nhi cùng Viễn Ca Nhi giống hay không? Này cái mũi cùng lỗ tai này là giống nhau như đúc, ai Viễn Ca Nhi từ học đường trở lại chưa? Nếu là không có trở về cũng làm người ta đi đón vừa tiếp xúc với, bọn hắn biểu huynh đề cũng đã lâu không gặp muốn sống tốt thân cận một chút mới là... Đã để người đi tiếp nhan sắc tiếp lời đầu, cháu rể ngươi cũng một lúc lâu chưa thấy qua viễn ca nhi đi, lão thay thái, thái đối đang cùng lưu diên tranh cùng lưu diên trấn nói chuyện Trần Thế Văn nói, chúng ta viễn ca nhi bây giờ tại huyện học bên trong đọc sách còn bái giống như giáo dụ vi sư, giống như giáo dụ nói hắn sang năm liền có thể hạ tràng. Giống như giáo dụ Trần Thế Văn hơi chút hồi tưởng liền nhớ tới giống như giáo dụ là ai, hắn năm đó trúng cử về sau tại trong huyện thành mờ tiệc chiêu đãi đồng môn bạn bè, cái này giống như giáo dụ liền đến, không chỉ có tới còn muốn để cho mình tiểu nhi thử bái hắn làm thầy. Bất quá bị Trần Thế Văn lấy muốn chuyên tâm khoa cử làm lý do huyền cự không nghĩ tới hôm nay hắn lại thu viễn ca nhi làm đệ tử. Cái kia không biết tôn tú tài như thế nào? Trần Thế Văn hỏi, tôn tú tài đang ở nhà bên trong, giáo tiểu nhi vỡ lòng. Liêu Diên tranh mặt mang ý cười, đều là tôn tú tài tỉ mỉ dạy bảo, viễn ca nhi mới có thể bị giống như giáo dụ nhìn chúng, vừa vặn bây giờ trong nhà mấy đứa bé cũng đến vỡ lòng thời điểm, này một chuyện không nhọc hai chủ, liền đều thác cho hắn. Thì ra là thế, Trần Thế Văn hiểu rõ gật đầu, gặp trưởng bối nhóm nói chuyện cáo một đoạn nhiều, đã sớm hiếu kỳ khang ca nhi nhịn không được hỏi, xa biểu ca sang năm cũng muốn thi tú tài sao. Đúng, cùng ngươi cùng nhau thi, Trần Thế Văn cười nói. Liêu ra đám người thế mới biết Khang Ca Nhi vậy mà cũng là sang năm thi tú tài, lập tức là vừa mừng vừa sợ. Khang Ca Nhi người cũng muốn thi tú tài rồi. Người năm này bất quá 13 tuổi, cho dù là sang năm cũng mới 14, quả nhiên là hổ phụ không khuyền từ A. Đang nói, ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến một cái xanh thẳng thiếu niên, người còn chưa tới nhưng ngạc nhiên thanh âm đã truyền vào. Khang biểu đề cũng muốn thi tú tài. Vậy ta nhưng có bạn. Hắn sau khi đi vào trước cho đám người Vân An, sau đó mới có hơi câu nệ nhìn qua Trần Thế Văn. Cô Phụ, Khang biểu đệ thi xong tú tài về sau cũng là muốn đi Minh Sơn Thư Viện đọc sách sao. Minh Sơn Thư Viện, là Trần Thế Văn năm đó thi đậu tú tài sau đọc sách viện, đời trước Sơn Trường liền là từ lão đại nhân, cho nên tòa này thư viện tại toàn bộ Nam Việt tỉnh là thanh danh hiền hách chúng thư sinh đều mê mẩn. Trần Thế Văn trước đây đã đáp ứng chỉ cần viễn ca nhi có thể thi đậu tú tài, liền tiến hắn đến thư viện đọc sách. Mà thân là Trần Thế Văn Nhi tử Khang Ca Nhi, đạt được một chương tiến sách tự nhiên cũng không khó cho nên Viễn Ca Nhi mới có câu hỏi này. Nhưng không nghĩ hắn sùng bái cảm thấy không gì làm không được cô phụ Trần Thế Văn lại lắc đầu. Không, Khang Ca Nhi sẽ không đi Minh Sơn Thư Viện. Vì sao, Viễn Ca Nhi không hiểu hỏi trong mắt hắn, Minh Sơn Thư Viện liền là tốt nhất huyện học bên trong tất cả mọi người nghĩ đi, liền ngay cả mình sư phụ giống như giáo dụ đều nghĩ mời cô phụ viết một phong tiến sách cho hắn Tiểu Nhi từ đâu. Hôm nay hắn đi xin nghỉ thời điểm, nghe được cô phụ trở về hắn rất cao hứng, còn nói muốn tới cửa bái phòng. Bất quá không đợi Trần Thế Văn trả lời, Khang Ca Nhi liền cao hứng nói, cha nói nếu như ta thi đậu tú tài, vậy liền thử một chút đi thi cử nhân. Nếu có thể thi đậu tất nhiên là tốt nhất, như thế liền có thể nhập quốc tử giám. Nếu không bên trong cũng không cần gấp kinh thành có so minh sơn thư viện tốt hơn thư viện. Quốc tử giám, mọi người nhất thời nói không ra lời. đây chính là người đọc sách tha thiết ước mơ thánh địa dù là không vào được quốc tử giám cái kia kinh thành cái khác người tài ba xuất hiện lớp lớp thư viện cũng so ở xa phía nam bây giờ đã không có một cái đại nho chấn giữ minh sơn thư viện muốn tốt lão thái thái nhìn xem hai cái này tuổi tác không đồng nhất nhưng vóc người tương tự tàng tôn thở dài trong lòng một tiếng nàng đối viễn ca mới nói viễn ca nhi ngươi cô phụ thế nhưng là trạng nguyên hắn thật vất vả trở về một chuyến ngươi muốn hướng hắn thật tốt lĩnh giáo Nhìn thấy Viễn Ca Nhi đáp ứng sau nàng đối Trần Thế Văn nói thi huyện cùng thi phủ muốn chờ sang năm mới thi, Khang Ca Nhi những ngày này nhưng là muốn trong nhà ở. Gặp Trần Thế Văn gật đầu nàng có chút lo âu hỏi, vậy hắn bài tập làm sao bây giờ? Nửa năm này là rất quan trọng a nếu không đem Khang Ca Nhi đưa đến huyện học bên trong đi. Vừa vặn Viễn Ca Nhi cũng tại cũng có thể mời giống như giáo dụ chiếu ứng một hai, hai huynh đệ cái tề đầu tịnh tiến. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thế Văn, Trần Thế Văn lại lắc đầu. Bài tập bên trên hắn đã không cần huyện học phu thử dạy bảo còn lại trong nửa năm này làm nhiều văn chương là được. Còn nữa ta có cùng nhau cửa sổ là lâm huyện cử nhân, họ phong, hắn qua hai ngày muốn tới trong nhà, đến lúc đó ta cũng sẽ mời hắn chiếu ứng một hai. Hắn cười nhìn qua Khang Ca Nhi, thì thú tài chỉ là ngươi khoa cửa con đường bước đầu tiên, không cần thiết nhường vi phụ thất vọng. Khang Ca Nhi trọng trọng gật đầu. Cha ngài yên tâm đi ta sẽ không để cho ngài cùng nương thất vọng. Đang nói, ngoài phòng tiến đến một người tiến đến Nhan thị bên người nói nhỏ vài câu, Nhan thị có mấy phần khó xử mở miệng. Lão thái thái, thái thái nghe nói ngũ muội muội bọn hắn đến, đặc phái người đến muốn gặp. Nhị phòng ở tại Lưu phủ chính viện, điều hành lang họa tòa, khắp nơi lộ ra khí phái của đại gia đình. Bất quá nơi này bọn hạ nhân lại bước chân vội vàng, chẳng những cúi đầu không nói lời nào, trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, đồng thời có thật nhiều gương mặt lạ. Cũng tỉ như trước mắt mấy cái này bưng lấy thịt rượu đi ngang qua nha hoàn, nhìn thấy bọn hắn một nhóm cuống quýt hành lễ, lại ngay cả bọn họ là ai đều không kêu được. Nhan thị nhíu mày, làm cái gì vậy đi? Cầm đầu nhẹ giơ lên nâng mí mắt nhỏ giọng nói, lão ra vừa mang theo hai người trở về, phân phó phòng bếp chuẩn bị chút thịt rượu. Nhàn thị suýt nữa tức giận cánh ngược lại ngang, lưu gia tôn quý nhất cô ra cùng cô nãi nãi trở về, làm nhạc phụ cùng nhị thúc lão gia không tại thì cũng thôi đi, dù sao ra chuyến kia tử sau đó, hắn không xuất hiện ngược lại càng tốt hơn. Nhưng là, nhưng là hắn thế mà mang theo người không liên hệ trở về uống rượu. Đây là, đây là, nàng lồng ngực một trận chập trùng, mắt nhìn đồng dạng cao mày lưu Diên tranh, sau đó cô nén tức giận hỏi thái thái đâu? Thái thái bây giờ ở nơi nào? Nhà hoàn cẩn thận trả lời thái thái trong phòng đầu. Nhàn thị lúc này mới yên tâm, dẫn lưu ra tôn bối phận tầng tôn bối còn có lưu ngọc chân bọn hắn xuyên qua từng cái hành lang, đi tới vương thị ở viện tử. Bất quá không đợi bọn hắn vào cửa, bên trong liền truyền đến tiềm ồn ào, một đạo say khớt hơi có chút hàm hồ giọng nam cao giọng hô, người dám không khiến người ta chi bạc cho ta ta ta muốn hiu ngươi. Cái nhà này ta mới là lão gia muốn bao nhiêu bạc liền có, liền có bao nhiêu bạc. mặc kệ là một ngàn lượng vẫn là một vạn lượng bọn hắn một nhóm lúng túng dừng bước thân là nhi từ lưu diên tranh cùng lưu diên Trấn càng là giận tái mặt liền là nhan thị cùng la thị sắc mặt cũng khó nhìn nhan thị đang muốn để cho người ta đi bên trong thông bẩm một tiếng để cho cha mẹ chồng hai cái cố kỵ khách nhân nhưng lại nghe được bên trong vương thị cầu khẩn nói lão gia người chớ có lại đi phòng thu chi chi bạc a trong nhà nay cây trồng vụ hè đi lên bạc bị ngươi chi đến bảy tám phần mắt thấy liền là trung thu, trùng dương còn có lão thái thái thọ thần sinh nhật đều là phí bạc sự tình, chớ nói chi là bọn hạ nhân tiền tháng quần áo mùa đông còn không có rơi vào đâu. lão thái thái đều bị ngươi khí bệnh, hạ lệnh nói lại không hứa ngươi từ trong nhà chi một cái tiền đồng, lão gia ngươi, lão gia à, sòng bạc bên trong những người kia đều là lừa đảo, liên tiếp bọn hắn dẫn ngươi gặp thiện nhân kia đều là lừa gạt ngươi à, lão gia. Lưu nhị lão ra mức độ nghiện đi lên cái nào nghe vào của nàng lại nhảy đỏ ngầu mắt nói đem đông trang khế đất cho ta. Vương Thị kinh hãi kêu khóc lão gia đông trang bán không được a trong nhà chỉ còn lại đông trang cùng lưu trang hai cái trang tử cả một nhà đều dựa vào lấy bọn chúng ăn uống đâu nếu là lại bán ngươi như thế nào cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Huống chi lão thay thái đã biết trước ngươi trộm bán vàng trang đông trang còn có châu tỷ nhi cái kia hai cái tiểu trang tử sự tình đã đem khế đất đều lấy đi a. lão gia mau buông ra thái thái a lão gia thành âm này giống như là đã xảy ra biến cố gì a lưu diên tranh cùng lưu diên trấn kinh hãi nhan thị cùng la thị cũng là biến sắc lúc này cũng không lo được lưu ra mặt mũi bọn hắn vội vã đi đi vào sau đó liền truyền đến vài tiếng kinh hô lưu ngọc trân cùng trần thế văn liếc nhau một cái lại nhìn một chút cùng sau lưng bọn hắn lúc này có chút hiếu kỳ mấy đứa bé quế chi người dẫn bọn hắn về trước lão thái thái trong phòng phân phó xong lưu ngọc chân lại đối vẻ mặt nghiêm túc tuệ tỷ nhi nói tuệ tỷ nhi mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi cha mẹ có việc phải xử lý ngươi nếu coi trọng người tuệ tỷ nhi nhách môi trịnh trọng trả lời biết mẫu thân ta sẽ xem trọng mấy cái đệ đệ. trần thế văn cũng dặn dò lấy khang ca nhi khang ca nhi ngươi phải chiếu cố tốt tỳ tỷ cùng hai cái đệ đệ tại ngươi tăng ngoại tổ mẫu chỗ chờ chúng ta trở về đãi khang ca nhi đáp ứng sau hắn lại đối thấp thỏm lo âu viễn ca mới nói Viễn Ca Nhi, ngươi cũng mang theo huynh đệ các ngươi, muội muội mấy cây đi cùng đi, xem ra các ngươi cha mẹ nhất thời bán hội cũng không đoái hoài tới các ngươi, liền đều đi lão thái thái chỗ đợi. Viễn Ca Nhi nghe xong gật gật đầu, mấy lần quay đầu nhìn qua viện tử, bất quá vẫn là dẫn Lưu gia mấy đứa bé đi theo nha hoàn bà tử sau lưng, cùng tuệ tỷ nhi bọn hắn một đạo, dọc theo đường về đi xa. Lưu Tại tại chỗ Lưu Ngọc Chân bên tai nghe động tĩnh bên trong, tâm tình có chút phức tạp. Đồng Trang, ta lúc nhỏ còn đi né qua nóng đâu? không nghĩ tới lại bị bán. Trần Thế Văn đến cùng là nam tử, lại làm quan nhiều năm kiến thức không giống bình thường, nghe được Lưu Ngọc Trân cảm thán hắn bình tĩnh nói, góp nhặt lập nghiệp nghiệp cũng không phải là một kiện chuyện dễ, nhưng gìn giữ cái đã có lại càng khó, thường thường một cái bất hiếu từ tôn liền có thể nhường trăm năm gia nghiệp thành không, trên đời này cũng không hiếm thấy. Chu gia năm đó chính là như thế, Lưu gia bây giờ như thế cũng không kỳ quái, nhị lão gia vốn cũng không phải là một cái kiên định người. Chúng ta đi vào đi. Con của ta à, vương thị cái chán động xanh một khối ôm lưu diên tranh khóc sống. cha người muốn đem đông trang cũng bán cái này khiến hai mẹ con chúng ta sống thế nào, sống thế nào à. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy. Nương, lưu diên tranh nửa ngồi trên mặt đất ôm tiểu vương thị tay băng quá chặt chẽ, hắn hướng phía lưu nhị lão ra chừng mắt nổi giận đùng đùng nói cha, ngài lần trước không phải đáp ứng tổ mẫu, không còn cực sao. Làm sao, làm sao. Trải qua vừa rồi cái kia một trận tranh chấp lưu nhị lão ra rượu cũng thanh tỉnh chút giải thích tranh nhị A, lúc này cũng không đồng dạng ta nghe người ta nói tới cái phía nam buôn bán trên biển rất giàu Chẳng những xuất thủ xa xỉ số phận còn không tốt đã đang đánh cược trong phường thua hơn 3 vạn lượng bạc thua đỏ mắt. Đường hạ liền từ trong ngực suốt 10 vạn lượng bạc ra, nói đúng không tin cái này ta, lại muốn cược một lần. Đây chính là 10 vạn lượng A, nhưng hắn không cùng quỷ nghèo cực phải có một vạn lượng bạc mới có thể cùng hắn một cái bàn. Sắc mặt hắn đỏ lên, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Chỉ cần có một vạn lượng ta liền có thể thắng trở về 10 vạn lượng. Không có bản mua bán, so với biển còn kiếm đâu. Nhà chúng ta số phận không tốt ra biển thuyền luôn luôn đi chưa được mấy bước liền xảy ra chuyện, bây giờ ngươi tam cữu cữu còn bị tóm lấy, về sau đều không làm được làm ăn. Nhưng là cái này không đồng giảng. đến tiền rất nhanh, ta, cha, Lưu Diên Tranh không thể nhịn được nữa hô to. Hắn số phận không tốt nhưng của ngươi số phận cũng không tốt. Từ khi ngươi nhiễm lên cực trong nhà liền không có ngày yên tĩnh tổ mẫu cùng mẫu thân đều bị ngươi khí bệnh. Lần trước tổ mẫu gia pháp đều lên thật vất vả mới khiến cho ngươi đáp ứng không cá cực. Ai ngờ ai ngờ, đông trang là tổ tông cơ nghiệp ngươi sao có thể nghĩ đến cầm đi bán đâu. lưu nhị lão gia ngượng ngùng, ta chính là cầm đi áp một áp mượn ít bạc hồi vốn. Không bán, không bán. Nhưng là hắn cái biểu tình này, tất cả mọi người ở đây đều không có tin tưởng. Nhan thị nhìn xem còn tại khóc giống bà mẫu Tiểu Vương thị càng là nộ khí dâng lên, nếu không phải nàng thay lão gia giấu giếm mà về phần đến hai cái trang tử đều bán mới bị phát hiện. Làm sao đến mức đến tình trạng như thế? Bây giờ thế mà xuất liên tục gà nữ nhi đồ cưới cũng. Nghĩ đến đây nàng tâm run lên, quay đầu nhìn về phía cửa xuất hiện, sóng vai mà đi hai cái thân ảnh, gượng cười nói, "Ngũ muội muội Trần, ngũ muội phu, làm các ngươi cười cho rồi." thu được nhan thị nhắc nhở Lưu Diên tranh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vịn tiểu vương thị đứng lên. chương 178, Trần Nhi, ngươi làm cho ta món kia xanh lam xa mỏng áo choàng để chỗ nào Nhi đi. Trần Thế văn tại trong ngăn tủ lật nhìn mấy lần không có tìm được thế là liền hỏi ngồi tại mép bàn không biết suy nghĩ cái gì Lưu Ngọc Trân, bất quá hỏi một lần không được đến đáp lại, hắn lại hỏi một lần. Trần Nhi, Lưu Ngọc chân lấy lại tinh thần thả tay xuống bên trong cái cốc quay đầu hỏi, ngươi nói cái gì? xanh làm áo choàng, ngươi vừa làm cho ta cái kia một kiện, bây giờ đặt ở nơi nào? À, giống như tại trong dương, ta đi cấp ngươi cầm. Lưu Ngọc Trân nói xong liền đứng lên, bất quá lại bị Trần Thế Văn đè xuống. Nhường Nha Hoàn đi lấy thuận tiện, ngươi hôm nay đây là thế nào? Hắn tại nàng bên cạnh người ngồi xuống, ôn nhu hỏi từ Lưu Gia trở về, ngươi liền mất hồn mất vía thế nhưng là còn đang suy nghĩ lấy Lưu Gia sự tình. Lưu nhị lão gia là không thành, bất quá Lưu Diên tranh vẫn còn đi, có hắn tại chống đỡ lấy hiện tại Lưu gia không thành vấn đề. Lại nói còn có chúng ta tại, sẽ không liên lụy nhạc mẫu chịu khổ. Không có ta không nghĩ lấy Lưu gia. Lưu Ngọc Trân lắc đầu. Lưu gia sự tình cùng ta không có cái gì quan hệ trên thực tế gặp bọn họ bây giờ trôi qua không tốt ta còn có chút vui vẻ. Kỳ thật ta là nghĩ đến mẫu thân, nàng do dự một hồi. Người hôm nay cũng nhìn thấy lưu nhị lão ra, mẫu thân kỳ thật vẫn luôn lưu tâm lấy ta cái kia chết đi ca ca sự tình. Nàng bây giờ là tập trung tinh thần đều đối với việc này, đều có chút cử chỉ điên rồ. Thủy ca nhi cũng bị nàng cầu lấy ngày đêm đọc sách nói muốn để hắn tương lai so nhị phòng mấy cái đều tốt hơn. Ta hôm nay hỏi nàng chuyện về sau muốn hay không cùng ta cùng đi căng thành, nàng không có đáp ứng, hỏi nàng muốn hay không đi kinh thành nàng cũng không nói chuyện. Ta... Nhấp tâm mà hỏi, trên đời này ai không muốn lưu nhị lão ra tốt ngoại trừ mẫu thân chính là nàng. Nhưng hôm nay đi xem mẫu thân, tình trạng của nàng, ánh mắt của nàng, lời nàng nói lại làm cho Lưu Ngọc Trân một trận hoảng hốt. Nàng lo lắng cho dù lưu nhị lão ra ác hiệu ác báo, cứ thế mà chết đi mẫu thân nàng cũng không thể từ chuyện này bên trong đi ra tới. Nàng mong đợi nhìn xem Trần Thế Văn, hỏi, trước người nói người sẽ để cho người lưu ý lấy, cha một chút còn có hay không người biết chuyện, bây giờ cha được như thế nào? Khả năng đem hắn đưa trong nhà giam đi, Trần Thế Văn cùng nàng tương đối lấy trầm mặc nửa ngày, sau đó hắn trần chờ có chút khó khăn nói, nói lên chuyện này, ta trước đó đích thật là nhắc qua với người ta sẽ để cho người lưu ý lấy. Cũng tìm được một người, liền là cái kia mấy năm đi theo bên cạnh hắn cái kia thư đồng, chỉ bất quá. Lưu Ngọc Trân cực kỳ kinh ngạc, không chờ hắn nói hết lời liền bắt được hắn tay vội hỏi, người nói cái gì? Người tìm được ai? Cái kia thư đồng? Trần Thế Văn giải thích nói ta lần này trở về cũng là nghĩ mọi nơi sửa lại việc này, nhưng người kia đại sứ khác ta phái người còn không có đem hắn mang về. lưu Ngọc Trân, nàng chậm rãi ngồi xuống, nhất thời chưa tình hồn lại qua tốt nửa ngày mới chậm rãi hỏi, hắn có nói cái gì sao? Này, việc này cùng tiểu không có quan hệ A Nam từ vóc người gầy nhỏ kiệt lực tranh luận. Tiểu nhân, tiểu nhân là hầu hạ nhị lão gia thế nhưng là nhị lão gia làm cái gì cùng tiểu không có liên quan A? cái này gọi là thuận tử nam tử làm sao cũng không nghĩ tới những người này đem hắn từ thật xa địa phương cầm trở về lại là vì sự kiện kia lập tức này tâm liền nhảy rồn dập thiếu sư ra đạp hắn một cước quát đừng nói những thứ vô dụng này lão già chúng ta kia là trên trời văn khúc tinh truyền thế là lưu phủ đại phòng cô gia người chết kia là nhà chúng ta thái thái ruột thịt huynh trưởng này há lại ngươi nói không có liên quan liền không có liên quan Liều phủ chết tôn trường tôn chuyện lớn như vậy ngươi cũng không thể quên đi, năm đó nhị lão ra làm cái gì, có cái gì không ổn, mau mau từ thực đưa tới. Hắn đe dọa xong lại hòa hoãn thần sắc, ngươi thành thật bàn giao, việc này một ta cũng làm người ta đưa ngươi trở về, trả lại cho ngươi một bút thường bạc, không phải. Đại phòng cô ra, còn thật xa đem hắn từ xứ khác tìm tới, thuận từ trong lòng biết này không nói là không được thế là dơ lên rúng gió mặt. Là, là có một món đồ như vậy, hương đi. Tăng thị Trần chờ hỏi, Trần Thế Văn ngồi thẳng tắp đối tăng thị giải thích nói, người kia nói huynh trưởng về phía sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, lưu nhị lão ra thỉnh thoảng sẽ làm ác mộng, mỗi đến lúc này liền sẽ để hắn đi hương đi mua đại lượng hương nến tiền giấy, sau đó một người trốn ở trong phòng đốt. Đối lý, hắn đây là làm việc trái với lương tâm, lưu ngọc chân thần tình kích động, Trần Thế Văn khẽ gật đầu. Lúc bắt đầu 2-3 ngày liền muốn đốt một hồi trước về sau thời gian dần qua ít 10 ngày nửa tháng mới đốt một lần, lại về sau chính là tầm 5-3 tháng. Lại sau này hắn liền bị bán ra, không biết được đằng sau như thế nào. Bất quá trong huyện Thành Hương nến cửa hàng đều là nhiều năm lão cửa hàng ta để cho người ta đi hỏi thăm, bọn hắn có lẽ còn có lưu sổ sách nếu có thể mang tới đó cũng là một cái bằng chứng. Tằng thị con mắt nổi lên một tầng lệ quang, lẩm bẩm nói, hắn còn nói khác. Lưu Ngọc Trân chuyên chú nghe là còn có một cái. Trần Thế Văn nói cái kia gọi thuận từ đích thật nâng lên một chuyện khác. Hắn trước kia đi theo Lưu Nhị Lão ra bên người phục vụ thời điểm thường xuyên theo hắn đi Phù Thành. Bởi vì Lưu Nhị Lão ra tại Phù Thành có một cái nhân tình cho nên hắn cách một thời gian lợi dụng cầu học danh nghĩa đi một chuyến. Cũng là tại trong đoạn thời gian đó hắn tại Phù Thành từ mang chùa làm qua một trận pháp sự. Hắn quay người ngắm nhìn Lưu Ngọc Trân. ta để cho người ta đi cả ngày lẫn đêm đi một chuyến, phát hiện hoàn toàn chính xác có như thế một cái bài vị. Trong chớp nhoáng này, Tằng thị cùng Lưu Ngọc Chân cùng nhau chấn động. Nhị lão gia tại từ mang trong chùa thay cho cái bài vị. Chuyện này là nhị lão gia tự mình đi làm ai cũng không có nói cho tiểu nhân là về sau có một lần thay nhị lão gia đi đưa dầu vương tiền, vụng trộm nhìn thấy. Bài vị bên trên viết danh tự là chết đi đại phòng đại gia. Nói bảy Dưới mắt xanh đen, trên thân còn hiện ra từ khí chính là lưu nhị lão ra nhảy dựng lên, chỉ vào thuận tử nổi giận đùng đùng nói, nói hưu nói vượn. Hắn quay đầu nhìn về hôm nay bị Trần Thế Văn đặc địa mời tới chưa vị tộc lão cùng lão thay thái, ngữ khí kinh nghi lại khủng hoảng, hắn đây là tại nói bậy. Mẫu thân, đại phòng lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu nhi từ. Bây giờ càng là không biết từ nơi nào tìm đến một cái rách dưới bài vị liền nói là nhi từ lập vụ oan vụ oan Mẫu thân, mẫu thân ngài liền không quản chút nào sao? Lão thái thái sắc mặt tái xanh, đang muốn mở miệng nhưng Trần Thế Văn lại nói, đây cũng không phải là trống rỗng nói xấu, chư vị mời nhìn đây chính là cái kia bài vị cấp trên viết đại phòng huynh trường tục danh, vô luận là vật liệu gỗ vẫn là chữ viết đều có chút năm tháng, cũng may còn có thể phân biệt. Nếu như không tin nơi này còn có phù thành từ mang chùa tăng người cùng phương trượng căn cứ chính xác từ một phần, người xuất ra lòng dạ từ bi, từ mang chùa phương trượng càng là đức cao vọng trọng không đánh lừa dối. Trần Thế Văn đem trang giấy đưa cho bọn hắn, nói ra từ mang chùa nói mấy năm trước cũng chính là quách di nương chuyện này không lâu sau, có một người đi từ mang chùa muốn bọn hắn đem bài vị làm hỏng cho nên bọn họ liền đem bài vị giấu đi, cho đến hôm nay ta người đi đào lên. Cái này đích xác là từ trong đất móc ra a một cái tộc lão chỉ vào cái kia màu đen bài vị, ngón tay đều đang phát run. Này, các ngươi nhìn nơi này cũng còn mang theo thổ đâu. Này, các ngươi nhìn đây là từ mang chùa ấn. Trần Đại Nhân nói chính là thật. lưu nhị lão ra sắc mặt khi nhìn đến Trần Thế Văn xuất ra từng kiện đồ vật sau trở nên thanh bạch một mảnh. Cuối cùng hắn chỉ vào cái kia có chút sách dưới bài vị cả người đều đang phát run. Người, ngươi không có khả năng, ngươi là thế nào cầm tới thứ này? Người là muốn hỏi bọn hắn vì cái gì không có dựa vào người ý tứ, đem này bài vị đốt sao? Trần Thế Văn nhìn xem hắn, lắc đầu nói, bởi vì người xuất gia lòng dạ từ bi, đốt người bài vị loại chuyện này bọn hắn làm không được cho nên liền để nó nhập thổ vi an. Bởi vì nhường đem bài vị thiêu hủy sự tình cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ thoáng hỏi một chút những cái kia tăng nhân liền nhớ tới tới. Bọn hắn còn nhớ rõ người kia xuyên một tiếng cẩm bào, giữ lại cần một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Chư vị trưởng bối, Trần Thế văn hướng phía cấp trên chắp tay. Năm đó ta cũng không trong nhà, nhưng cũng nghe nhạc mẫu cùng chân nhi nhắc qua. Quách Di Nương là thú nhận không thể nói, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ cho nên chư vị tộc lão cũng không xử trí. Nhưng nếu lại thêm hôm nay nhị lão ra thư đồng căn cứ chính xác từ trong huyện hương làm được sổ sách từ mang chùa phía sau núi tìm tới bài vị tăng nhân cùng phương trượng căn cứ chính xác từ. Nếu nói đều là trùng hợp vậy bản quan là không tin. Nói xong lời nói này sau trần thế văn quét mọi người tại chỗ một chút cái kia làm quan nhiều năm lịch luyện ra khí thế đem bọn hắn đều chấn trụ nhất thời đều an tĩnh cực kỳ chỉ nghe hắn nghiêm túc nói. Bởi vì chuyện này, nhạc mẫu nhiều năm đều sầu não uất ức, tích tụ thành tật ta thân là con rể đoạn không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Hôm nay như chư vị không thể cho một cái công đạo vậy bản quan cũng chỉ được báo quan phủ, nhưng đến lúc đó hắn dừng lại một hồi nói, chỉ sở cũng không lo được lưu ra danh tiếng. Đáng thương lưu lão thái gia tích thiện đi đức bây giờ con của hắn nhưng liên lụy lưu thị thanh danh thậm chí là về sau con cháu khoa cử. Mẫu thân, ngài lại dùng một chút a Lưu Ngọc Trân bừng lấy cái bát ngồi tại mép giường, khuyên trên thuyền nằm Tằng Thị. Nàng lớn tuổi trước đó chịu không được kích thích hôn mê bất tỉnh, bây giờ mặc dù tỉnh nhưng tinh thần còn không phải rất tốt, dọa đến Lưu Ngọc Trân đem khố phòng nhân xâm đều rời tới. Không cần, Tằng Thị mệt mỏi đem bát đầy ra. Văn bác vẫn chưa về sao? Không có đâu. Lưu Ngọc Trân lắc đầu. Bất quá ngài yên tâm, hắn nói sẽ xử lý tốt chắc chắn nhường cái kia Lưu nhị định nỗ lực vốn có đại giới. Tằng Thị trầm mặc. Lưu Ngọc Trân cũ lời nói nhắc lại, mẫu thân, chuyện chỗ này ngài cần phải cùng chúng ta cùng nhau đi căng thành. Nữ nhi muốn phụng dưỡng ngài tả hữu mà lại về sau ngài ở chỗ này đoán chừng cũng không được tự nhiên, cái khác không nói lão thái thái bên kia đãi ngài liền hiền lành không được, ngài cũng không thể ngày ngày cáo ô ma. Ngài vẫn là cùng ta một đạo đi thôi, nàng cầm chén đặt ở một bên, dành tay cho Tằng thị tre đậy góc chăn, thả mềm thanh lượng. Nương có được hay không? Tẳng thị đang muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy ngoài cửa đi tới một cái nam từ cao lớn, nàng lập tức ngồi thẳng người, hỏi, văn bác. Nhạc mẫu, Trần Thế văn chắp tay, may mắn không làm nhục mệnh, nhan thị ngồi ngay ngắn ở trên ghế trầm mặt, la thị ở trước mặt nàng xoay quanh, thỉnh thoảng dừng lại nhìn qua cửa. Đại tàu cũng không biết bọn hắn bên kia thế nào, ai ngươi nói chuyện này tại sao lại lật ra tới đâu? Không phải đã qua sao? Nhan thị cứng rắn trả lời, nói là tìm được mới chứng cứ thế là chúng ta ngũ muội phu Trần đại nhân tự mình đem chư vị tộc lão mời đến thương nghị. Bây giờ hắn là huyện chúng ta bánh trái thơm ngon, liền liền huyện lệnh đại nhân ở trước mặt hắn đều phải hành lễ. La thị nuốt nước miếng một cái, vội xoay người lại đi đến Nhan thị cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, "Đại tàu ngươi nói đại phòng cái kia, năm đó thật là lão gia." "Không biết." Nhan thị sắc mặt thâm trầm trả lời, "Này có thể khó làm." La thị hít một hơi thật sâu, như lão gia thật bị áp giải đến quan phủ, vậy chúng ta nhà liền toàn xong. Cái khác không nói, lão gia như thật phạm phải này mất đầu đại tội, đại tàu ngươi sinh viễn ca nhi, ta sinh viên ca nhi, hai người bọn họ đời này đừng nói thi khoa cử trở nên nổi bật đều muốn bị liên lụy đến không cách nào đặt chân. Về sau nhà ai nữ nhi nguyện ý gà tới, nữ nhi của chúng ta còn gà được ra ngoài sao? nàng ngồi một hồi nói một mình thời gian uống cạn nửa chén trà đến cùng vẫn là trong lòng lo lắng lại đứng lên trong phòng đi tới đi qua trong miệng lẩm bẩm nói làm sao còn không có tin đến làm sao đến rồi nàng lao ra bắt lấy đối diện chạy tới nha hoàn vội vàng hỏi từ đường bên trong như thế nào bọn hắn thương lượng đến như thế nào nha hoàn kia chạy thở không ra hơi bối rối cực kỳ nhị nãi nãi nhị nãi nãi không xong lão ra bị cô ra mang tới người đè lại nói hắn giết người muốn đưa đến trong quan phủ đầu đi a cái gì sau lưng nhan thị nhào tới nắm lấy nha hoàn tay nghiêm nghị nói lão thái thái đâu tộc lão đâu đại gia đâu bọn hắn nói thế nào bọn hắn cứ như vậy nhìn xem bọn hắn bọn hắn nha hoàn ấp úng nói cái gì chứng cứ vô cùng xác thực lão thái thái đều thổ huyết đại nãi nãi đại nãi nãi mất đi Nhị nãi nãi, mau tới người nha, chương 179, đại gia, tỉnh lại nhan thị nắm lấy lưu diên tranh vạt áo khóc đến thương tâm gần chết như muốn bất tỉnh khuyết. Viễn ca nhi, chúng ta viễn ca nhi à, hắn trời còn chưa sáng liền lên đọc sách vô luận nóng lạnh ngày ngày chưa từng gián đoạn. Ta cái này làm nương nhìn vào mắt khổ ở trong lòng. Nàng nhìn thẳng trên mặt đồng dạng mang theo sầu khổ chi sắc lưu diên tranh, nắm lấy hắn vạt áo tay chậm rãi buông lỏng té nhào vào trong ngực của hắn. Đại gia, đó là chúng ta nhi tử A, hắn sang năm mùa xuân liền muốn thi thú tại tương lai tên đề bảng vàng làm dạng dỡ tổ tông. Như lão gia thật bị định tội kia là muốn mất đầu A. Viễn ca nhi đời này sẽ phá hủy, cháu của chúng ta tăng tôn, đều hủy A. Ta biết, ta biết lưu diên tranh tự nhiên là so nhan thị minh bạch nơi này đầu đạo lý, cũng phản đối quá, dãy dụ quá, nhưng hôm nay tại từ đường không phải đại phòng mẫu nữ, mà là chuẩn bị đầy đủ trần văn bát trần đại nhân. cho nên hắn dãy ruột bị tùy tiện tan dã, chớ sợ hắn vỗ vỗ nhan thị lưng. Bây giờ lão gia còn bị giam giữ, phải chờ tới ngày mai mới đưa đến nha môn. Chúng ta còn có cơ hội, ta cái này đi cầu bọn hắn, ta đi cầu một cầu bọn hắn. Ngũ muội muội nhan thị muốn nói lại thôi, Lưu Ngọc Trân lại đưa tay ngăn trở nàng. Đại tẩu ta còn xưng hô ngươi một tiếng đại tẩu, nhưng nếu ngươi muốn nói là Lưu nhị lão gia sự tình, vậy liền không cần mở miệng miễn cho đà thương cuối cùng này một điểm chút tình mọn. nàng cười một cái tự diễu hai nhà chúng ta cũng liền chỉ còn lại cái kia một chút xíu căn cứ vào huyết thống chút tình mọn so giấy còn mỏng hơn nói ra nước bọt liền rách đại tàu ngươi lời muốn nói cần phải suy nghĩ kỹ lại mở miệng Nhan thị cắn chặt răng chậm rãi quỳ xuống ngũ muội muội ta biết lão gia là trừng phạt đúng tội nhưng viễn ca nhi mấy người bọn hắn là vô tội a ngươi còn nhớ viễn ca nhi vừa ra đời thời điểm ngươi còn ôm qua hắn đâu còn cho hắn làm qua đồ lót nàng nâng lên một đôi xương đỏ mắt, hắn năm sau liền muốn thi tú tài tương lai cũng cùng ngũ mũ muội phu đồng dạng có tiền đồ, ngũ mũ muội muội ngươi liền phát phát từ bi xem ở viễn ca nhi phân thưởng, nhìn thấy lưu ngọc chân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn liền muốn nổi giận, nhan thị lại tiến lên mấy bước vội vàng nói bổ sung, chúng ta không phải là muốn vì lão gia cầu tình, liền là nghĩ đến có thể hay không không hướng trong nha môn đưa dựa theo tập quy xử trí, nhường hắn nửa đời sau đều tại trang từ bên trên cầu phúc thứ tội. Chúng ta nguyện ý cho đại phòng đưa tới Đông Trang làm nhận lỗi, đây cũng là vì Thụy Ca Nhi suy nghĩ a. Thụy Ca Nhi tương lai cũng là muốn khoa cử, có như vậy một cái nhị gia gia, hắn liền sẽ giống Viễn Ca Nhi đồng dạng thi không đỗ tú tài a. Lưu Ngọc Chân dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn phía dưới Nhan thị, ngữ khí hơi lạnh. Đại tẩu, này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi, ngươi nói đúng, cũng nhắc nhở ta, nhị lão gia sự tình hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đến Thụy Ca Nhi. Vậy rứt khoát chúng ta liền phân tông đi, phân tông liền là hai nhà người, cái kia mặc kệ các ngươi lưu ra như thế nào, đều cùng chúng ta không có liên quan. Dạng này cũng liền không ảnh hưởng tới thủy ca nhi khoa cử, đại tàu ngươi có chịu không? Tại trên giường nằm nhị thái thái tiểu vương thị nghe được tin tức sau vội vã đi tới lão thái thái trước phòng, không chỗ ở hướng bên trong nhìn quanh thấy có người sau khi ra ngoài càng là tiến lên mấy bước vội hỏi, lão thái thái tỉnh rồi sao? Ra nha hoàn lắc đầu, lão thái thái còn không có tỉnh. Ta không tin, nhị thái thái đẩy ra nha hoàn, mấy bước đi vào, la lớn, nương, nương. Ngồi tại lão thái thái mép giường cho nàng lau mồ hôi một cái lão ma ma đứng lên, khổ sở nói, nhị thái thái, lão thái thái còn không có tỉnh đâu. Lưu gia định hải thần châm, lưu lão thái thái nằm ngửa ở trên giường, bất quá bao nhiêu canh giờ công phu, nàng xem ra vừa già rất nhiều tóc xám trắng, bờ môi hiện xanh, ngón tay như cành khô bình thường. Nhị thái thái không tin vậy đưa tay đẩy. nương nương ngài tỉnh a ngài tỉnh lại cầm cái chủ ý a lưu diên tranh cùng nhan thị hồn hồn ngạc ngạc về tới lưu gia la thị lo lắng tiến lên đón tới hỏi như thế nào đại tàu mũ muội muội có thể ứng nhan thị ngây ngốc lắc đầu a la thị lập tức lộ ra thất lạc biểu lộ lưu diên chấn càng là hung hăng đập một cái bàn trà vậy chúng ta bây giờ muốn thế nào chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nhìn xem lão gia bị đưa đi sau đó nhìn chúng ta lưu gia suy tàn sao Vậy chúng ta tương lai xuống đất như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Nghe nói như vậy nhị thái thái dừng bước nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng trịnh gia, có chút mờ mịt hỏi ta cho ngươi đi hỏi thăm, lão gia sẽ bị xử trí như thế nào, nhưng có tin. Thái thái, trịnh gia cũng là một bộ hoàng sợ bộ dáng Ta cái kia đương ra đi tìm trong nha môn đầu quen biết sư gia, đều nói bây giờ huyện lệnh là cái cương trực công chính tháng trước mới đưa một cái hung đồ xung quân xung quân. Lão ra việc này hơn phân nửa là cái lưu vong, lưu vong xung quân đâu. Lưu vong, lão ra tuổi nhỏ cầm y ngọc thực cái nào chịu được khổ sở như vậy nhị thái thái cúi thấp đầu quay người chậm rãi từng bước một đi trở về. Ta vừa gà tiến đến lúc ấy từng nghe cô mẫu nhắc qua trong nhà chuyện lúc trước. Nàng cười cười, lão thái ra dáng dấp tuấn đi phù thành thi tú tại thời điểm bị ngay lúc đó vương gia đích nữ cũng chính là cô mẫu một chút liền chọn chúng không chăm gia đình bên trong phản đối mang theo phong phú đồ cưới gà tới. Về sau quả nhiên, lão thái gia lại thi đầu cử nhân, chúng ta lão gia liền là lão thái gia thi đầu cử nhân một năm kia ra đời, có thể nói là song hỉ lâm môn. Lúc ấy trước lão thái thái vẫn còn, liền nói thẳng vương gia nữ nhi vượng nhà cầm trên tay mang theo, lưu gia truyền mấy đời một cái vòng tay bằng bạc chút bỏ đến đeo ở cô mẫu trong tay. Về sau ta cùng đại tàu trong vòng một năm tuần tự nhập môn, tranh nhi trước xuất sinh, thế là cái kia vòng tay liền cho ta. Nhị thái thái giống như có chút không nhớ rõ, quay đầu lại nhìn phía một tức cũng không rời đi theo của nàng trịnh gia nghi hoặc hỏi, đúng cái kia vòng tay ngươi để chỗ nào nhi rồi. Tại trong khố phòng đầu đâu, chứa vụn vặt vật trong dương. Trịnh gia bỏ ra biết công phu cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ tới. Nhị thái thái nhẹ nhàng thở ra, cái kia chờ một lúc ngươi đi tìm đến cũng là thời điểm truyền cho tranh nhi nàng dâu. Là thái thái, trịnh gia thấp giọng trả lời. Nhị thái thái trong phủ đi tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút các nơi, đi đến nửa đường nhìn thấy đồng dạng thần sắc hoàng hốt ân di nương còn hữu hào hướng nàng cười cười thẳng đem người dọa đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Này không có tiền đồ giảng, ân di nương chạy chối chết sau, nhị thái thái tôi một ngụm, sau đó quay người hướng phòng bếp đi đến. Lão ra muốn đi, hắn thích nhất ta làm canh gà ta đi cấp hắn hầm một bát lại để cho phòng bếp làm hai loại hắn thích thức ăn. Trịnh ra ngươi đi đem cái kia ra truyền vòng tay tìm ra cũng đừng quên. Ai, sớm mấy năm nên truyền cho tranh ca nhi nàng dâu ta lại đem quên đi. Người nói với nàng tương lai liền cho viễn ca con dâu, vật kia chỉ truyền trường từ trường tôn tức chớ có cho sai. Trịnh ra nghe nói như thế có chút mờ mịt nàng ngẩng đầu nhìn qua nhị thái thái bóng lưng, trong lòng đột nhiên lóe lên cái gì, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng lắc đầu giống thường ngày thay thái thái ghi lại việc này. Đúng vậy thái thái. Nhị thái thái tại trong phòng bếp nhìn chằm chằm người giết tốt gà, sau đó như thường ngày hầm bên trên, lại kẻ sai khiến làm chút thức ăn cho các phòng đưa đi. Trịnh gia nàng quay người lại không nhìn thấy trịnh gia bóng người, lập tức vang lên trước đó để cho người ta tìm vòng tay đi thế là tùy ý chỉ cái người. Này canh gà hầm tốt liền cho ta bưng tới còn có lão gia thích ăn thịt rượu đều chớ có quên. Là thái thái, phòng bếp người kinh sợ trả lời. Thế là nhị thái thái lại về tới trong phòng, nàng tại trong ngăn tủ chọn chọn lựa lựa tuyển kiện màu đỏ cho áo váy, lại tỉ mỉ chọn lựa đồ trang sức. Nửa đường trịnh gia trở về nàng liền nhường nàng trải một cái linh xảo búi tóc đem trước đó bị nhị lão ra đẩy lên tại góc bàn đụng cái kia một khối vết máu che lấp tốt lại sai sử người đem bên tóc mai cùng trên đỉnh đầu tóc trắng nấp kỹ. Có đẹp hay không, nàng truyền một vòng tròn, tốt tốt nhìn. Nhìn xem dạng này nhị thái thái trịnh ra trong lòng run sợ trả lời, nếu không phải nàng lờ mờ có mấy phần tại khuê chung lúc vui sướng bộ dáng, nàng đều muốn coi là thái thái bị kích thích đến cử chỉ điên rồ. Nhị thái thái cười khúc khích sau đó nhấc lên phòng bếp vừa đưa tới hộp cơm đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút lão gia Nhị lão gia bị giam giữ tại liêu phủ một cái yên lặng trong viện, mặc dù tại liêu phủ giam giữ, nhưng giữ cửa đều là trần thế văn phái người. Cho nên nhị thái thái mang người đi tới cửa liền bị cản lại, không cho vào. Trịnh gia khí diễm không còn, cúi đầu khom lưng, đưa tay đưa cái thật dày hầu bao quá khứ. Hai vị quan gia, tạo thuận lợi, chúng ta thái thái liền là đi đưa cái bữa tối, đưa xong cũng liền ra. Giữ cửa hai cái liếc nhau, hướng về phía nhị thái thái ôm quyền nói, cái kia thái thái cần phải tranh thủ thời gian. Ai ai, Trịnh gia hầu hạ nhị thái thái đi vào, vừa mới mở cửa liền nghe được nhị lão gia phàn nàn tiếng chửi rủa, líu lo không ngừng. Các ngươi sao lại tới đây? Hắn kích động tiến lên mấy bước, địa phương quỷ quái này ta toàn thân không được tự nhiên, ngươi nhanh để cho người ta thả ta ra ngoài, ai còn có quan phủ bên kia chớ có quên chuẩn bị. Hắn hừng phấn nói ta vừa mới nghĩ đến một ý kiến hay, không bằng liền nói là thuận tử chơi chết đại phòng ca nhi, nhường hắn tơ chống đỡ tội, ngươi cảm thấy thế nào? Nhị thái thái nhìn xem hắn bộ dạng này, hốc mắt rưng rưng. Tốt lão ra ngươi chủ ý này rất tốt, ha ha ha ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn vui vẻ cười to. Cái kia Trần Văn Bác chuẩn nghĩ không ra ta sẽ làm như vậy. Bất quá nhấc lên Trần Thế Văn, hắn lại đen mặt hung hăng nói, lúc trước cha thật sự là mắt bị mù. Nuôi cái Lang Tâm Cẩu Phế đồ vật, năm đó cha đem Châu tỷ nhi gả cho hắn là nghĩ đến hắn tương lai có thể dìu dắt lưu ra, nhưng là hiện tại hắn sinh phản cốt phản sát trở về. Lang Tâm Cẩu Phế đồ vật, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Hắn líu lo không ngừng mắng vài câu. Nhị thái thái bình tĩnh đem hộp cơm đặt ở trong phòng trên bàn. Lão gia, ngươi đói bụng không ta mang chút thịt rượu đến còn nấu ngươi thích uống canh gà, ngươi dùng hai cái đi. Trịnh gia mau tới trước lau ra hai tấm sạch sẽ cái ghế, nhị lão gia ngay ngang ngồi dưới, nhìn thấy nhị thái thái từ trong hộp đựng thức ăn bưng ra đồ vật sau có chút bất mãn. Này canh gà là ngươi nấu, hắn dùng sứ môi quấy mấy lần, dầu cực kỳ canh gà vẫn là phân nương nấu tốt lần sau vẫn là để nàng nấu đi. Còn có rượu à, muốn nói uống rượu còn phải số cá nương, nàng có thể uống 3 chén lớn đều không say ha ha ha. phân nương, liền là ân di nương, cá nương, cũng chính là nhị lão ra nhiều năm như vậy một mực nuôi dưỡng ở phù thành ngoại thất trước đó vài ngày mới ôm hài từ tim tới cửa. Nếu là ngày xưa nhị thái thái nghe đến mấy câu này nhất định là muốn cào tâm cào lá gan, bất quá hôm nay nàng lại cười cười tự tay cho nhị lão ra múc một chén canh canh không quá đầy, bưng quá khứ thời điểm còn đổ chút. Lão gia ngươi liền đem liền ăn đi, muốn hai người bọn họ hầu hạ về sau có rất nhiều cơ hội. Cũng thế, nhị lão gia gật gật đầu, bụng hoàn toàn chính xác đói bụng hắn tiếp nhận nhị thái thái đưa tới bát uống đến sạch sẽ. Nhị thái thái thế là lại cho hắn mốc một bát. Lão gia, ngươi còn nhớ hai chúng ta lần thứ nhất gặp thời điểm. Làm sao không nhớ rõ, nhị lão gia tại nhị thái thái ánh mắt mong chờ bên trong, dừng lại một hồi. năm đó đại ca hồi hương thi tú tài ta cũng đi theo trở về lúc ấy ở liền là vương gia đúng vậy a nhị thái thái cảm thán có mấy phần ngượng ngùng nói năm đó tổ mẫu hỏi ta thích cái nào ta một chút liền nhìn chúng lão gia ngươi ngày đó lão gia ngươi mặc vào một thân xanh làm áo choàng ta thì lấy một thân áo đỏ liền cùng hôm nay dạng này nị lão ra kinh ngạc nhìn nàng một cái cười nhạo nói, nói thật giống như ngươi coi trọng đại ca liền có thể thoại nguyện gà cho hắn, cha đã sớm cho hắn mưu tính tốt coi trọng chính là tầng đại nhân đích trưởng nữ quan lại nhân ra tương lai có thể giúp đỡ lấy đại ca. Năm đó nếu không phải ngươi có như vậy nhiều đồ cưới, dáng dấp cũng cũng được ta là sẽ không đồng ý. Nhị thái thái tay một trận run dày, sau khi bình tĩnh lại cho hắn thêm môi canh ôn nhu nói, lão ra ngươi lại tiến một chút đi. Nhị thái thái về tới trong phòng, từ nhị lão ra không ăn xong trong canh cho mình lưu lại một bát, sau đó đối trịnh ra mà nói, này thang lão ra không uống xong, ngươi cho ân di nương hai người bọn họ phân một phần đi, chớ có lãng phí. Nhị thái thái trước đó cũng đã làm đem thức ăn còn dưa đồ ăn thưởng mấy vị di nương sự tình cho nên trịnh ra không nghi ngờ gì, đáp ứng. Chờ hắn trở lại thời điểm, nhị thái thái đã đem còn lại cái kia một bát uống xong, nàng ngồi tại thường ngồi vị trí cũng chính là nhà chính phía trên nhất cái ghế kia bên trên, đối mới vừa vào cửa trịnh ra cười cười. Người đến ta nói với ngươi mấy chuyện gì. Bất quá là một đêm thời gian, trong huyện thành đã từng số một số hai, nhưng năm gần đây lại ngày càng xa suốt lưu ra liền ra mấy món tang sự, lưu ngọc chân thu được tin thời điểm ngây người một lát. Nhị lão ra cùng nhị thái thái, đều đã chết. là, dưới đáy truyền lời người dùng mình một cái. Nhị lão gia, nhị thái thái còn có mới tới một cái gì nương, đều đã chết. Cái kia gì nương mang tới hài từ cũng xảy ra chuyện, không biết có thể hay không sống. Lưu ra tiếng khóc chấn thiên, chúng ta người trở về nói là hôm qua lúc nửa đêm ra sự tình, nhị lão gia hô hào đau bụng, sau đó dãy dụa lấy đoạn khí, thất khiếu chảy máu, đều không đợi được đại phu. Bọn hắn nói, hôm qua liền lưu phủ nhị thái thái, dẫn người mang theo vật đi vào. Nhị thái thái Lưu Ngọc Trân trong đầu hiện lên nàng ngày xưa hồ thẹn cao khí ngang, châu Ngọc đầu đầy kim quang lóng lánh thân ảnh, không có lại nói tiếp. chương 180 Khoảng cách Lưu ra trận kia tăng sự đã hơn nửa năm, Lưu Ngọc Trân tại căng thanh thời điểm, thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại về sau nhan thì lại đến bái phòng lúc nhìn về phía các nàng cái kia phức tạp ánh mắt. Lưu lão Thái thái sau khi tỉnh lại nghe nói nhị lão ra cùng nhị Thái thái đi, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt nghe nói nàng bí mật đối tiếp thân lão ma ma nói nàng hối hận. không nên đối nhị lão gia như thế dung túng, dẫn đến hắn phạm phải sai lầm lớn. Bất quá Lưu Ngọc Chân cùng mẫu thân đối với mấy cái này đều cũng không thèm để ý. Bọn hắn chờ phù tỷ nhi ba chiều lại mặt sau đó liền rời đi, lần này mặc dù có đề cập nhưng Trần Lễ trong cùng Trương thị cũng không có đáp ứng tùy bọn hắn cùng đi, chỉ nói muốn để ở nhà phụng dưỡng lão thái gia. Lão thái gia thì càng không muốn, niên kỳ của hắn lớn năm gần đây thỉnh thoảng sẽ sinh bệnh, sợ mình vừa đi liền không về được nói cái gì cũng không nguyện ý cùng bọn hắn đến nhận trước bên trên. Bất đắc dĩ, bọn hắn đành phải lưu lại khang ca nhi tại trần gia, khổ đọc đồng thời cũng tận một tận hiếu đạo. Mà Đằng thị trải qua chuyện này, lại kinh lưu ngọc chân nhiều phiên khuyên giải, rốt cục giải khai nhiều năm tâm kết. Bất quá nàng vẫn là không có đáp ứng đi càng thành, mà là để cho người ta thu dọn đồ đạc lên kinh chuẩn bị về sau đều ở kinh thành ở lại, chỉ ngẫu nhiên trở về cho phụ thân cùng ca ca dâng hương. Mà lưu ra, mặc dù ra bên ngoài đầu nói là bệnh cấp tính, nhưng lập tức chết ba cái, bí mật tất nhiên là một hồi lâu tin đồn, phỏng đoán nhau nhau. Đồng thời bởi vì nhị lão ra bán thành tiền ra nghiệp một chuyện lan truyền mở trong huyện thành người cũng đều biết lưu ra vốn liếng đã không bằng dĩ vãng, bị chu ra, phó ra chờ mấy nhà vượt qua đi. phong quang mấy chục năm lưu gia từ đó đóng cửa giữ đạo hiếu thật dài một trận không gặp người ra đi lại quế chi ngồi tại lưu ngọc trân đối diện trong tay rút động lên bàn tính đãi thanh âm ngừng nàng liền ngẩm đầu thái thái lưu gia lần này lấy người đưa tới những ngày ruộng đồng cửa hàng chờ đều coi là tốt trên đại thể cùng năm đó châu đại cô nương đồ cưới sắp xỉ nàng đem đổi mới hoàn toàn một cũ hai quyển sổ đưa cho lưu ngọc trân bất quá những năm này tiền thu cũng không có cũng không biết đến nơi nào Lưu Ngọc Trân nhận lấy thoảng qua lật xem một lượt cũ cái kia phần là Lưu Ngọc Châu đồ cưới mới này một phần là Lưu ra một lần nữa sao chép gót lấy khế ước khế đất tất cả cùng đồng thời đưa tới năm đó Lưu Ngọc Châu chết Lưu gia lo lắng Trần gia dùng Linh Tinh nữ nhi đồ cưới mà Trần gia cũng không có người sẽ quản thế là hai nhà liền thương nghị đem đồ cưới thác cho Lưu Nhị Thái Thái trông coi kết quả trông coi trông coi Lưu Phủ Nhị phòng coi như thành mình đồ vật còn bán một chút ra ngoài. Bây giờ lưu gia là nhan thị đương gia nàng xử lý xong thang sự, xử lý trong phủ bên ngoài, liền đem phần này đồ cưới bổ đủ trả lại. Lưu Ngọc chân hơi phơi, trong này có mấy món rất rõ ràng là xuất từ nhan thị cùng lão thái thái đồ cưới, về phần những năm này tiền thu chỉ ý tự ý tứ cho một ngàn lượng, nghĩ đến là trong phủ túng quẫn, thật sự là liền này mấy ngàn lượng đều chen không ra ngoài. Thôi, lão ra trước đó cũng đề cập qua coi như là thay mấy cái vãn bối tận hiếu. Nàng khép lại sổ. Người cứ dựa theo này cấp trên phân, cầm đi cho Tuệ Tỷ Nhi chọn trước đi, còn lại liền mang lên Khang Ca Nhi trong viện đi, để các nàng đều thu thập xong, những cái kia nguyên liệu cùng ra đều lấy ra phơi nắng, miễn cho lớn trùng. Mẫu thân, cái gì muốn bắt cho ta chọn a Đang nói, Tuệ Tỷ Nhi bước nhanh đến. Đối với đã làm qua cực kê lễ Tuệ Tỷ Nhi, lưu Ngọc Trân trực tiếp đem sổ đưa cho nàng. Người đại cựu mẫu sai người đưa tới mẹ ngươi đồ cưới, lúc trước nói xong ngươi cùng Khang Ca Nhi một người một nửa. Nơi này đâu có ruộng đồng, cửa hàng, trạch viện, đồ trang sức, bài trí, nô bộc chờ chút, bây giờ Khang Ca Nhi chuẩn bị kiểm tra cử nhân, không ở trong nhà, cũng không đến làm cho ngươi chọn trước. Dừng một chút Liêu Ngọc chân lại bổ sung, đây là mẹ ngươi một phen tâm ý, chớ có cô phụ. Tuệ tỷ nhịp cúi đầu, nhìn xem trong tay này hai phần tờ đơn, sớm đã học quản gia nàng không dùng bao lâu thời gian liền biết phía trên này đồ cưới ước chừng không đến 6.000 lượng, nàng cũng hoàn toàn chính xác nhớ kỹ lúc nhỏ có người cùng nàng nói qua mẹ đẻ có lưu lại dạng này một phần đồ cưới còn thác ngoại tổ mẫu trông coi. Mà ngoại tổ mẫu mỗi lần gặp được nàng, lời trong lời ngoài đều là kể một ít mẫu thân nói xấu, nói nàng sẽ tham nương đồ cưới, sau đó còn nói lưu ra là như thế nào như thế nào tốt ai nghĩ đến. Nàng khép lại sổ, ngẩng đầu đối Lưu Ngọc Trân cười nói, mẫu thân, việc này đơn giản, đối này tờ đơn một phân thành hai chính là ruộng đồng một người một mẫu tòa nhà một người một tòa. Dù ta là nữ hải nhi, nhưng Khang Ca Nhi tương lai cũng là muốn cưới vợ cho nên những cái kia đồ trang sức đồ trang sức cũng là một người một phần, như thế phân một phần riêng phần mình Lưu cái tưởng niệm cũng là phải. Tuệ tỷ Nhi thở dài nói, hàng năm đến nàng ngày rỗ chúng ta đều sẽ đi trong miếu bỏ chút dầu vừng, đèn trong cùng hương hòa cũng chưa từng từng đứt đoạn. Bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, Khang Ca Nhi càng là thi đậu tú tài, nàng nếu là dưới suối vàng có biết cũng không có không yên lòng. Nói xong những ngày nàng cười giả dối. Mẫu thân để cho ta phân, sợ không phải khảo nghiệm ta đi. Này ngài có thể nghĩ xóa, ngài thường dạy bảo ta nhân sinh tại thế không cầu oanh oanh liệt liệt nhưng cầu thật vui vẻ. Những này vật ngoài thân có hay không cũng không gấp, nếu không phải nghĩ đến ngài cùng phụ thân cũng không thiếu tiền bạc, ở nhà bên trong khố phòng cũng khiến cho. Người đứa nhỏ này Lưu Ngọc Trân lắc đầu bật cười. Hai người nói đùa một hồi, tuệ tỷ nhi đột nhiên nhớ tới hôm nay tới mục đích liền hỏi, mẫu thân, ngài có thể nhận được trong nhà tới tin. Ta nghe nói trong nhà gửi thư, phía trên nhưng có nói đến đại tỷ tỷ. Nàng kiểu nói này Lưu Ngọc Trân cũng muốn lên. Nhận được là một gian việc vui, phù tỷ nhi mang thai, người đại bá mẫu tại trên thư nói muốn muốn cần ca nhi cùng du ca nhi khi còn bé xuyên qua y phục. Người quay đầu để cho người ta mở khố phòng tìm một chút, lựa chút tốt cho bọn hắn mang hộ đi thôi. Đại tỷ tỷ mang thai, tuệ tỷ nhi rất cao hứng, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Không cần đợi ta cái này đi tìm, đối mẫu thân buổi chiều ta còn muốn đi phố xá bên trên mua một chút đồ chơi nhỏ cùng nhau cho đại tỷ tỷ mang hộ đi. Lưu Ngọc Trân cũng không phản đối. Đi thôi, lúc này nói này một nhà, là chi phủ tiêu đại nhân nhà đại nhi thức phụ nhà mẹ đẻ chất từ. Nói chuyện người này là trong thành nổi danh yêu đảm bảo tiêm kéo môi chủ bộ thái thái, tuệ tỉ nhi cập kê lễ sau, nàng đây là lần thứ hai tới cửa, mỗi lần đều tràn đầy phấn khởi rất cao hứng. Năm 16, năm nay hạ chàng thi thú tài đáng tiếc tài học không đuổi kịp quý phủ đại ca nhi chưa thể trên bảng nổi danh. chủ bộ thái thái có chút tiếc nuối nhưng lập tức nói bổ sung nhưng cũng thi đậu đồng sinh là càng thành ít có tài tuấn huyện học phu tử nói rằng khoa nhất định là có thể chúng nói đến hắn cùng quý phủ đại ca nhi vẫn là đồng môn đâu phó gia là càng thành đại tộc trong nhà ruộng tốt trăm ngàn mẫu thuyền biển hai đầu tương lai liền đều là này phó gia thiếu gia không biết trần thái thái nghĩ như thế nào Liêu Ngọc Trân cảm thấy con mắt đều muốn thiêu hoa càng thành có danh tiếng thanh niên tài tuấn thay nhau đánh nàng trước mắt quá có là mời bà mối tới cửa có là như này phó gia bình thường mời quen biết hòa giải còn có là chính bọn hắn để cho người ta đi thám thính. Vì chính là cho tuệ tỷ nhi chọn cái người thích hợp nhà. Nhưng đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Thế là chờ Trần Thế Văn Hạ Nha trở về, nàng liền phát sầu mà hỏi thăm người nói muốn cho tuệ tỷ nhi tìm dạng gì vì người phu tế A. Mặc dù không phải nói lập tức liền nhường nàng lấy chồng, nhưng cũng phải hỏi thăm tới. Hai nhà nếu là có ý, hạ quyết định xính lễ, đồ cưới cùng đến sau cùng cưới tổng cộng phải bỏ ra một hai năm thời gian đâu. Hôm nay tới phó gia đi, phú quý là có, này phó gia đại thiếu gia cũng là giống như ngươi đi là khoa cử chi đạo trước đó nghe khang ca nhi nhắc qua cũng coi như cần cù tương lai nếu có thể cao chung, cũng là một môn tốt việc hôn nhân. nhưng là hắn bây giờ vẫn là cái bạch thân đâu cái cao trung còn có tám gậy che xa như vậy trần thế văn cũng là gật đầu hắn thuở nhỏ không có danh sư dạy bảo là còn kém chút nếu là cùng khang ca nhi bọn hắn bình thường đứng hàng đầu không dám nói thì cái tú tài vẫn là không khó lưu ngọc trân nghiêng liếc hắn ngươi cho rằng tú tài là ngươi bên trong rau cải trắng a năm nay quê quán những hải từ kia đều như ong vỡ tổ đi thi nhưng chỉ có khang ca nhi thi đậu đồng thời mới tên thứ ba Trước hai tên là hai ba mươi tuổi, hậu thích bạc phát thi đậu. Có thể thấy được này khó cực kỳ, nếu là định ra này nhà, hắn bốn năm mươi mới thi đỗ làm sao bây giờ? Vậy liền nhìn xem khác, Trần Thế Văn trầm tư một lát, còn có hay không khác? Có, lưu Ngọc Trân từng cái đếm kỹ. Ví dụ như này đường Tú Tài, năm nay 18, vừa mới thi đậu Tú Tài Âu Thư Sinh, năm nay 15, trong nhà cũng không sung túc nhưng người kia nói đọc sách rất tốt liền cùng ngươi năm đó đồng giảng. Trần Thế Văn bật cười lắc đầu, đối còn có một cái, Lưu Ngọc Trân nghĩ tới, tuần phủ nhà cũng sai người đến, muốn cho nhà bọn hắn tam thiếu ra cầu hôn tuệ tỷ nhi, bất qua cái kia tam thiếu ra là con thứ cũng không có công danh cho nên ta cho cự cái này không có vấn đề chứ. Đương nhiên, Trần Thế Văn gật đầu, đó chính là cái hoàn khố đệ tử, không phải cái có thể phó thác người. Ta cũng cảm thấy như vậy, vậy chúng ta nhìn nhìn lại cái này. Liên tiếp nhìn nhau khá hơn chút, không đơn giản có Càng Thành, còn có quê quán Thanh Nguyên huyện, tỉnh Thành Châu ra giới thiệu chờ chút nhưng đều không có tìm được chua toàn người. Hoặc là này không hợp, hoặc là cái kia không tốt. Đến cuối cùng, Trần Thế Văn nói, nếu không chờ một chút đi, sang năm thiếu chi phủ chí sĩ ta tại nhiệm bên trên cũng đầy ba năm, muốn về kinh báo có công tác, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, không chừng kinh thành liền có thích hợp. Liêu Ngọc Trân, vậy chỉ có thể dạng này. Hai người kế hoạch phải hào hào, nhưng làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mùa đông vừa đến, một tin tức đem bọn hắn nổ người ngã ngựa đổ. Đường triều thủ phụ tôn nữ thái tử phi chịu không được đông cung chỉ có một vị ốm yếu hoàng tôn áp lực, vì thái tử điện hạ dòng dõi mà tính thượng thư khẩn cầu chọn tuyển lương gia nữ tử tràn đầy đông cung. Bên trên duyệt thế là hạ thánh chỉ tuyển tú cho tới dân gian lương gia nữ tử từ, từ trong triều nhất nhị phẩm đại quan, siêu phẩm huân quý về sau đều tại ứng tuyển liệt kê Chọn chúng người, nhìn hoàng đế ý tứ, sẽ bị ở lại trong cung làm hoàng phi hoặc là tứ hôn tại đông cung các vương gia, hoàng tử chờ hoàng thất đệ tử. Mà không có chọn chúng người cũng sẽ không thả trở về y theo lệ cũ sẽ trở thành hoàng cung cung nữ. Tuệ tỷ nhi vô luận là niên kỳ vẫn là gia thế, đều tại ứng tuyển liệt kê. chương 181, kia là Trần Thế Văn làm quan qua nhiều năm như vậy, ít có, không chờ hạ nha liền vội vã gấp trở về trên đường đi thần sắc nghiêm trọng. Nhìn thấy Lưu Ngọc Trân câu nói đầu tiên không phải hỏi nàng hôm nay trôi qua như thế nào, mà chỉ nói, phó gia tiêu tử kia nhất định hạ việc hôn nhân. Cùng bà mối nói chúng ta đáp ứng, để bọn hắn ngày mai, không, hôm nay liền đến cầu hôn. Người trước tiên đem tuệ tỷ nhi thiếp canh tìm ra, đợi người tới liền đổi thiếp canh. Lúc đó Lưu Ngọc Trân chính thương lượng với Quế chi lấy hôm nay ăn chưa là dùng làm cây nấm hầm gà vẫn là làm một đảo con vịt măng khô canh, nghe vậy ngu ngơ nửa ngày, chỉ kinh ngạc trở về một chữ. À... Không còn kịp rồi, Trần Thế Văn có chút ảo não vén lên quan bào vạt áo tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, lấy tay nâng chán. Bệ hạ hạ chỉ tuyển tú tràn đầy đông cung tuệ tỷ nhi tại ứng tuyển liệt kê, nhưng bằng vào ta thân phận vào đông cung nàng nhiều lắm là liền là một cái thị thiếp. Cái này thì cũng thôi đi, vạn nhất nàng không có cái này phúc phận, không được tuyển sau đó bị phân đến cái nào đó cung thất đi làm cung nữ cái kia cả một đời sẽ phá hủy. Hắn không lo được giải thích quá nhiều chém đinh chặt sắt mà nói, vì kế hoạch hôm nay liền là thừa tuyên chỉ thiên sứ còn chưa tới, tranh thủ thời gian cho nàng định ra một môn hôn sự, đã có hôn phối nữ tử, là nhất định sẽ từ trên danh sách phạch tới. Tuyển tú, lưu Ngọc Trân cũng là trải qua tuyển tú kia là mười mấy năm trước nàng còn lúc còn rất nhỏ, lưu ra mấy vị tỷ muội cũng đều rất nhỏ cho nên không có ở ứng tuyển liệt kê. Bất quá lưu Thị Nhất Tộc cũng có hai cái lớn tuổi đường tỷ được tuyển chọn đến nay tin tức hoàn toàn không có. Nàng còn nhớ rõ cái kia một hồi cả huyện thành đều người ngã ngựa đột thậm chí xuất hiện qua có vừa độ tuổi nữ nhi người ta tùy ý từ trên phố lớn bắt một cái nam tử chỉ cần hắn không có hôn phối liền lập tức kéo đi bái đường thành thân tràng cảnh. Những người này nhà làm hết thảy đều chỉ là vì không cho nhà mình nữ nhi vào cung trở thành ăn bữa hôm lo bữa mai cung nữ. Đương nhiên có người bài xích liền sẽ có người chạy theo như vịt mang nữ nhi có thể bay lên đầu cảnh ý nghĩ hoan hoan hỉ hỉ đem người đưa tiễn. Không nghĩ tới mười mấy năm sau hôm nay, lại lần nữa thuyền tú. lưu Ngọc Trân đưa tới quê chi, nhường nàng đi mời chủ bộ thái thái tới một chuyến, sau đó an định tâm thần, cẩn thận dò hỏi, ngươi là thế nào biết tin tức này? Trừ ngươi ở ngoài còn có bao nhiêu người biết, toàn bộ nha môn đều biết sao? Này không chỉ là lưu Ngọc Trân hiếu kỳ, mà là nếu như tin tức này rất nhiều người đều biết như vậy tuệ tỷ nhi cùng phó gia này cửa hôn sự có thể sẽ sinh ra biến số. Trước đó là bọn hắn chọn người. Muốn cho tuệ tỷ nhi tuyển cách tốt nhất nhưng tuyển tú việc này vừa ra tình thế nghịch chuyển liền muốn biến thành nhà đàn trai chọn người. Dù sao lúc này rất nhiều có vừa độ tuổi nữ hài trong nhà đều vội vã tìm con rể, mà có yếu tố nam hài trong nhà thường thường liền sẽ treo giá. Là công báo, Trần Thế Văn trầm mặt. Trong đêm đưa tới công báo, bây giờ trong nhà môn chỉ có chút ít mấy người biết việc này cho nên chúng ta phải nhanh đem tuệ tỷ nhi định ra, phó ra đã là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Còn lại mấy người tuyển, hoặc là nghèo, hoặc là tài học cùng gia nghiệp làm người chờ cũng không sánh nổi phó ra đại thiếu gia cho nên hắn hôm nay mới như vậy vội vã gấp trở về. Nguyên bản hắn còn muốn lấy tuệ tỷ nhi tuổi còn nhỏ, còn có thể chậm rãi tuyển ai có thể nghĩ có dạng này biến số. Ta hiểu được, lưu Ngọc chân hít sâu một hơi, Trần Thế Văn dùng ngón tay gõ nhẹ mép bàn, chờ bọn hắn đã đính hôn, liền nhường cái kia họ phó tiểu tử cùng Khang Ca Nhi một khối đọc sách sang năm cũng hả chàng thi cái tú tài trở về. Chủ bộ thái thái hôm nay đúng lúc cũng không có việc gì thế là rất nhanh liền tới, nghe được Lưu Ngọc chân mà nói trong nội tâm nàng hơi kinh ngạc bất quá ngoài miệng vẫn là lời hữu ích không ngừng. Ai ưu trần thái thái ngài cuối cùng là nghĩ thông suốt. Này phó gia thật là một môn tốt thân a lần trước ngài cùng trần lão gia nói đại cô nương còn nhỏ, muốn lưu thêm mấy ngày này. Này phó gia thất vọng cực kỳ, bất quá bọn hắn cũng không có tìm nhà khác một lòng chờ lấy quý phủ hồi tâm truyền ý. kỳ thật muốn ta nói a trước tiên có thể đem việc hôn nhân cấp định hạ chừng hai năm nữa lại cưới như thế liền đang vừa vặn bây giờ khá tốt trai tài gái sắc xứng cực kỳ lưu ngọc trân tạm nhẹ nhàng thở ra nói vài câu lời hữu ích tô lại bổ việc này a nói tới nói lui còn phải trách lão ra nhà chúng ta trong nhà liền tuệ tỷ nhi một nữ hài nhi chúng ta vốn là nghĩ đến lưu thêm hai năm cho nên lúc ban đầu lúc ngươi tới chúng ta liền cự Có thể hắn trước đó vài ngày dưới cơ duyên xào hợp gặp phó ra đại thiếu gia một lần, lúc ấy đã cảm thấy đứa bé kia tốt trở về nói với ta thời điểm còn có chút nhớ mãi không quên. Ta liền nói với hắn, đã như vậy, vậy liền mời người đi nói cùng thôi, hài từ tương lai quan trọng đâu. Hắn liền đồng ý, một chuyện không nhọc hai chủ này không liền đem ngươi mời tới. Chính là cái này lý, nên là hai đứa bé này duyên phận nha. Chủ bộ thái thái khen. Chủ bộ thái thái uống hai chén trà cùng Lưu Ngọc chân nhàn thoại một lúc lâu mới cáo từ Đãi nàng rời đi về sau, Lưu Ngọc Trân lúc này mới có rảnh để cho người ta đi đem tuệ tỉ nhi hô đến, đem chuyện này từ đầu chí cuối cùng nàng nói một lần. Việc này liền là như thế. Lưu Ngọc Trân cảm thán nói, người đã cập kê tại hôn sự bên trên cũng có ý nghĩ của mình, trước đó bọn hắn tới cửa đến cầu thân thời điểm ngươi liền không có đặc biệt vừa ý cho nên chúng ta cân nhắc phía dưới cảm thấy không bằng hồi kinh về sau lại tìm. Ai có thể nghĩ, tuệ tỷ nhi nghe được sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, nàng biết mình tương lai phải lập gia đình, đồng thời theo cập kê lễ hoàn thành một ngày này sẽ càng ngày càng gần, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới muốn đi tuyển tú, rời xa cha mẹ huynh đệ. Chớ nói chi là còn có thể sẽ không được tuyển, trở thành công nữ ngày đêm làm lấy hầu hạ người công việc. Mẫu thân ta, đừng sợ, Lưu Ngọc Trân đã lâu sờ lên của nàng đầu. Chúng ta sẽ không để cho ngươi đi cho nên phải thừa dịp lấy trong cung thái giám còn không có đến trước tiên đem chuyện trung thân của ngươi định ra. cha ngươi cẩn thận nghĩ qua, phó gia đại mấy người này bên trong là lựa chọn tốt nhất. Này phó gia đại thiếu gia cùng Khang Ca Nhi cùng nhau đọc qua sách chúng ta cũng đi nghe ngóng không có gì việc xấu. Về phần hắn trong nhà là bản địa đại tộc ngươi tại tiêu phủ cũng đã gặp nàng mẫu thân, là cái hiền lành người cô cô nàng là giống như đại thái thái, ngươi đây thì càng không xa lạ gì. Tuy nói rời nhà dặm xa chút, nhưng hắn là cái người đọc sách cha ngươi nói về sau muốn nhìn chằm chằm hắn đọc sách tiến tới tương lai giống ngươi cha đồng dạng Tuệ tỷ nhi cố nén khủng hoảng, trọng trọng gật đầu nói ân ta đều nghe cha mẹ. hào hài từ, nhìn xem nàng bộ dáng này, lưu Ngọc Trân cũng có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, ngươi chưa có lo lắng, bây giờ chỉ là trước đính hôn, chờ ngươi gả đi còn tốt hơn mấy năm nữa. Tương lai nếu là phát hiện hắn có bất hảo, hoặc là ngươi không thích hắn, chúng ta liền đem việc hôn nhân cho lui. Nàng cười giả dối, năm đó ta và ngươi cha đính hôn thời điểm, liền là đánh cái chủ ý này. Bọn hắn phó ra đến cầu thân, đánh chính là cha của ngươi chủ ý, liền cùng bọn hắn đem giống như đại thái thái đến tiêu gia đồng dạng Phàm là, đều có chúng ta làm cho ngươi chủ đâu. tuệ tỷ nhi trong lòng hơi định cũng cười theo, mẫu thân cảm ơn ngài. Ông trời tác hợp cho ông trời tác hợp cho A. Chủ bộ thái thái cười nói, phó gia lão gia cùng thái thái rất vui vẻ, đặc biệt để cho ta đem thiếp canh mang theo tới. Nàng từ ống tay áo lấy ra một phần thiếp canh đưa cho lưu Ngọc Trân. Đây chính là phó gia đại thiếu gia thiếp canh. lưu Ngọc Trân mở ra nhìn một chút thấy không có sai lầm thế là yên tâm, sau đó đem tuệ tỷ nhi thiếp canh cho quá khứ. Đây là nhà chúng ta tuệ tỷ nhi. Chủ bộ thái thái tiếp nhận cũng là cha xét một hồi, cười nói, vậy ta liền trở về đem thiếp canh trao nhà, này thiếp canh cần cung cấp tại từ đường, như mấy ngày nay vô tai vô nạn, này cửa hôn sự liền thành. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, chương 182, tỷ tỷ phải lập ra đỉnh sao, cần ca nhi đã lớn lên so cái bàn còn cao, hắn ghé vào phía trên nhưng mặt thăm dò đi xem tuổi tỷ nhi. Đưa qua một hồi có phải hay không liền đến phiên ta đến cõng tỷ tỷ xuất giá rồi. Trước đó vũ ca lưng đại tỷ tỷ xuất giá thời điểm kém chút ngã một phát ta định sẽ không như thế. Dù ca nhi ngồi ngay ngắn ở lưu ngọc chân bên cạnh người, nghe vậy cười hì hì nói, nhị ca ngươi đây liền muốn sai, trong nhà là đại ca lớn nhất, hẳn là hắn, cõng tỷ tỷ xuất giá mới đúng. Trong nhà của chúng ta liền tỷ tỷ một nữ hài, ngươi nha, đời này đều không có cơ hội rồi. Ai nói, cần ca nhi con ngươi đảo một vòng, đứng dậy đi đến lưu ngọc chân khác một bên tọa hạ hướng nàng lấy lòng cười. nương nếu không ngài cho ta sinh một người muội muội đi ăn ngon chơi vui ta đều để cho nàng tương lai đợi nàng xuất giá thời điểm liền đến phiên ta cõng nàng xuất giá không đúng hắn không đợi lưu ngọc trân hồi phục lại nói hẳn là giống ta cùng tam đệ đồng dạng song sinh từ nương ngài sinh hai cái muội muội đi dạng này ta liền có thể cùng tam đệ một người một cái lưu ngọc trân đều muốn bị hắn khí cười vạn lấy lỗ tai của hắn nói sinh cái đầu của ngươi thật tốt ngồi tỉnh lại đi ngươi bài tập làm xong sao sách có thể từng cõng rồi chữ đại có hay không viết ngày mai tiên sinh muốn giảng địa phương nhưng có trước nhìn qua không hiểu có hay không nhớ kỹ chờ ngươi cha trở về thời điểm hỏi hắn cần ca nhi quá sợ hãi nương ta tốt nương thân không muốn muội muội ta không muốn muội muội thật sao lưu ngọc chân ngoài miệng như vậy hỏi tay lại không có buông ra thật đương nhiên là thật sinh muội muội còn muốn gà đi tuyệt không tốt cần ca nhi một bên lỗ tai bị mang theo đành phải ngoẹo đầu thề thề sau đó thừa dịp lưu ngọc chân không chú ý len lén chừng cười trộm du ca nhi một chút cần ca nhi xoa đỏ lên lỗ tai từ chính phòng ra đi tới đi tới hắn đột nhiên thở dài một hơi nghĩ không ra cha liền phải đem thì gà đi vội vội vàng vàng du ca nhi chậm rãi đi tại hắn phía sau Không sai biệt lắm đã 10 tuổi hắn cái đầu so cần ca nhi thấp chút nhưng người lại ổn trọng rất nhiều có đôi khi hai người cùng một chỗ lúc nhìn lại giống như là cần ca nhi huynh trưởng bình thường. Nghe được cần ca nhi mà nói hắn trầm mặc một chút sau đó nói. Nương nói là bởi vì trong cung muốn chọn tú nữ cha lo lắng thì bị chọn được cung bên trong đi cho nên mới định đến vội vàng như vậy. Nương cũng nói trước kia tuyển tú thời điểm những cái kia thái giám thì thật càng ưa thích tuyển trong nhà sung túc có chút của cái người ta. Đến một lần nhà như vậy nuôi ra nữ nhi sẽ càng thông minh có chút còn có thể nhận biết mấy chữ trong cùng các quý nhân càng ưa thích các nàng hầu hạ. Thứ hai nha, hắn gấp đi mấy bước vượt qua ca ca. Những người kia người sử dụng nhà mình nữ nhi cũng sẽ cho bọn hắn nhét bạc tặng quà liền vì trên đường nhiều chiếu ứng mấy phần. Cho nên cha vì không cho tỷ tỷ rơi xuống hầu hạ người hạ chàng cũng chỉ đến tranh thủ thời gian định ra việc hôn nhân. Dù ca nhi chạy mau đuổi theo. làm nữ tử thật là khó a êm đẹp ngồi trong nhà lại bị thuyền đi hầu hạ người hắn nhãn châu xoay động đột nhiên lên cái tâm tư liền đưa tay nắm ở du ca nhi bả vai thần thần bí bí mà nói người có muốn hay không gặp một lần chúng ta tỷ phu tương lai hắn bây giờ ngay tại huyện học đọc sách chúng ta hạ vang buổi trưa sớm đi tan học sau đó liền đến sát phách huyện học cửa đi nhìn một chút thế nào du ca nhi dừng bước có chút do dự như vậy không tốt đâu nhường cha biết chúng ta trốn học sẽ tức giận cần ca nhi lần nữa cổ động sẽ không thức giận chúng ta dạng này sau đó dạng này càng thành văn phong không thắng này không chỉ có thể hiện tại năm đó bất quá là chót bằng thiếu chi phủ có thể ở đây đảm nhiệm chi phủ nhiều năm cũng thể hiện tại phủ học người ít cùng huyện học bên trong có công danh người không nhiều phủ học thì cũng thôi đi bên trong có mấy cái nhiều năm cử nhân hơn một nửa là năm dù không đồng nhất tú tài chợt có mấy cái đồng sinh đó cũng là gia thế viên bác có bối cảnh nhưng là huyện học Tại văn phong thịnh vượng bắc địa, không có công danh nhiều người là tại các nơi thư viện học đường chờ chỗ học tập thi đậu tú tài về sau mới có thể tiến nhập huyện học. Về phần thỉnh thoảng sẽ có quan viên tới nói học phủ học kia là cử nhân cùng bẩm sinh địa bàn, cái khác tú tài hoặc là phi thường yêu tú, hoặc là có thân phận gia trì. Nhưng là tại văn phong không xương thương mẫu đại thắng phía nam, càng thành cái này phương nam thành thị bên trong, phủ học cùng huyện học là nhiều lần giảm xuống yêu cầu, mới có thể không nhường bên trong chỉ có chút ít mấy người. Cho nên càng thành huyện học đồng sinh là số ít hơn phân nửa người đều là không có công danh bạch thân. Có có thực học mà có bất quá là đến kiếm sống thôi, những này tốt xấu lẫn lộn học sinh một chút học đường, liền nhau nhau đi ra ngoài, chạy về nhà hoặc là tốt năm tốt bà ước lấy đến nơi khác chơi đùa. Cần ca nhi cùng du ca nhi chạy đến thời điểm, lại vừa vặn bắt gặp bọn hắn vô cùng náo nhiệt từ giữa đầu ra. Giao lớn, giao đại. Đi ở phía sau một cái mang theo thư sinh khăn trùm đầu thiếu niên thấy phía trước người không có phản ứng, lập tức chạy mau mấy bước đuổi theo, giữ chặt người không thả. Ta gọi người đâu, người làm sao không có ứng. Giao lớn cũng chính là phó gia đại thiếu gia rụt rụt tay, nhưng lại cũng không tránh ra khỏi thế là bất đắc dĩ nói, Châu Vinh, người đừng gọi ta giao lớn, ta có đại danh. Tốt tốt tốt, Châu Vinh cười đùa tí thừng. Giao gặp, ta gọi người giao gặp được đi. Người A này tính tình là càng lúc càng giống những cái kia lão phô tử, về sau A ta thẳng thắn bảo ngươi tiểu phô tử tốt. Giao gặp nhíu mày, đứng đắn phản bác, ta tài học bình thường, đảm đương không nổi tiểu phu tử xưng hào. Châu Vinh nâng chán, ta đùa với ngươi tốt A, làm sao dạng này không khỏi đùa. Hắn xích lại gần giao gặp bên người, hì hì cười nói, muốn nói tiểu phu tử A, còn phải coi như ta nhóm sát phách học đường trần gia tam lang. Ta cái kia yêu đệ ngay tại học đường đọc sách, hắn nói phó gia tam lang, liền là lần trước tới qua huyện học cho chúng ta nói qua một lần khóa Trần Đại Nhân trong nhà, lấy giống như người tên Trần Thế Du chính là một cái tiểu phu tử. Cái gì bài tập đến chỗ của hắn đều đơn giản rất thường xuyên hỏi được phu tử Á Khẩu không trả lời được chẳng những trong học đường lũ tiểu gia hỏa yêu tìm hắn hỏi thăm, có đôi khi liền liền học đường phu tử đều muốn hướng hắn lĩnh giáo đâu. Hắn hơi xúc động. Đương nhiên chúng ta đều biết hắn sẽ những cái kia đều là Trần Đại Nhân Giáo, nhưng như vậy tiểu niên kỳ liền có như thế học thức còn nghe nhiều biết rộng, so huyện chúng ta học đầu danh Trần Thế Khang cũng không kém. Tương lai cũng là một cái khoa cử liệu, không chừng còn mạnh chút đâu. Mặc một thân thư đồng y phục giả trang viết sách đồng cần ca nhi lấy cùi trò đụng đụng bên cạnh đệ đệ, nhỏ giọng nói ai, bọn hắn nói ngươi đâu. Dù ca nhi sống lưng thẳng tắp sắc mặt đỏ lên. Chúng ta đi thôi, không có gì tốt nghe. Chờ một chút, chờ một chút, du ca nhi không nỡ dịch chuyển khỏi bước chân, sau đó nghe được đằng trước người kia tiếp tục nói, nói đến Trần Đại Nhân trong nhà liền là cái kia hổ phụ không khuyền từ đi, Trần Đại Nhân tuổi còn trẻ liền là trạng nguyên, bây giờ Đại Nhi từ thi đậu tú tài tiểu Nhi từ lại như thế xuất sắc liền liền đối so với hạ thường thường không có gì lạ nhị Nhi, nhi từ tại trong học đường cũng không có rơi ra quá năm vị trí đầu tên tuổi. Hắn học đòi văn vẻ đong đưa một cây quạt có mấy phần giận dữ. Cha ta vừa nhắc tới bọn hắn ba huynh đệ liền đối ta cùng yêu đệ lông mày không phải lông mày con mắt không phải con mắt hận không thể nhét hồi mẹ ta trong bụng đi. Hắn làm sao không chính mình trước thi một cái trạng nguyên trở về đâu. Năm đó hắn cũng cùng Trần Đại Nhân cùng nhau đi học A nhưng là chỉ thi một cái thú tài bây giờ nhìn ta liền muốn ta thi cái tiến sĩ ra quang tông diệu tổ. Nếu không phải công khóa của ta không đuổi kịp vừa đến trường thi thiện tay phát run hắn còn trông cậy vào để cho ta bái Trần Đại Nhân vi sư đâu. Cũng không nghĩ một chút ta là khối này liệu sao? Trần Đại Nhân mặc dù hiền lành có thể ta mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều kinh hồn táng đảm Người đây là tâm tư không có đặt ở chính đồ bên trên, giao gặp khuyên nhủ, lệnh tôn cũng là dụng tâm lương khổ cần biết thương nhân một đạo cuối cùng không phải chính đồ, muốn giữ vững gia nghiệp vẫn là đến. Dừng lại, dừng lại. Ta không nói, không nói. Châu Vinh chắp tay trước ngực liên tục xin tha. Huống hồ Trần Đại Nhân tài học hơn người, giao gặp nói liền lộ ra lộ ra hướng về chi sắc, hắn cũng là lên qua bái sư tâm tư, bất quá bọn hắn phó ra cùng Trần ra không có giao tập. Trước đó người trong nhà còn muốn mời cùng Trần Thái Thái có mấy phần giao tình cô mẫu nói vuôn vào, về sau. Sắc mặt hắn có chút phiếm hồng, ai, tâm nguyện của ngươi đạt thành đi, nhìn hắn thần sắc đưa tay khoác lên trên bảo vai hắn người kia hì hì cười nói, vậy sau này Trần Đại Nhân không phải sư phụ của ngươi, nhưng thắng lại sư phụ à. Bị đâm chúng tâm tư, bất thiện ngôn từ dao gặp sắc mặt đỏ lên thì Thảo nói không ra lời. Cần ca nhi có chút bất mãn, hắn ở trên xe ngựa đá lấy chân. Cái kia dao gặp nhìn cũng không phải là cái tinh minh ta không quá ưa thích về sau hắn chính là chúng ta tỷ phu sao. Dù ca nhi vội vàng thay y phục thần sắc cũng không quá vui vẻ. Sách trong tay của hắn sách mới được rất có thể thấy được không phải cái chăm chỉ, đúng là không tốt lắm. Hắn cổ lỗ thu hoành thở dài nói, bất quá cha mẹ nói, hắn đã là trước mắt tốt nhất, cái khác hoặc là gia thế không được, hoặc là tài học nhân phẩm không được. Liền vừa mới cái kia châu gia vinh đại ca, hắn cha là châu gia trường tôn, cùng chúng ta cha tuổi nhỏ quen biết lại có cái kia to như vậy gia nghiệp hắn viện tử là hai chúng ta viện tử gấp đôi đài. Mà lại vóc người cũng đẹp mắt còn rất khôi hài mỗi lần tới trong nhà đều sẽ cho chúng ta mang lễ vật nhưng là hắn bài tập không tốt. Lần trước cha một thi hắn, hắn liền ấp úng nói không nên lời cha lông mày đều nhăn lại đến rồi. Ai hai huynh đệ liếc nhau, cùng nhau thở dài, cần ca nhi càng là ý tưởng đột phát. Nếu như hai người bọn họ rơi từng cái nhi liền tốt thì tỉ tính tình liền rất an tĩnh, tái giá cái không biết nói chuyện tỷ phu thời gian kia qua được được nhiều buồn bực a. Hắn nâng tinh xào cầm nhỏ. Xem ra chờ bọn hắn đã đính hôn ta phải mang nhiều lấy tỷ phu thương lai ra ngoài đi dạo, sau đó lại nhường cha cùng đại ca nhiều dạy hắn đọc sách sang năm cũng thi cái tú tài trở về, dạng này liền thập toàn thập mỹ. Lưu Ngọc Trân cũng không biết hai cái tiểu gia Hoa Kỳ tư diệu tưởng, nàng tìm tới quế chi cùng đoàn ma ma chính thương lượng tuệ tỷ nhi đồ cưới. Đoàn ma tuổi tác lớn dần về sau có chút lực bất thòng tâm, bây giờ trong phủ trên cơ bản liền là vinh nuôi, thường ngày nhìn xem tuệ tỷ nhi viện tử đại trên mặt không phạm sai lầm, ngẫu nhiên không chịu ngồi yên thời điểm liền làm chút dậy bảo tiểu nha hoàn công việc. Bây giờ nàng chính cầm quyền sổ cùng Lưu Ngọc Trân bẩm báo thái thái, đại cô nương những năm này để giành được vốn liếng, có thể phóng tới đầu cưới bên trong đi, đều là chút đồ trang sức đồ trang sức y phục nguyên liệu những vật này. Bước chừng hai mươi nhất không đến, dù cho lại thêm mới từ lưu ra được chia đồ cưới, cũng chính là bốn mươi đặt lên hả. Nàng lắc lắc đầu nói, lão nô nhìn kỹ, những vật kia rất nhiều đều là vật cũ, có thể sử dụng tại đại cô nương đồ cưới bên trên cũng không nhiều. Quế chi lúc bóp đánh lấy bản tính, thái thái cái kia tăng thêm trong nhà những năm này cho đại cô nương chuẩn bị, vậy thì có sáu mươi giờ lên. Lại tính đến quê quán đầu kia sẽ đưa tới đồ cưới bạc cùng các nơi thêm trang trờ, tám mươi nhất hẳn là không có vấn đề. Còn lại liền đều muốn chọn mua. lưu Ngọc Trân chậm rãi gật đầu. Phó ra là đại tộc trước đó chúng ta để cho người ta nghe được giao gặp mẹ ruột vào cửa lúc là 120 đài. Tuệ tỷ nhi không cần vượt qua nàng đi, nhưng cũng không tốt tranh lệch quá nhiều. Chúng ta cứ dựa theo 100 nhất đến dự bị đi, còn lại 20 nhất cho nàng thêm một chút lưu hành một thời nguyên liệu, da lông, đồ trang sức. Đồ trang sức chờ chút nàng xuất giá sử dụng sau này được. Nàng rũi lưng một cái. Bất quá những này cũng không có gấp gáp định ra việc hôn nhân sau lần lượt chọn mua cũng là phải. Thái thái, ngài còn quên đi một sự kiện đâu. Quế chi cười nói, hả, lưu ngọc chân nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Chuyện gì, thế nhưng là nơi nào tính sai rồi. Quế chi nói là phó gia xính lễ. Đoàn ma ma ha ha cười nói, chúng ta muốn cho đại cô nương chuẩn bị đồ cưới, phó gia cũng phải cấp giao đại thiếu gia chuẩn bị cưới cô dâu xính lễ a Phó ra nhà lớn nghiệp lớn, nói ít cũng phải có mấy ngàn lượng thái thái ngài như thật dựa theo hai mươi nhất sự bị, chỉ sợ muốn siêu đâu. lưu Ngọc Trân vỗ chán một cái. Ta thật sự là bận bịu váng đầu, liền chuyện này đều quên hết. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Đúng, trước đó bọn hắn lấy được tuệ tỷ nhi thiếp canh còn không có tin tức trở về cần phải phái người đi thuốc thúc sục. Không phải ta này trong lòng không nỡ, thuốc không được. Đoàn ma ma vội vàng ngăn cản cùng Lưu Ngọc Trân nói đến đây bên trong môn đạo kỳ thật A, này thiếp canh một đổi cửa hôn sự này coi như định ra cái gọi là đem thiếp canh đặt ở từ đường mời tổ tông nhóm nghiệm nhìn kỳ thật cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Này 10 cái cọc việc hôn nhân bên trong, liền không có một cọc tổ tông là không đồng ý, nếu là không đồng ý hơn phân nửa là có người từ đó cản trở. Nàng tự hào nói, nhà chúng ta đại cô nương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận chịu khó, dáng dấp còn như vậy mỹ mạo, nhà ai sẽ không vui à. Không chừng cái kia bà mối thái thái thì đến nhà cửa đâu. Vừa dứt lời, hạ trúc liền cất bước đi đến, giòn tan nói, thái thái, chủ bộ thái thái cầu kiến. chương 183, lưu Ngọc Trân nhường quế chi đem mặt bàn thu thật sạch sẽ, sau đó lại nhìn một chút trên người mình y phục thấy không có gì không ổn mới quay người ngồi xuống, nói, mời nàng vào đi. Chủ bộ Thái Thái thần sắc thấp thỏm đi đến, nhìn xem nàng cái dạng này, Lưu Ngọc Trân trong lòng lột bục một chút, cảm thấy khả năng xảy ra chuyện gì nàng không biết biến hóa. Quả nhiên, nàng chưa ngồi được bao lâu cũng có chút bất an mở miệng nói, Trần Thái Thái, thật sự là xin lỗi, quý phủ đại cô nương tiếp canh đặt ở phó ra từ đường sau, này ngày đầu tiên còn bình an vô sự, nhưng ngày thứ hai này cấp trên liền rơi mất một mảnh ngói xuống tới. Này ngày thứ ba thì càng tà dị, trắng đêm trường minh ánh nến đột nhiên không gió tự diệt này, cái này thật sự là... Lưu Ngọc Trần ánh mắt híp lại. Đoàn Mama vừa mới đã nói tiếng vọng tại bên tai của nàng, này 10 cái cọc việc hôn nhân bên trong, liền không có một cọc tổ tông là không đồng ý, nếu là không đồng ý hơn phân nửa là có người từ đó cản trở. Có người từ đó cản trở. Xem ra là tuyển tú sự tình âm thầm truyền ra, phó ra nhận được tin, hoặc là có nhân tuyển tốt hơn, hoặc là tại làm bộ làm tịch. Bất quá đã tổ tông không đồng ý dạng này lấy cơ đều lấy ra, hai nhà việc hôn nhân không có khoan nhượng, làm bộ làm tịch khả năng không phải rất lớn. lưu Ngọc Trân trong lòng mặc dù âm thầm lo lắng, nhưng trên mặt nhưng không có lộ ra nửa phần, nàng tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền quyết định chủ ý. Thế là khẽ cúi đầu chủ bộ thái thái liền nghe được thượng thủ trần thái thái kéo dài thở dài. Ai kỳ thật ngươi hôm nay không đến ta cũng là muốn tìm người đi tìm của ngươi. Chúng ta thu được phó gia đại thiếu gia thiếp canh về sau, liền đốt hương hướng tổ tông bẩm báo. Này mở đầu cũng là vô sự, nhưng qua một hai ngày tổ tông nhóm từ quê quán chạy đến trong phủ hưởng dụng xong hương hỏa về sau, liền cho nhà ta lão gia thác giấc mộng. Nói phó gia đại thiếu gia cũng không phải là tuổi tỷ nhi lương phối, miễn cưỡng hành chi sẽ cho hai nhà mang đến tai họa. lưu Ngọc Trần miễn cưỡng cười cười. Người cũng biết lão gia nhà ta là hai bảng tiến sĩ, bệ hạ thân phong quan trạng nguyên. Hắn có thể có hôm nay đều là tổ tông phù hộ nguyên nhân, sau khi tỉnh lại liền nói với ta, muốn để phó ra đem tuệ tỷ nhi thiếp canh cầm về khát chọn lương thế. Ta đang giàu muốn thế nào muốn nói với ngươi đâu, như thế rất tốt chúng ta đều không cần khó xử. Nàng quay đầu đối quế chi nói quê chi, ngươi đi đem phó ra đại thiếu ra thiếp canh mang tới, cho chủ bộ thái thái mang về. Chủ bộ thái thái thuận lợi lấy được thiếp canh cũng là thở dài một hơi, lấy lòng hướng phía lưu ngọc chân cười cười. Hai ngày này cũng không biết làm sao vậy, mấy nhà muốn gả nữ nhi, liền liền tuần phù trong nhà cũng tìm quan môi. Trần Thái Thái ngài bận rộn ta liền đi về trước. lưu Ngọc Trân đứng người lên, cái kia quế chi thay ta đưa tiễn. Đưa mắt nhìn người đi xa, lưu Ngọc Trân sắc mặt trầm xuống, đoàn ma ma tức giận nói thật sự là khinh người quá đáng, rõ ràng là nhà bọn hắn đuổi tới muốn kết môn thân này, bây giờ nhưng lại như vậy làm việc. Thái Thái, đây là không có đem ngài cùng lão ra nhìn ở trong mắt a Việc này lưu ngọc chân tự nhiên là biết đến, nàng trước hết để cho người đi nha môn thông chi trần thế văn việc này, sau đó đối tặng người trở về quê chi nói, người nhường tiền quý phái người đi tìm hiểu một phen, nhìn xem mấy ngày nay có cái nào một nhà cùng phó ra đi được gần. Còn có tuần phủ trong nhà muốn đặc biệt lưu ý, xem bọn hắn nhà có phải hay không muốn cùng phó ra kết thân. Quế chi trịnh trọng đáp lại là thái thái, trần thế văn vẻ mặt nghiêm túc. Này phó ra không được nhà bọn hắn cùng tuần phủ nhà đổi thiếp canh chẳng mấy chốc sẽ đã quyết định. Vậy chúng ta lại đến nhìn xem đường ra. Lưu Ngọc Trân lấy ra trên bàn đặt vào một quyển sách. Này đường tú tài cũng coi như tuổi trẻ tài cao trước đó chúng ta không thích là bởi vì nhà bọn hắn rất nghèo mà lại mẹ hắn cũng có chút xảo trá. Bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết đến lúc đó ngươi viết một phần tiến sách để bọn hắn vợ chồng trẻ ra ngoài vừa đi đọc sách cũng là phải. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thế văn tay đập mép bàn, người này không ổn, phong mang quá lộ, lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng quá nặng, về sau còn không biết như thế nào. Cái kia âu thư sinh, phùng cử nhân trong nhà trường tử, còn có cái này, chờ Trần ra rốt cục chọn tốt người tuyển tú sự tình ngay tại hộ hộ tương truyền bên trong bị tuyên dương mở trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Rất nhiều lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt nhớ tới hai mươi mấy năm trước, mười mấy năm trước lần kia tuyển tú, nhớ tới nhà mình bạt vô âm tín nữ nhi. Trong lúc nhất thời tiếng khóc khắp nơi, có nữ nhi người ta không hẹn mà cùng lên đi đầu định ra việc hôn nhân, thậm chí là lập tức thành thân chủ ý. Kể từ đó, không nói vừa độ tuổi nam từ bị một đoạt mà không, liền là trên thị trường cùng hôn sự tương quan đồ vật cũng nước lên thì thuyền lên, có tiền cũng mua không được. Trần Thế Văn cuối cùng cho tuổi tỷ nhi quyết định là phùng ra đại lang, dựa theo lối nói của hắn phùng cử nhân mặc dù cổ hù chút nhớ mãi không quên muốn thi đậu tiến sĩ, vì thế đều có chút cử chỉ điên rồ. Nhưng là Phùng Đại Lang vẫn là cái hảo hài tử, rất có vài phần thiên phú, việc hôn nhân định ra về sau hắn chuẩn bị lấy đồ đãi chi. Phùng gia tất nhiên là mang ơn, sự cấp tòng quyền, hai nhà rất nhanh đã hẹn hạ quyết định thời gian. Lưu Ngọc Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, để cho người ta chuẩn bị hạ quyết định thời điểm phải dùng vật trong nhà có thể làm liền trong nhà làm trong nhà không thể làm liền đến bên ngoài đi giá cao mua được. Nhất thiết phải không thể bởi vì vội vàng mất mặt mũi. Quế chi gật đầu. Biết thái thái, ngài cứ yên tâm đi, trong nhà trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần, đồ vật cũng chuẩn bị thỏa, cho các phù thiếp mời cũng đều đã viết xong, sáng sớm ngày mai liền phái người đưa đi. Nương, cần ca nhi nổi giận đùng đùng đi đến, cái kia phó gia dám từ hôn, ta liền biết cái kia giao gặp không phải cái tốt, hai ngày trước quyết định phó gia hôm nay còn nói sửa lại phùng gia Hắn cảm thấy rất kỳ quái, liền nhường quế chi ma ma nhi từ cũng chính là thư đồng của hắn về nhà hỏi một chút lại là phùng ra bội bạc này nhưng làm cần ca nhi bị chọc tức. Lập tức liền chạy tới chính phòng tới. lưu Ngọc Trân nhìn xem hắn có mấy phần bất đắc dĩ nói, ngươi tuổi còn nhỏ, liền biết người ta không phải cái tốt rồi. Chuyện này cha mẹ sẽ xử lý, ngươi làm của ngươi bài tập đi thôi. Ta không, cần ca nhi cứng cổ, chúng ta hẳn là muốn cho phó ra một chút giáo huấn lưu ngọc trân cảm thấy đầu càng đau cũng không biết cần ca nhi làm sao càng lớn càng giống hắn nhị cữu ông ngoại có mấy phần bá vương tính tình nhưng nhìn xem chương này cùng trần thế văn quen biết khuôn mặt nhỏ đành phải kiên nhẫn giải thích nói chuyện này sau này hãy nói cha ngươi còn ở nơi này làm quan đâu muốn giáo huấn phó ra về sau có rất nhiều cơ hội Gặp hắn vẫn còn có chút không cam lòng, Lưu Ngọc Trân không thể làm gì khác hơn nói, phó gia cự nhà chúng ta việc hôn nhân, quay đầu liền trao gặp định gia tuần phủ trong nhà con thứ nhị cô nương, đó cũng không phải là cái dễ đối phó. Điều ngoa tùy hứng cực kỳ, về sau có nhà bọn hắn nếm mùi đau khổ. Chúng ta tạm thời trước không cần để ý phó gia ngươi đi chơi đi thôi, ta này còn có việc bận bịu đâu. Cần ca nhi còn muốn lại nói, nhưng lập tức không biết nghĩ tới điều gì, như tên trộm cười chạy ra ngoài. Biết nương, ta đi chơi đi, đứa nhỏ này, nhất kinh nhất xả. lưu Ngọc Trần bất đắc dĩ quay đầu đối quế chi nói, những ngày này rất bận rộn, trong thành khắp nơi cũng dối bời, ngươi để cho người ta đi theo đám bọn hắn chút tăng thêm nhân thủ. Hai vị thiếu gia đều cơ trí đâu? Quế chi cười nói, tiếp qua chút năm liền muốn cho ngài cưới cô dâu trở về. lưu Ngọc Trần nghĩ đến mấy năm sau sẽ có ba cái nũng nịu tiểu cô nương cho nàng kính trà, sẽ sinh ra gọi nàng tổ mẫu tiểu oa nhi. không khỏi sờ lên chính mình trơn mềm gương mặt cảm thán nói, ta này còn không có 30 thế mà đến cưới vợ niên kỷ, thời gian có thể trôi qua thật nhanh a. Quế chi thực tình thành ý nói, thái thái được bảo dưỡng tốt cho dù thật đến 30 làm tổ mẫu, cũng không thấy già. Kia là, giải quyết trong lòng đại sự lưu ngọc chân cũng có tâm tư nói đùa. Lão gia nhưng so với ta lớn hơn, muốn lão cũng là hắn trước lão. Thái thái ngài cũng đừng ở lão gia trước mặt nói. Quế Chi nhỏ giọng nói, lần trước trong nhà của ta nhìn thấy lão gia trên đầu lớn một cây tóc trắng, cái kia không có nhãn lực độc đáo trực tiếp đã nói, lão gia kém chút thưởng hắn một cước. Ngài nếu là nói, lão gia sợ là không cao hứng đâu. Trần Thế Văn có tóc trắng rồi. Lưu Ngọc Trân kinh ngạc nói, ta làm sao không nhìn thấy. Quế Chi giải thích nói, lão gia để cho ta nhà cái kia nhổ xong. lưu ngọc trân dạng này a cái kia nhường phòng bếp đem hạt vừng xào hương mài thành phấn mỗi ngày cho lão ra bên trên một bát đi hai người đang nói hạ chúc đi đến thái thái phùng ra người đến ngay tại bên ngoài là phùng thái thái cùng quan môi quan môi tới không hiếm lạ trần gia tuệ tỷ nhi đang tuổi lớn tuổi khang ca nhi mặc dù không đến niên kỷ nhưng mấy ngày nay cũng có người muốn kết thân cho nên quan môi hướng trần gia đi được cần. Nhưng là Phùng Thái Thái lại là ly kỳ, hai nhà nghị thân đều là bà mối tại đi tới đi lui co kè mà cả, nhưng hai nhà Thái Thái là không chạm mặt vì chính là không thương tổn hòa khí. Cho nên Phùng Thái Thái tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại có biến số? Lưu Ngọc Trân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, phân phó nói, mời tiến đến đi, đi bên trên một bình trà ngon tới. Đầu này Lưu Ngọc Trân tại kêu gọi Phùng Thái Thái, cái kia một đầu cần ca nhi đã tìm được tuệ tỉ nhi viện tử. Nàng bây giờ ở chỗ này viện tử, so ở kinh thành lớn hơn rất nhiều, bên trong trồng đầy nàng thích hoa cỏ Nhìn thấy cần ca nhi vào cửa, ngay tại cắt hoa quốc tuệ tỷ nhi cao hứng nói cần ca nhi sao ngươi lại tới đây. Mau vào ngồi, ngươi khát không khát, có đói bụng không, ta để cho người ta cho ngươi để ý một chút ta hôm nay vừa làm trứng gà bánh ngọt muốn hay không nếm thử. tỷ tỷ ngươi cũng không tức giận sao, cần ca nhi đi theo nàng đi vào phòng. Ta đều nghe nói, phó ra quay đầu liền cùng tuần phủ nhà kết thân, khinh người quá đáng. Này có gì phải tức giận, tuệ tỷ nhi cười nói cái kia giao gặp ta chỉ gặp qua một lần, nói thật cùng hôn sự của hắn không có ta ngược lại thở dài một hơi. Cần ca nhi thần sắc nghi hoặc, tuệ tỷ nhi không có lại giải thích ôn nhu nói tốt không cần mơ mộng phó ra phùng ra không tốt hơn sao. Ta gả đi phùng ra chính là gả cho, bọn hắn không dám đối ta không tốt. nàng duỗi ra tiêm bạch ngón tay điểm nhẹ cần ca nhi nhíu chặt lấy mi tâm người này tuổi còn nhỏ nhíu mày làm cái gì cha nói sẽ đem phùng đại lang thu làm đệ tử tỉ mỉ dạy bảo như hắn thực tế không chịu nổi chúng ta cũng có thể thử hôn a ngươi không tin phùng ra chẳng lẽ còn không tin cha sao cần ca nhi thần sắc hơi chậm cầm qua một khối còn nóng hổi trứng gà bánh ngọt cắn một cái mồm miệng không rõ nói ta vẫn còn muốn giáo huấn hắn ta muốn đi cùng cha nói năm sau cũng đi thi tú tài Còn muốn thi so này giao gặp thứ thực cao, về sau hắn thi cử nhân ta cũng đi thi thi tiến sĩ hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó không tình nguyện nói thi tiến sĩ liền để tam đệ đi tam đệ nhất định có thể thi tốt hơn hắn. Lúc đầu giao gặp năm nay liền không có thi quá khang ca nhi, như thật lại bị hai vị đệ đệ liên tiếp để lên vài chục năm chỉ sợ về sau nhìn xem trần ra người đều muốn đi vòng đi. Tuệ tỷ nhi trong lòng ấm áp gặp hắn ăn vui vẻ bận biệu đem chén trả hướng cái kia bên đầy quá khứ. Uống một ngụm trà ăn chậm một chút ngươi thích ăn ta ngày mai cho ngươi thêm làm. Đưa tiễn cần ca nhi tuệ tỷ nhi ngồi về vị trí bên trên để cho người ta lấy cái bình đem vừa mới cắt tới hoa cúc chen vào cắm tốt sau có chút hăng hái hỏi bên cạnh nha hoàn. Như thế nào, có đẹp hay không, nha hoàn mặt đều nhăn lại tới. Cô nương, ngài còn có tâm tư cắm hoa, này đều lửa cháy đến nơi. Ngài việc hôn nhân như vậy gian nan, như phùng ra lại không tốt ngài sẽ phải đến trong cung đi à. Chúng ta muốn hay không đi thái thái trong phòng tìm hiểu tìm hiểu. chương 184, tuệ tỷ nhi tay dừng lại, suýt nữa xé đứt một đóa lá cây. Nàng sau đó đem chi này lấy ra, khác đổi chi tinh thần. Trong cung liền trong cung thôi, như cha mẹ như thế vì ta suy nghĩ, vẫn là không thể thành, vậy ta cũng chỉ có thể nhận mệnh đến trong cung đi. Cô nương, nha hoàn lo lắng đến thẳng dậm chân, trong cung không phải người địa phương có thể đi à. Thế nhưng là tuổi tỷ nhi lại bất vi sở động nha hoàn bất đắc dĩ, dậm chân một cái ra ngoài tìm hiểu tin tức. Bất quá cũng không lâu lắm, nàng liền vội vàng hấp tấp chạy về đến, lắp bắp nói cô nương, cô nương lớn, việc lớn không tốt. Nàng không lo được thở dốc hấp tấp nói ta vừa mới, vừa đi thái thái trong phòng, phát hiện, phát hiện phùng ra thái thái đến rồi. Nàng, nàng biết triều đình muốn chọn tú sự tình, hướng thái thái mở miệng muốn ba vạn lượng đồ cưới. Không phải liền không kết thân. Đem thái thái dọa đến nửa ngày đều nói không ra lời. Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhà hoàn này đến Trần Gia đã mấy năm, thường ngày đi theo tuệ tỷ nhi, đối Trần Gia vốn liếng cũng biết một chút minh bạch này Trần Gia mặc dù là quan lại nhân gia, nhưng vốn liếng hơn phân nửa đều tại ruộng đồng, trạch viện bên trên. Thường ngày ăn dùng đều đơn giản, không phải những ngày kia nhật sơn chân hải vị người ta, ba vạn lượng đồ cưới trong nhà là không bỏ ra nổi tới, lập tức liền vội vàng chạy về tới báo tin. Cô nương, nàng nước mắt dưng rưng nói, nếu như việc hôn nhân không thành, ngài không liền muốn đến trong cung đi hầu hạ đi sao? Nếu không, nếu không chúng ta đi cầu một cầu thái thái đi, thái thái vốn riêng không ít. Tuệ tỷ nhi đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói, loại lời này, ngươi về sau đừng nói nữa. Nữ từ đồ cưới từ xưa liền là tài sản riêng, nào có toàn bộ lấy ra cho nhà chồng đạo lý. Ngươi nhường mẫu thân đem của nàng đồ cưới đều cho ta cái kia nàng về sau dùng cái gì? hai vị đệ đệ làm sao cưới vợ chớ còn nói gà đi về sau liền còn trở về mà nói phùng ra đề dạng này chú ý rất hiển nhiên là muốn nuốt mất tân nương từ đầu cưới mẫu thân khắp nơi vì ta suy nghĩ chẳng lẽ ta liền muốn như vậy hồi báo nàng thế nhưng là nha hoàn cũng biết dạng này không ổn chỉ là sự tình số một này trong đầu lập tức cũng chỉ nghĩ đến nhà mình cô nương bây giờ nhìn thấy tuệ tỷ nhi mặt nghiêm túc nàng cúi đầu nhận lầm cô nương ta sai rồi như vậy nếu không nói chỉ là ngài đến nghĩ một chút biện pháp a nàng trong phòng truyền hai vòng ý tưởng đột phát nói nếu không chúng ta đi thương lượng với phùng gia một chút không muốn như vậy nhiều của hồi môn ta nghe mama nói qua ngài đồ cưới đã không tính ít lại nói cô nương ngài vừa xinh đẹp lại thông minh có tri thức hiểu lễ nghĩa nhà bọn hắn đây là muốn cưới nàng dâu vẫn là muốn cưới đồ cưới a không sai tuệ tỷ nhi xài bước hướng ngoài phòng đi đến Chúng ta thì phải tìm Phùng gia thương lượng một chút này cửa hôn sự. nha hoàn hai mắt tỏa sáng, cô nương ta cho ngài dẫn đường, các nàng đều ở trên phòng đâu. Lưu Ngọc Trân mượn uống trà công phu che giấu thần sắc dị dạng, vừa mới nghe được Phùng Thái Thái Dùng mang theo lấy đắc ý ngữ khi nói ra ba vạn lượng đồ cưới thời điểm, nàng thật là cực kỳ kinh ngạc. Cũng may nhiều năm dưỡng khí công phu nhường nàng cấp thấp khôi phục chấn định còn để cho người ta cho đang ngồi mấy vị đều đổi ngọn trà nóng. Ba vạn lượng, không nói cái này kim ngạch bọn hắn dù cho cầm ra được cũng là táng ra bại sản liền nói phùng ra chỗ nào tới này dạng lớn mặt. Bất quá phùng thái thái cũng không cảm thấy là mặt nàng lớn. Lúc đầu trước đó phái bà mối bên trên trần gia cầu hôn thời điểm, nhà bọn hắn liền không nghĩ tới trần gia sẽ đáp ứng, dù sao môn không đăng hộ không đối. Nhưng nhi thử yêu tú lại để cho bọn hắn mang như vậy mấy phần tâm tư, nhất là biết trần gia đại nhi tử một lần liền thi qua tú tại, bây giờ dự bị lấy thi cử nhân thời điểm. Trần Đại Nhân không thua đồ để cái kia con rể liền không đồng dạng, vì nữ nhi chắc chắn rộng tâm dạy bảo không chừng nhà mình cử nhân lão ra đều có thể dính được mấy phần ánh sáng. Cho nên biết được Trần ra đáp ứng về sau, bọn hắn là rất cao hứng, cái gì cái khác yêu cầu đều không có. Thẳng đến biết Trần gia vội vàng gà nữ là bởi vì tuyển tú. Thẳng đến nghe nói Trần ra bị phó ra lôi quá thân. Thẳng đến ngắn ngồi một ngày công phu mười cái con nữ nhi người ta đều phái người đến phùng gia cầu hôn, trong đó không thiếu suốt thân giàu có đại thương nhân. Thẳng đến, nàng dương dương đắc ý nhìn xem liêu ngọc chân, cái này quan ngũ phẩm thái thái, triều đình thân phong xá mệnh, nếu là ngày xưa gặp được nàng là ăn nói khép nép một cái kia, nhưng là hiện tại. Trần thái thái, ngài suy tính được như thế nào? Nàng ho nhẹ hai tiếng, thân thể thẳng tắp, nhà chúng ta gần ca nhi thuở nhỏ liền thông minh hơn người. lão gia nhà ta cùng phu tử đều nói tiếp theo khoa là tất khoa tương lai thì cử nhân tiến sĩ đều không đáng kể không chừng còn có thể giống trần lão gia đồng dạng thi cái trạng nguyên trở về đâu như thế không có nói sai lưu ngọc Trân buông xuống chén trà nếu như không phải là bởi vì này phùng gia đại lang tại đọc sách bên trên rất có thiên phú trần thế văn cũng sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này dù sao phùng gia cùng bây giờ trần gia tranh lệch vẫn còn thật lớn Từ khi Trần Thế Văn làm quan về sau, đến hỏi thăm mấy cái từ nữ hôn sự cho tới bây giờ không ít quá. Cho dù là bây giờ tuyển tú sự tình truyền ra, nam tử phàm là không có lớn thiếu hụt đều có thể kết cửa tốt thân thời điểm. Những cái kia quan lại nhân ra không quá tiền đồ nhi tử muốn cưới cái thư hương môn đệ nữ tử đến cải thiện gia tộc huyết mạch để cầu tiếp theo bối có thể ra cái người đọc sách thương hộ học sinh nhà nghèo chờ chút cũng không thiếu trèo lên trần ra cửa. Sở dĩ tuần tự chọn chúng phó ra cùng phùng gia đơn giản là bởi vì hai đứa bé này đang đi học bên trên có thể bồi dưỡng, tương lai đi khoa cử một đường có thể cùng trần gia mấy huynh đệ hai bên cùng ủng hộ. Khẩn yếu nhất là con rể có công danh, cái kia tuổi tỷ nhi về sau quãng đời còn lại cũng không cần cực hạn ở phía sau viện, mỗi ngày cùng bà mẫu chị em dâu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp để chút ít sự tình làm ẩm ý. Nếu chỉ là muốn tùy tiện tìm người gà, vì sao không chọn những ngày kia tiến đấu kim đại thương hộ? Người ta chẳng những đồ cưới tốt nhất thương lượng sẽ còn cho hai mươi vạn lượng bạc xính lễ đâu. Lưu Ngọc Trân suy tư công phu không hề dài, lấy lại tinh thần nàng vừa vặn nghe thấy được phùng thái thái cuối cùng mấy câu. Ba vạn lượng đồ cưới cũng không nhiều trần đại nhân cũng làm nhiều năm quan không phải ba năm này thanh chi phủ mười vạn bông tuyết bạc hoa ba vạn lượng cho nữ nhi tìm cả đời dựa vào có lời cực kỳ. sợ liêu ngọc Trân không tin nàng lại bổ sung nhà chúng ta ăn cơm chưa thời điểm liền có cái bà mối tới cửa đến cho đại lang cầu hôn nhà gái trong nhà ra năm vạn lượng đồ cưới đâu nàng che miệng cười khẽ đầu dương lên cao đó cũng là chọn vẹn đọc thi thư cô nương bất quá lão gia cảm thấy chúng ta đã trước đáp ứng nhà các ngươi cho nên a liền đem bà mối mời đi ra ngoài đây là nói phùng gia còn có lựa chọn tốt hơn đâu Liêu Ngọc Trân quả thực đều muốn khí cười, này Phùng Gia bình thường nhìn đến còn tốt công công chính phái, nhi từ tiến tới, Phùng Thái Thái còn tính tình yếu. Nhưng vừa gặp phải sự tình này loạn thất bát tao liền đều đi ra, đừng nói đây chỉ là đổi thiếp canh, dù cho thành thân, gặp gỡ nhà như vậy không phải hợp ly không thể. Phùng Thái Thái cửa hôn sự này, không đợi Lưu Ngọc Trân nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo chém đinh chặt sắt lời nói. Ta không lấy chồng. lời còn chưa dứt tuệ tỷ nhi đã mang theo một cái đầu đầy mồ hôi nha hoàn đi đến nàng đầu tiên là hướng lưu ngọc trân có chút phúc thân sau đó lại thứ nói mẫu thân phùng ra cửa hôn sự này ta từ bỏ ta không muốn đến phùng ra đi lưu ngọc trân hơi kinh ngạc nàng vẫn thật không nghĩ tới tuổi nhỏ liền tiếp nhận sĩ nữ giáo dục tuệ tỷ nhi sẽ làm ra chuyện như vậy nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa vội vã theo tới đoàn ma ma quả nhiên thấy nàng vịn cái chán một bộ sắp choáng khuyết bộ dáng tới ngồi xuống đi Lưu Ngọc Trân cười nói: Ngươi đã không nguyện ý ta và ngươi cha đương nhiên sẽ không đưa ngươi gả đi. Phùng Thái Thái tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào tuệ tỷ nhi mắng: Tốt thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi là có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các nguyên lai là cái bất kính trưởng bối, không có chút nào giáo dưỡng. Này từ xưa đến nay hôn sự đều là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện? Phùng Thái Thái, Lưu Ngọc Trân đánh gãy nàng mà nói. Tuệ Tỷ Nhi nói lời chính là ta muốn nói cửa hôn sự này không thích hợp như vậy coi như thôi đi. Quế chi ngươi đi đem Phùng Đại lang tiếp canh mang tới, sau đó đưa Phùng Thái Thái hồi Phùng ra, đem Tuệ Tỷ Nhi tiếp canh cầm về. Môn thân này chúng ta không kết, nàng hướng Phùng Thái Thái châm chọc cười nói, chúng ta trần gia liền không chậm trễ các ngươi Phùng ra cưới có năm vạn lượng đồ cưới con dâu. Phùng Thái Thái trợn tròn mắt, tiếng nói cũng không khỏi tự trù thấp xuống mấy phần. Không, không phải, ngươi làm sao lại như thế cự đâu? Co kẻ mà cả cũng còn không có tiến hành, nàng còn có khá hơn chút lời nói không nói đâu. Không cần, Lưu Ngọc Chân nghiêm mặt nói, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu chúng ta muốn tìm cái có tiền đồ con rể, nhà các ngươi muốn cưới cái đồ cưới phong phú con dâu, này đều không có không đúng. Quế chi tiễn khách, đưa tiễn vẫn mắng mắng điệp điệp phùng thái thái cùng che mặt quan môi, Lưu Ngọc Chân tại tâm ngọn nguồn thở dài trong lòng. Bất quá vì để tránh cho tuệ tỷ nhi khổ sở trên mặt của nàng vẫn là không có biểu lộ ra. Thời gian kéo càng lâu, người này tuyển liền càng khó tìm, nếu như thực tế không được vậy cũng chỉ có thể khai thác hạ hạ sách trước tìm người đem danh phận định ra, đằng sau lại bàn bạc kỹ hơn. Mẫu thân, mẫu thân, tuệ tỷ nhi gặp Liêu Ngọc Trân đang xuất thần, liền vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo một chút ống tay áo của nàng. Mẫu thân, nếu như thực tế khó xử ta có thể đi tuyển thú. Nàng thần tình nghiêm túc. Trên thánh chỉ đã nói muốn chọn tú, trong cung còn chuyên phái thái giám đến làm việc này, nghĩ đến là phi thường quan trọng. Những cái kia vội vàng gà nữ nhi người ta là không được cho phép a. Tựa như tại trong nhà chúng ta, nếu như mẫu thân ngài nói ngày mai trong nhà yến hội muốn làm đến thật xinh đẹp thỏa đáng. Nhưng là hôm nay buổi tối lại có mấy cái hạ nhân cùng ngài xin nghỉ, nói ngày mai muốn tới bên ngoài đi dạo chơi không thể làm kém, mẫu thân ngài chắc chắn tức giận a. Ngài dù cho đáp ứng, nhưng trong nội tâm lại có ưu cục không chừng về sau mấy người kia cũng sẽ không lại được dùng. Cha nói này chị đại quốc như nấu món ngon, nghĩ đến này chị quốc đạo lý cùng chị gia đạo lý là có mấy phần cộng đồng chỗ. Tuệ tỷ nhi nói ra chính mình những ngày này nghĩ tới trăm ngàn lần lời nói. Mẫu thân ta có thể đi tuyển tú, chớ có bởi vì ta ảnh hưởng tới cha cùng mấy vị đệ đệ tiền đồ. Dù cho bị lưu tại trong cung ta cũng không sợ. mươi 185 lưu ngọc trân cong lên ngón tay cho nàng sọ não đi lên một cái ngươi này nói là cái gì hồ đồ lời nói ngươi không sợ lưu ngọc trân vừa tức vừa cười dùng sức điểm chán của nàng ngươi không sợ cha ngươi các huynh đệ của ngươi sợ đâu lúc nào một cái làm cha còn muốn hy sinh nữ nhi hôn sự đi cầu thăng quan phát tài đây không phải lẫn lộn đầu đuôi nha vậy hắn nhiều năm như vậy sách thánh hiền chẳng phải là đều phí công đọc sách Hắn nếu ngay cả người nữ nhi này đô hộ không ở còn không bằng về nhà chồng chọt đi, dựa vào hắn hiện tại đối chồng chọt nóng hồi kình không chuẩn tướng đến chả có thể được triều đình ca ngợi đâu. Không phải, tuệ tỷ nhi thần sắc uể oải giải thích tại lưu ngọc chân trước mặt nàng không có trước đó lạnh nhạt buông xuống mặt mày cùng hơi biễu bờ môi còn có cái kia rắt khăn động tác nhường nàng hiền lộ ra mấy phần phụ họa tự thân tuổi tác tính trẻ con. Ta tất nhiên là biết được cha không phải người như vậy. Nhưng là những ngày này bởi vì ta hôn sự liên lụy cha mẹ bị người diễu cợt ta. Tốt, Lưu Ngọc Trân đánh gãy nàng mà nói, thở dài nói, tâm tư của ngươi ta minh bạch. Bất quá ngươi cho rằng tuyển tú liền là đến trong cung đầu đi một lần, lông tóc không hao tổn liền có thể ra à. Ngọc Trân bóp nát cho nàng giảng, nếu thật sự là như thế chúng ta cũng không uổng phí này rất nhiều tâm trí. Liêu Ngọc Trân nghiêm túc nhìn xem cái này vô luận là bề ngoài vẫn là tính cách đều cùng nàng giống nhau đến mấy phần tiểu cô nương, đã lâu đưa tay sờ của nàng đầu. Dù là liền là đông cung, cũng không phải cái gì tốt chỗ. Bây giờ đông cung vị kia hoàng tôn cũng không phải là thái tử phi thân sinh, lần này tuyển tú không chừng chính là nàng muốn tìm một cái phụ huynh quan chức thấp nhà mẹ đẻ nữ tử vì chính mình sinh nhi tử, người nếu không thận bị chỉ đi, liền cha ngươi bây giờ này đỉnh ô xa là bảo hộ không được của ngươi. Trần Thế Văn nghe xong Lưu Ngọc Trân thuật lại, thở dài nói, nàng từ nhỏ liền tâm tư nặng có ý nghĩ này cũng không kỳ lạ. Bất quá, ta là sẽ không đưa nàng đưa đi. Chém đinh chặt sắt nói xong lời nói này, hắn nhìn qua Lưu Ngọc Trân có chút trần chờ nói, hôm nay buổi trưa, Lục Đại Nhân đến nha môn tìm ta. Đối với cái kia cùng Trần Thế Văn sư xuất đồng môn, nhưng cuối cùng nhìn về phía vinh vương Lục Đại Nhân, Lưu Ngọc Trân vẫn là có ấn tượng, nàng trước đó còn tại trên yến tiệc gặp qua Lục Thái Thái đâu. Thế là liền hỏi, hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ? Trần Thế Văn lắc đầu, cũng không phải, hắn là chuyện xưa nhắc lại, muốn vì hắn cái kia con trai trưởng cầu hôn tuệ tỷ nhi. A, Lưu Ngọc Chân kinh ngạc, ngươi không có đáp ứng a? Nhà bọn hắn đây là thế nào, còn không có từ bỏ a? Này không trách Lưu Ngọc Trân kinh ngạc bởi vì sớm tại năm đó Trần Thế Văn thi đậu trạng nguyên cùng Lục Gia kết bạn hồi hương thời điểm, bọn hắn liền muốn vì duy nhất con trai trưởng cầu hôn tuệ tỷ nhi. Lúc ấy hai đứa bé tuổi tác cộng lại còn chưa kịp quan đâu, tính tình cũng không định, đề nghị này đương nhiên là bị bọn hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay Lục Gia vừa cũ sự tình nhắc lại. Ta không có ứng, Trần Thế Văn nói, nếu là lúc trước còn có mấy phần khả năng, nhưng bây giờ đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta như đem tuệ tỷ nhi gả đi tương lai thái tử đăng cơ lại sao có thể rơi vào tốt. Huống hồ hắn bây giờ nhắc lại việc này, đơn giản là bởi vì hắn sủng thiếp diệt thê bị nhân xâm một bản, về sau tiền đồ có hạn. Lại xem chúng ta vội vã cho tuệ tỷ nhi nhìn nhau, muốn đánh cực một phen, vụng trộm thay đổi địa vị. Hắn dừng lại một hồi thanh âm hạ thấp, như thái tử không thành, hắn ủng lập vinh vương đăng cơ, bằng hắn một nhà như thế tâm tính cũng sẽ không đối nhà mẹ để thất thế tuệ tỷ nhi tốt. Đích thật là đạo lý này, cho nên đối với lục gia cầu hôn, lưu Ngọc chân nghe một chút thì thôi, bây giờ gặp Trần Thế Văn cũng là như vậy nghĩ, lập tức cao hứng nói, vậy là tốt rồi ta dù sao là chướng mắt lục thái thái. Nàng người kia cùng hôm nay tới phùng thái thái rất giống, đều là cái kia loại nhìn chằm chằm người ta ngọn nguồn. Năm đó liền vụng trộm tìm hiểu tuổi tỷ nhi đồ cưới, bây giờ nếu là đính hôn sợ không phải muốn làm trầm trọng thêm. Loại này mắt nhìn chằm chằm tuệ tỷ nhi đồ cưới bà bà, nhà chúng ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Đem nhân số rơi một lần, thuận tiện tiêu tan trong lòng một ngạt lưu ngọc chân gặp trong phòng không có người ngoài, liền hỏi tuệ tỷ nhi hôn sự ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào. Nàng đơn giản rõ ràng chỉ ra, phùng ra không thành phía sau là còn có khác người ta chuẩn bị tuyển, nhưng đều có dạng này như thế không phải là so ra kém phó ra cùng phùng ra. Mà lại ban trì thiên sứ cũng nhanh muốn tới đi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhiều lắm là cũng chính là lại tìm hai nhà. Người đến cầm cái chủ ý à, ta tìm tiền thái thái hỏi thăm một chút chờ tuệ tỷ nhi lên danh sách lại nghĩ lấy xuống, vậy coi như khó khăn. Ta minh bạch, Trần Thế Văn gật đầu, tuệ tỷ nhi người đâu, đi ra, lưu ngọc chân đáp ta nhìn nàng cũng buồn bực hỏng, ở trong nhà cũng là suy nghĩ lung tung, liền để nàng ra ngoài đi một chút cần ca nhi hai người bọn họ cũng đi theo. Tạm tỷ đệ tại phố xá bên trên đi rào, tuệ tỷ nhi đầu tiên là mang theo hai cái này tiểu tùy tùng đi thư phòng, này tiến thư phòng cửa du ca nhi liền không rời mắt nổi, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, cuối cùng ôm mấy quyển cũ mới không đồng nhất sách ra cửa. Tuệ tỷ nhi ôn nhu nói tứ đệ, ngươi cần phải lại mua chút. Không được, du ca nhi nhường thư đồng đem sách cất kỹ, lắp đầu nói ta tháng này nguyệt bạc đã sử dụng hết lần sau lại mua đi. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là lưu luyến không rời đi đến đầu nhìn lại. Nơi đó trưng bày phía bắc cái nào đó thành lớn thi huyện tụ tập trên kệ chỉ còn lại ba quyền. Cái này khiến tuệ tỷ nhi tâm một trận mềm mại. Muốn mua liền mua đi trước khi ra cửa mẫu thân cho ta một chút bạc nói muốn chúng ta tiêu hết mới trở về. Người nếu là thích vậy liền mua một lần trở về đi, liền thừa này hai quyền, ngươi lần sau lại đến nhưng là không còn. tam đệ ngươi muốn mua sao? Cần ca nhi gật đầu, đưa tay cầm một bàn. Này mặc dù so ra kém tra cho chúng ta tìm kinh thành thi huyện tụ tập nhưng cũng có mấy phần chỗ thích hợp nhìn xem cũng tốt. Thế là du nhi cũng cầm một bản Đúng vào lúc này, hai 15 16 tuổi thư sinh ăn mặc nam từ tuần tự đi đến. Bọn hắn cả người tấm thẳng tắp trên đầu mang theo màu xanh khăn chít đầu, mặc trên người cùng màu thư sinh bào thần sắc có chút lo lắng cũng có chút nghiêm túc. Một người mặc một kiện màu đỏ cầm bào, mang trên mặt mấy phần ngoan khí hô, phó ngộ ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Cái kia thi huyện tụ tập cũng sẽ không chạy. Phó ngộ, cần ca nhi hư lạnh một tiếng tiện tay đem chỉ còn lại quyền kia nắm ở trong tay cũng lặng lẽ cho đi theo bên cạnh hắn thư đồng đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Thư đồng kia cũng cơ linh, lập tức tìm được thư phòng trưởng quỹ, nhường hắn đem sở hữu thi huyện tụ tập đều bọc lại. Trong môn trưởng quỹ kiểm điểm ngân lượng ngoài cửa vừa vặn đụng vào hai nhóm người thì hai mặt nhìn nhau. Châu Vinh nhìn xem bên này khó được có mấy phần đờ đẫn đồng môn, nhìn nhìn lại bên kia mang theo trùy mũ thiếu nữ cùng hai cái mặt có phẫn sắc thiếu niên, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Làm sao nhường hai người này đụng phải, hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó chắp tay thở dài hướng đối diện mấy người nói, Trần Muội Muội cần hiền đệ, du hiền đệ, vừa khéo, chúng ta lại nơi này gặp gỡ, cha ta mới từ trong nhà tới, chính nói muốn đi tiếp Trần Thế thúc đâu. Tuệ tỷ nhi khách khí cho hắn đáp lễ lại, cần ca nhi cùng du ca nhi thì liếc nhau, cũng hướng hắn thở dài. Tuệ tỉ nhi nói châu thế huynh mạnh khỏe, gia phụ lần trước còn nói lên năm nay ra biển sự tình nên chù bị đi lên, đang chờ châu thế bá trở về thương nghị đâu. Chúng ta còn có việc liền không ở thêm, cáo từ Châu Vinh như có điều suy nghĩ, hướng bên cạnh đi hai bước nhường đường ra. Vậy ta chậm chút thời điểm lại theo cha đích thân lên cửa bái phòng. Phó ngộ bờ môi khẽ nhách lầm bẩm nói trần trần cô nương bất qua hắn lời này lại không thu hoạch được cái gì đáp lại, ngẩn đầu muốn nói thêm gì nữa nhưng nhìn xem cái kia màu trắng chùy mũ cuối cùng vẫn không có mở miệng, lui lại hai bước học châu Vinh nhường đường ra. Hai bên trầm mặc thác thân mà qua, nhưng đi tới đi tới cần ca nhi đột nhiên ngừng lại quay đầu đối phó ngộ nói uy. Họ phó, sang năm chúng ta cũng muốn đi thi tú tại tương lai còn muốn đi thi cử nhân, thi tiến sĩ. Người năm ngoái không có thi quá ta đại ca, sang năm nếu là thi bất quá chúng ta huynh đệ, về sau ngươi gặp được chúng ta trần gia người, liền muốn đi vòng có biết hay không? Không sai, dù ca nhi cũng xoay người qua, nghiêm mặt nói ta nhất định phải thi so ngươi tốt. Nguyên nhân là cái gì, hai anh em này mặc dù không nói nhưng ở trận mấy người đều lòng dạ biết rõ. Phó ngộ đầu tiên là khẽ giật mình lập tức sắc mặt đỏ lên, sau lại bị khơi dậy mấy phần thiếu niên khí phách nghiêm túc nói ta cũng sẽ không lại thua. Hừ, hãy đợi đấy, cần ca nhi làm đủ khí thế tiến lên mấy bước lên bên ngoài xe ngựa đi. Cảnh tượng này có chút xấu hổ, nhưng Châu Vinh chính là thương hộ xuất thân tính tình theo cái kia khéo léo tra ruột trong lòng thầm than chuyện này là sao a mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn nhìn thoáng qua kinh ngạc nhìn qua phía ngoài phó ngộ một chút lắc đầu đi vào cửa hàng bên trong hướng phía trưởng quỹ nói trưởng quỹ cho chúng ta hai quyền thi huyện tụ tập liền là mới từ phía bắc tới quyền kia ta nghe nói càng thành liền ngươi chỗ này có. Vị thiếu gia này ngài tới không trùng hợp trưởng quý cười khổ nói cuối cùng này ba quyền bị vừa mới hai vị tiểu thiếu gia mua đi, ngài nếu là muốn đến chờ một tháng nữa. a Châu Vinh yên lặng, bọn hắn tất cả đều mua đi rồi. Cũng không phải trưởng quý cười nói thiếu gia ngài nếu là cần dùng gấp không bằng tìm bọn hắn thay đổi một bản. Kia là Trần Đại Nhân nhà hai vị tiểu thiếu gia, nhỏ nhất cái kia thường xuyên tại chúng ta chỗ này mua sách lớn cái kia ngẫu nhiên cũng tới. Lão Hù vừa mới nhìn thấy ngài nói chuyện cùng bọn họ. Rồi nói sau, Châu Vinh đem tiền túi thu vào tại trên quầy lưu lại một lượng bạc. Trưởng quỹ ta định hai quyền, nếu là đến ngươi liền phái người đi huyện học tìm ta ta họ Châu. Tốt Châu thiếu gia, Trưởng quỹ đáp ứng, trên xe ngựa tuệ tỷ nhi điểm một cái cần ca nhi đầu. Lần sau nhưng chưa có như vậy lỗ mãng, ngươi dạng này vội vội vàng vàng cho đối phương hạ chiến thư, vạn nhất hắn thi so với các ngươi tốt làm sao bây giờ. nàng ôn nhu giải thích nói nếu muốn hạ mặt mũi của hắn chờ các ngươi đã thi xong lại nói cũng không muộn đến lúc đó hắn làm từng bước nhưng các ngươi bí mật có chăm học khổ luyện chờ xếp hạng ra hắn liền tiểu nhiều như vậy các ngươi đều thi bất quá chẳng phải là càng mất mặt còn nếu là hắn thi so với các ngươi tốt các ngươi cũng không có gì tổn thất phía sau còn có thể lại tìm bù lại cần ca nhi thật không nghĩ nhiều như vậy hắn là cái có thù tại chỗ liền báo tính tình bây giờ còn có chút giận dữ Ta là nhìn bất qua hắn vừa mới nhìn chằm chằm tỷ tỉ ngươi nhìn bộ dáng Là bọn hắn phó ra bội bạc, hắn bây giờ bày ra dạng như vậy cho ai nhìn. Tứ để, hắn hướng phía Duca Nhi nói, chúng ta trở về muốn cùng cha nói thi thú tài sự tình, chúng ta sang năm cùng đi thi tú tài đi. Tốt, Duca Nhi trọng trọng gật đầu. từ thư phòng sau khi ra ngoài, Châu Vinh về tới trong nhà, Châu gia là phía Nam biển cả thương một trong, gia tài bạc triệu, này Châu gia tương lai gia chủ ở dinh thự tự nhiên cũng khác biệt bình thường. Mặc dù có chướng ngại tại triều đình lệnh cấm, Châu gia tòa này tòa nhà đành phải ba tiến, nhưng các nơi giường cột chạm trổ, hành lang vờn quanh Lớn như vậy phủ đệ phân chia ra tiền viện, hậu viện, vườn hoa, bên cạnh viện, khoa viện chờ chút tác dụng không đồng nhất địa phương, còn tại hậu hoa viên đưa cái phong cảnh tươi đẹp hồ nước ngoại trừ chỉ có ba tiến, cái khác hoàn cảnh không thể so với quan lại nhân ra kém. Đây cũng là châu gia đại gia một kinh ngạc tột độ sự tình. Dù hắn ra sản bạc triệu còn góp cái viên ngoại lang chức xuông, nhưng hư liền là hư, vĩnh viễn cũng so ra kém thật cái khác không nói này thể diện liền so nghiêm trình quan viên thiếu một mảng lớn. cũng bởi vậy Hắn những năm gần đây tâm tâm niệm niệm liền là trường tử có thể thi cái công danh ra cho hắn cái này lão tử thêm thêm thể diện. Chỉ tiếc, ngươi đây là đi đâu? Châu gia đại gia hướng mới vừa vào cửa Châu Vinh chừng mắt. Suốt ngày không có nhà, ngươi bài tập có thể làm xong. Ta từ tỉnh thành mang về sách ngươi xem mấy quyền. Có cái kia không hiểu nhưng có ghi lại. Hỏi không có hỏi tiên sinh. Châu Vinh còn không có nghe xong đầu đã cảm thấy đau đầu, dùng cây quạt gõ gõ chán của mình. cha ta cũng không phải là loại ham học ngươi vẫn là để ta cùng ngươi cùng nhau làm ăn đi. Ta vừa đến trường thi, này tay liền phát run. Châu gia đại gia nhíu mày. Đó là ngươi không đủ dùng công. Dùng nhiều công này bệnh tự nhiên cũng liền tốt. Châu Vinh nâng chán quay người đi ra ngoài. Tốt tốt tốt ta cái này trở về dụng công. Ta cố gắng ta đêm nay không ngủ ta. Dừng lại. châu gia đại gia ngoắc đem hắn hô trở về nhìn chằm chằm hắn trên dưới nhìn một chút sau đó nói ngươi xuyên đây là cái gì hoa bên trong xinh đẹp không giống cái người đọc sách nhanh đi đổi thân mộc mạc y phục đợi chút nữa cùng ta cùng ra ngoài đi muốn đi đâu nhi a châu vinh tò mò hỏi lập tức nhớ tới chuyện mới vừa rồi vội nói cha ta vừa mới tại thư phòng gặp được trần đại nhân con cái bọn hắn nói trần đại nhân muốn cùng cha ngài thương nghị buôn bán trên biển sự tình đâu ngài lúc nào có rảnh rỗi đi một chuyến chứ sao Năm ngoái thị bạc tư trong ngoài đều bị thanh một lần, năm nay còn nói quan phủ cũng muốn dính vào cùng nhau ra biển, vậy chuyện này cũng không nhỏ. Ta biết, châu gia đại gia nhìn xem cơ linh trường tử, vui mừng gật đầu nói ta đang muốn đi bái phòng trần hiền đệ, ngươi tranh thủ thời gian đổi thân y phục theo chúng ta cùng nhau đi. Các ngươi, châu Vinh nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem chỉ huy nô bộc bận biểu tứ phía thu thập ra từng dương lễ vật mẫu thân, nghi ngờ nói, ngươi cùng nương, các ngươi cùng nhau đi. Còn mang theo nhiều đồ như vậy, Trần Đại Nhân làm quan thanh liêm, sợ không chịu thu à. Chúng ta không phải đi tặng lễ. Châu gia đại gia ha ha cười nói, ta và ngươi nương lần này là đi cho ngươi cầu hôn. Châu Vinh ngốc trễ, nửa ngày mới há hốc mồm, chương 186. Châu Vinh chỉ ngây ngốc đứng đấy nhìn xem mẹ hắn để cho người ta đi an bài xe ngựa, nhìn xem hắn cha nhường quản gia đi lấy từ trong nhà mang tới chân quý lá trà, còn nhìn xem cái kia yêu đệ vẻ mặt đau khổ cùng nương nói không muốn đi Trần đại nhân trong nhà sợ hãi bị Trần đại nhân khảo giác. Cuối cùng trong đầu dần hiện ra vừa tách ra chưa lâu cái kia mang theo màu trắng chùi mũ thân ảnh cùng hai cái tuyên bố sang năm muốn hạ chàng đem bọn hắn đều làm hạ thấp đi trai choi tiểu nhân nhi. Đến lúc đó Trần gia một trạng nguyên tam tú mới. Mà chính mình thì là cái bạch thân, hắn lau mặt một cái áp sát tới thận trọng nói cha tốt như vậy bưng quả nhiên, liền muốn đi cầu hôn đâu. ngài trước đó cho tới bây giờ không cùng ta nhắc qua quyết định này a Từ nhỏ đến lớn, hắn cha mẹ đều chưa bao giờ nhắc tới quá muốn cùng trần gia kết thân. Hắn cha là đề cập qua muốn tìm cái thư hương môn đệ xuất thân con dâu, mà nàng nương thì tương đối vừa ý gì nhà biểu muội, nhưng ai cũng không có đặc biệt kiên trì. Mấy năm gần đây hai người càng là nhất trí đồng ý hắn thi ra cái công danh về sau so bàn lại việc hôn nhân, nhường hắn dễ dàng một lúc lâu đồng thời lại cực kỳ buồn dầu. Lần này tuyển tú huyên áo rất lớn, hắn cũng có chỗ nghe thấy tuy nói trong nhà mình không có niên kỳ thích hợp tỉ muội nhưng quê quán bên kia lại là có. Châu gia là cái đại tộc dòng chính, bàng chi đều có mấy phòng. Nghe được tin tức này thời điểm cha mẹ còn cho hắn phân tích người nào nhà sẽ đưa nữ nhi ứng tuyển, người nào nhà sẽ trăm phương ngàn kế đem nữ nhi gả đi. Những ngày này không phải là không có người đến hỏi hắn việc hôn nhân, nhưng đều bị cha mẹ lấy hắn không có công danh không thành thân làm lý do cự tuyệt làm sao đột nhiên liền muốn đi cầu hôn đây. Vẫn là trần thế thúc nữ nhi, hôm nay vừa mới thấy qua trần muội muội Nghĩ đến đây, Châu Vinh đột nhiên sắc mặt đỏ lên. châu gia đại gia không có phát giác được như tử vi diệu tâm tư hắn giải thích nói kỳ thật vi phụ một mực là rất xem trọng ngươi trần thế thúc từ hắn vừa tới minh sơn thư viện thời điểm ta đã cảm thấy hắn không phải cái vật trong ao về sau quả nhiên như ta sở liệu trần gia gia phong nghiêm cẩn trần đại cô nương lại là trần thái thái tự tay giáo dưỡng vô luận là trưởng gia quản sự vẫn là học thức tài tình đều không phải tầm thường nhân gia nữ tử có thể so sánh phối ngươi kia là dư xài chớ nói chi là nàng còn có vậy sẽ đọc sách ba cái huynh đệ thật sự là một môn hiếm có tốt thân trước kia là ngươi đọc sách không thành vi phụ không trên mặt cửa cầu hôn nhưng bây giờ liền không đồng dạng hắn cười nói bây giờ tại cang thành có thể vào ngươi trần thế thúc mắt thanh niên tài tuấn ít càng thêm ít hắn đã liền phùng ra đều nguyện ý có thể thấy được cũng không phải cái câu nệ tại thiên kiến bè phái cái kia vi phụ không mang theo ngươi đi thử một lần lại có thể nào cam tâm đâu Nói đến đây, hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía trường tử. Chờ một lúc đến trần gia, ngươi muốn tại ngươi trần thế thúc trước mặt biểu hiện tốt một chút. Tuyệt đối không thể lấy như lần trước đồng dạng khẩn trương đến nói không ra lời. Nếu là ngươi trần thế thúc đối ngươi không hài lòng dẫn đến hôn sự thất bại, trở về cẩn thận của ngươi gia. Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng biểu hiện tốt một chút. Châu Vinh đi theo sát nhỏ giọng nói bổ sung, chỉ cần hắn không thi ta. Đối với châu gia người đến, Trần Thế Văn cũng không có rất kinh ngạc, lẫn nhau vấn An về sau hắn đối châu gia đại gia nói, châu huynh ta đang muốn tìm ngươi đâu, triều đình tươi ý chỉ, để cho chúng ta hiệp trợ thị bạc tư tiền đại nhân đem quan doanh thuyền biển làng. Chuyện này thành thì lợi quốc lợi dân, châu huynh ngươi nếu có thể tham dự trong đó không chừng có có thể được triều đình phong thưởng, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Châu gia đại gia thật đúng là thật cảm thấy hứng thú, liền vội vàng hỏi, không biết cụ thể là cái gì chương trình. Trần Thế Văn nói: Bản thân hướng mở cấm biển đến nay, phía nam rất nhiều đại thương nhân ứng vận mà lên, mỗi một nhà nói một tiếng ra tài bạc triệu đều không đủ, có thể thấy được kỳ lợi chi phong. Châu huynh nhà các ngươi liền làm cái này, nơi này đầu sự tỉnh so ta muốn rõ ràng ta cũng không muốn nói nhiều. Châu gia đại gia nghiêm túc nghe, nguyên bản thương gia ra biển mua bán, triều đình thu lấy thuế bạc cả hai bình an vô sự. Nhưng trong đó lại có cái kia lòng tham không đủ thế mà cấu kết thị bạc tư quan viên giấu hạ đại bút tiền bạc thị bạc tư nộp lên cho triều đình thuế bạc càng ngày càng tệ. Trần Thế Văn đơn giản đề hai câu. Bệ hạ cùng điện hạ tự nhiên là cực kỳ tức giận năm ngoái phái tiền đại nhân đến đây xử lý việc này chẳng những đem những tham quan kia ô lại áp giải đến kinh thành hỏi tội còn đem liên quan sự tình thương hộ hoặc bắt hoặc chặt dọn dẹp khá hơn chút người đây là biết đến. Châu gia đại gia trầm mặc việc này liền phát sinh ở năm ngoái cho nên hắn cũng không có quên. Mà lại châu gia cũng có bàng chi tham dự trong đó, hắn phí hết lớn khí lực mới không có liên lụy bản gia Bây giờ nhắc lên, vẫn lòng còn sợ hãi. Đây cũng là hắn hôm nay đến đây cầu hôn nguyên do một trong, đơn thuần là một cái thương hộ thật sự là quá khó khăn. Trần Thế văn uống một bụi trà. Triều đình muốn chính là thuế bạc muốn là bó lớn bạc cho nên ta cùng tiền đại nhân thượng thư bệ hạ đề nghị do quan phủ đến tạo thuyền ra biển. Bây giờ quan thuyền đã cải tạo tốt tùy thời có thể lấy xuất phát đương nhiên các ngươi những này thương hộ muốn ra ngoài triều đình cũng không cấm chỉ thuế bạc trước kia làm sao giao hiện tại vẫn là làm sao giao. Ta muốn nói với ngươi liền là này quan thuyền này lần thứ nhất ra ngoài can hệ trọng đại tiền đại nhân sẽ đích thân cầm lái. Nhưng trừ cái đó ra cũng cần cái khác có kinh nghiệm lão thủ phụ trợ gắng đặt tới vạn vô nhất thất. Châu Huynh trong nhà người là làm này cửa nghề nghiệp chính mình cũng theo thuyền ra biển quá, không biết ngươi có hay không hứng thú này tại thị bạc tư treo cái chức. Tạm giữ chức, Châu Gia Đại Gia kinh ngạc nói. Không sai, Trần Thế Văn gật đầu. Người nếu là đồng ý ta liền dẫn ngươi đi bái phòng tiền đại nhân, hắn bây giờ là cầu hiền như khát điểm ấy chút tình mọn ta vẫn là có. Châu Gia Đại Gia như có điều suy nghĩ. Hắn cũng là một cái người cực kỳ thông minh, không có thi đỗ cử nhân chỉ là thông minh vô dụng đang đi học bên trên mà thôi, bây giờ nghe Trần Thế Văn mà nói, trong đầu hiện lên hai năm này càng thành biến hóa. Đổi cái thông phán, đổi cái thị bạc làm, đổi thị bạc tư trên dưới, lão chi phủ đến trí sĩ nhiên kỳ nhưng triều đình cũng không có phái mới chi phủ đến, Trần Thế Văn lẫn vào tiến thị bạc tư sự vụ bên trong, trả hết sách bệ hạ làm cái gì quan thuyền, mời hắn đi thị bạc tư nhậm chức còn nói tiền đại nhân sẽ bán hắn mặt mũi. Châu gia đại gia khẽ giật mình, nhiều năm tâm nguyện trở thành sự thật lập tức một trận ý mừng sông lên đầu bật thốt lên: Ta là tới cầu hôn. Trần Thế Văn, Lưu Ngọc Trân kinh ngạc nhìn qua Châu Đại nãi nãi, Trần chờ hỏi: Ngươi nói muốn để tuổi tỷ nhi làm ngươi đại nhi thức phụ là Châu Đại nãi nãi ngày bình thường cùng Lưu Ngọc Trân vãng lai đến cũng không nhiều, lại thêm ở kinh thành thời điểm mời Lưu Ngọc Trân hỗ trợ cứu nàng nhà đại gia cho nên tại Lưu Ngọc Trân trước mặt nàng có chút câu nệ. Ta nhi cùng lệnh viện niên kỳ tương tự, không phải ta khoe khoang, hắn đứa nhỏ này thiện tâm cực kỳ. Tại hắn cha dạy bảo hà cũng không có những cách kia nhà giàu đệ tử không tốt thói xấu, hai cha con bọn họ rất giống, đều là nặng quy củ. Gặp Lưu Ngọc Trân không nói gì, nàng lại giải thích nói, lúc đầu vi biểu trịnh trọng hẳn là phái bà mối tới cửa, nhưng là tốt bà mối hiện tại cũng thoát thân không ra chúng ta cũng liền mặt dạn mày dày tới cửa. Về phần tại sao hiện tại tốt bà mối không rảnh rỗi? Vấn đề này cũng không cần giải thích nữa các nàng đều hiểu Châu Gia Nhi Tử, Lưu Ngọc Trân chưa từng có nghĩ tới Muốn đem tuệ tỷ nhi gà cho Châu Gia Nhi Tử Đầu tiên tự nhiên là bởi vì hai nhà môn không đăng hộ không đối Tiếp theo Châu Gia là thương hộ không phù hợp trần thế Văn chọn gì tiêu chuẩn cuối cùng liền là Châu Vinh cũng không có yêu thú Đến để bọn hắn lau mắt mà nhìn tình trạng Cho nên Châu Đại nãi nãi nói như vậy Lưu Ngọc Trân ngây ngần cả người Văn bác Châu gia đại gia thành khẩn nói, kỳ thật ta hôm nay đến, là muốn cầu hôn, muốn vì ta cái kia đại nhi tử Châu Vinh cầu hôn của người đích trưởng nữ tuệ tỷ nhi, không biết ý của ngươi như nào. Trần Thế Văn trần chờ, những ngày này hắn không phải là không có nghĩ tới Châu Vinh, hắn cùng Châu gia đại gia tương giao nhiều năm, đối với đối phương gia đình vẫn là có nhất định hiểu rõ, biết Châu Vinh cũng không phải là hoàn khố đệ tử. Nhưng Châu Vinh đọc sách không thành, nếu như đem tuệ tỷ nhi gả đi cái kia nàng khả năng cả một đời đều là thương nhân phụ, cái này khiến hắn không đành lòng. Cho nên không có phái người đi nói vun vào cũng không có để lộ ra nửa phần. Ai ngờ đối phương vậy mà tới cửa, cùng nữ nhi hôn sự so sánh, bọn hắn vừa mới nói về quan thuyền ra biển một chuyện lại không có như vậy quan trọng. Hắn suy tư một lát ngay thẳng mà hỏi thăm Châu huynh ngươi làm sao lại nghĩ lấy cùng nhà ta kết thân đâu. Châu gia đại gia chủ động nhắc tới ấm trà, đem Trần Thế văn cái cốc đổ đầy. Này tự nhiên là bởi vì ta tin tưởng văn bác con gái của ngươi, nhưng vì ta châu gia tông phụ. Ta thì thật vẫn muốn vì con của ta cưới một cái thư hương môn đệ xuất thân nữ tử, về sau trong nhà cũng có thể ra cái người đọc sách. Nói ra không sợ ngươi buồn cười, ta tại trước đây thật lâu liền có ý định này, bất quá một mực không có thời cơ thích hợp hướng ngươi nhắc lên. Bởi vì lần này tuyển tú ta nghe nói văn bác người đáp ứng phùng gia việc hôn nhân, cái này thật sự là vượt quá sự liệu của ta. Phùng gia có cái gì đâu, đơn giản là nhà hắn nhi từ đọc sách tương đối tốt thôi, có thể ta nhi cũng không kém A, hắn đọc sách vẫn có thể nhớ chỉ là không biết vì cái gì vừa đến muốn thi thời điểm hắn tiện tay chân rét run toàn thân không thoải mái. Thật sự là tức chết ta cũng... Hắn thành khẩn nói, văn bác ngươi đã nguyện ý đem phùng gia tiểu nhi tiếp đến trong nhà dạy bảo, vì sao không suy tính một chút nhà ta vinh nhi đâu. Nếu ngươi hai ta nhà đính hôn, ta nguyện ý hạ xính kim 10 vạn lượng, đồng thời đem nhi tử đưa đến phù thượng do ngươi chỉ dạy tuyệt vô hương ngôn. 10 vạn lượng, lưu Ngọc chân kinh ngạc chi cực. Đúng vậy a Châu Đại nãy nãy có chút ngượng ngùng giải thích nói, xính lễ 10 vạn lượng đây là nhà ta đại gia chính miệng nói kỳ thật nếu muốn càng nhiều trong nhà cũng cầm ra được. Nhưng là chúng ta nghĩ đến nếu là lại nhiều, đoán chừng ngươi cùng Trần Đại Nhân liền phải đem chúng ta đánh ra cửa đi. Đánh ra cửa đi ngược lại không đến nỗi, nhưng là cảm thấy châu gia có mưu đồ khác kia là có thể khẳng định. lưu Ngọc Trân suy nghĩ một chút nói, nói thật nhiều như vậy xính lễ, chúng ta thực sự là biết nhà các ngươi thành ý, nhưng là nàng dừng lại một chút vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Nhưng là ngươi cũng biết lão gia nhà ta là người đọc sách so với xính lễ nhiều ít hắn càng xem trọng là hài từ thiên phú tài cán. Lệnh Lang bây giờ nếu là cái đồng sinh, ta cũng có thể làm chủ đáp ứng, nhưng là ta nghe nói hắn mỗi khi gặp khảo thí tình huống cũng không lớn tốt. Chương 187. Châu Vinh hành tàu tại thông hướng Trần gia thư phòng trên đường, vừa mới hắn cha để cho người ta truyền lời cho hắn, nói Trần Thế Thúc muốn gặp hắn, cái này khiến hắn có chút lo lắng bất an. Nhất thời nghĩ đến không biết Trần Thế Thúc muốn khảo giác hắn cái gì, nhất thời lại nghĩ đến thật muốn cùng Trần gia muội muội đính hôn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hắn đỏ bừng, chân trái cùng chân phải không biết bước cái nào tốt. Đây là đại thực nước tới, một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm từ tiền phương truyền đến. Đợi chút nữa cầm đi cho cha nhìn, hắn kinh ngạc dương mắt nhìn lên, nhìn thấy trước sớm thấy qua Trần Thế thúc mấy vị con cái, một cái lấy một thân màu hồng y phục, bên ngoài khoác màu trắng bên trên thêu mẫu đơn áo choàng, trên đầu không có mang chùy mũ chính là Trần muội muội. bên cạnh thân hình thấp hơn thân mang thỏi xanh lam cầm bảo chính là trần trạch cần một cái khác lấy màu xanh áo gấm thì là hắn song sinh huynh đệ trần trạch du bây giờ trần trạch cần cầm trong tay một thanh bên trên khảm bảo thạch loan đao có quan hệ trực tiếp phạch lên ba người sau lưng còn đi theo tay nâng lớn nhỏ hộp nha hoàn các tiểu tử hiển nhiên bọn hắn đây là từ phố xá lần trước tới châu vinh dừng bước cười nói trần muội muội hai vị hiền đệ chúng ta lại gặp mặt châu thế huynh Tuệ tỷ Nhi vi hành cái phúc lễ cũng không nói gì nữa. Châu Thế Huynh, Cần Ca Nhi cùng Du Ca Nhi chắp tay cách biệt tại vừa rồi tại thư phòng cửa dương cung bà kiếm. Lúc này hai huynh đệ biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, nhìn thấy Châu Vinh cũng có ý cười. Cần Ca Nhi nhìn một chút Châu Vinh tiến lên phương hướng, cười hỏi, Châu Thế Huynh, ngươi là muốn đi thư phòng sao? Ta dẫn ngươi đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi. Hắn nhìn về phía cho Châu Vinh dẫn đường thư đồng. Phụ thân ta hiện tại là tại thư phòng sao? Đúng vậy, tam gia, thư đồng hồi đáp, lão gia cùng châu lão gia tại thư phòng nghị sự, vừa mới lão gia nhường tiểu đến mời châu đại gia. Cần ca nhi nói, vậy ngươi đi mau lên, châu thế bá tới nhà, phụ thân khẳng định là muốn sống tốt chiêu đãi ngươi đi phòng bếp thông báo một tiếng, bữa tối làm chút trong nhà thức ăn, về phần thư phòng ta dẫn hắn đến liền tốt. Vậy các ngươi hai cái cùng đi chứ, ta đi cấp mẫu thân cùng châu bá mẫu thịnh an. Tuệ tỷ nhi đào. Sẽ đem châu Vinh gọi đi cái kia thư phòng bên kia chính sự khẳng định đã đã qua một đoạn thời gian cho nên nàng rất yên lòng nhường cần ca nhi cùng du ca nhi hai huynh đệ cùng đi. Về phần nhường thư đồng dẫn đi, ý nghĩ của nàng giống như cần ca nhi, huynh đệ bọn họ đều không có ở đây thời điểm tự nhiên có thể như thế làm việc nhưng là bây giờ bọn hắn hai anh em đều tại quả quyết sẽ không dứt bỏ khách nhân đi làm mình sự tình đó cũng không phải đạo đái khách. Đưa mắt nhìn ba người đi xa, tuệ tỷ nhi mang theo nha hoàn hành tàu tại thông hướng hậu viện trên đường, nàng đi được có chút chậm, vừa đi vừa nhìn hai bên đường hoa mộc. Càng thành là một nơi tốt, không nói bốn mùa như mùa xuân nhưng so kinh thành là nóng bức rất nhiều, này chẳng những đề hiện tại đơn bạc rất nhiều quần áo bên trên còn biểu hiện tại này đầy sân đóa hoa bên trong. Người đem đồ đạc của chúng ta mang về. tuệ tỷ nhi đối bên người nha hoàn nói còn có những này cần ca nhi cùng du ca nhi đồ vật ngươi trước đưa đến trong phòng của bọn hắn chớ có làm mất rồi về phần cho lão ra cùng thái thái mua người cũng mang về chờ khách người đi về sau lại cho quá khứ là cô nương nha hoàn đáp ứng chỉ huy sau lưng hai cái bưng lấy các thức hộp nha hoàn hướng một con đường khác bước đi thế là nơi này chỉ còn sót tuệ tỷ nhi cùng nàng thiếp thân nha hoàn cô nương chúng ta bây giờ muốn đi phòng trên sao Nha hoàn hỏi, đừng vội ta nhìn trong viện tử này hoa nở rất khá, người đi hái bên trên một chút cùng nhau dẫn đi. Tuệ tỷ nhi nói, châu gia trong thành là có dinh thự, theo lý thuyết sẽ không ở hạ vang buổi trưa tới cửa bái phòng, bây giờ đã tới nhất định là có cái gì chuyện gấp gáp. Chúng ta trở về các nàng sẽ nói cho mẫu thân, mặc dù nói biết chúng ta trở về chuyện gấp gáp nàng sẽ cùng châu bá mẫu mau chóng nói xong, nhưng thế sự không có tuyệt đối, chúng ta chỉ hoãn một chút thời điểm sẽ tốt hơn. A, ngươi nhìn cái kia đó có phải hay không rất đẹp chút. Tuệ tỷ nhi chỉ vào cách đó không xa cái kia hoa đạo, ngươi đi đem nó hái đến, mẫu thân liền thích dùng loại này tiên diễm đế cắm hoa bình. Tuệ tỷ nhi đoán không sai, đương nàng bưng lấy mấy bó hoa đến chính phòng thời điểm, Lưu Ngọc Trân cùng Châu Đại nãi nãi đã nói xong rồi chính sự chính một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Thấy được nàng vào cửa sau, hai người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Xem như trở về. lưu Ngọc Trân nói, tuệ tỷ nhi đến, đây là ngươi châu bá mẫu, ngươi cùng nàng có lẽ lâu không gặp đi. Tuệ tỷ nhi tiến lên cho chu thái thái thỉnh an, khéo léo cười nói, là có một hồi không thấy ngài, nghe nói châu đại tỷ tỷ sinh tiểu chất tử còn chưa hướng nàng nói vui đâu. Đối với nàng biểu hiện châu đại nãi nãi tại tâm bên trong âm thầm gật đầu tự tay đỡ dậy uốn gối tuệ tỷ nhi. Hảo hài tử, không cần đa lễ như vậy. người châu thì tỷ cũng nhớ ngươi đây thác ta mang theo rất nhiều lễ đến người tới được vừa vặn có một thất nam dương tới xa nguyên liệu vừa nhẹ vừa mỏng chính thích hợp lúc này dùng mặc kệ là làm thành xa y vẫn là màn đều rất là dùng được tuệ tỷ nhi không có cự tuyệt mỉm cười cảm ơn hậu viện vui vẻ hòa thuận nhưng tiền viện bầu không khí lại có chút cứng ngắc Này chủ yếu là bởi vì Trần Thế Văn nhìn về phía Châu Vinh ánh mắt có chút không đúng, lúc trước hắn nhìn Châu Vinh thời điểm hoàn toàn liền là đối đãi một cái quan hệ không gần không xa con cháu, nhưng là hiện tại. Đầu đội kim quan hơi có vẻ lỗ mãng, môi mỏng sống mũi cao, đôi mắt đen nhánh trên thân mới tinh xanh lam cầm bào nổi bật lên mặt người như quan ngọc sung mạo quá mức tuấn tú cũng không phải là chuyện gì tốt cần biết tuấn tú nam tử phổ biến đa tình. Cha! Cần ca nhi nghi hoặc mà hỏi thăm cha ngài làm sao nhìn chằm chằm châu thế huynh nhìn a Người nhìn ta mua loan đao sao? Người kia nói đây là đại thực nước tới loan đao cha ngài giúp ta nhìn xem có phải hay không? Trần Thế Văn lấy lại tinh thần cầm lấy trên bàn loan đao tả hữu lật xem, sau đó rút ra nhìn một hồi lưỡi đao. Đây là ở đâu nhi mua? Hắn ngẩn đầu hỏi, tại Bắc Thuận phố người phương Tây cửa hàng bên trong, cần ca nhi nói cha ngươi cảm thấy thế nào? Chà người ta không có đi qua đại thực nước cũng không biết nơi đó loan đao dáng dấp như thế nào, bất quá chúng ta nơi này cũng có người đi quá. Hắn khép lại loan đao, sau đó đưa tới châu Vinh trước mắt. Vinh hiền chất người phụ thân từng đi qua đại thực nước chắc hẳn người từ chỗ của hắn nghe được chút người đến nói một chút nhìn cây đao này có phải hay không đại thực nước loan đao. Châu gia đại gia nghe được nửa trước đoạn thời điểm coi là nói là chính mình, vốn định đưa tay tiếp nhận nhìn một chút nhưng về sau lại nhìn thấy cây đao kia bị đặt ở nhi từ trước mặt, không khỏi nhịn không được cười lên. Vinh Nhi, đã ngươi trần thế thúc muốn thi một thi ngươi, vậy ngươi liền nói một chút đi. Là, Châu Vinh lấy lại bình tĩnh, sau đó hai tay nâng lên cái kia thanh khảm nạm hoàng kim cùng bảo thạch loan đao cẩn thận cha xét lên. Hắn đầu tiên là lật xem chuôi đao cùng vỏ đao, cẩn thận xem xét phía trên hoa văn cùng hoàng kim hình dáng trang sức còn keo kiệt keo kiệt khảm nạm vị trí của bảo thạch cuối cùng mới là rút ra loan đao cẩn thận nghiệm nhìn, được cần ca nhi sau khi đồng ý hắn còn cần đao này cắt đứt mấy cây bút lông. Cái này đích xác là một thanh đại thực nước tới loan đao. Làm sao mà biết, Trần Thế Văn hỏi, làm sao ngươi biết đây là đại thực nước loan đao, mà không phải kỹ nghệ tinh xào thợ thủ công phòng chế. Châu Vinh nhìn về phía phụ thân, gặp hắn gật đầu cũng là thở ra một cái, sửa sang lại suy nghĩ đáp, đại thực nước loan đao, là trên đời ít có hảo đao, phụ thân cất giữ bên trong cũng có mấy cái. Tiểu từ biết đến, liền là đại thực nước loan đao cùng chúng ta trùy thủ không đồng dạng, chúng ta trùy thủ là thằng tắp nhưng là thân đao của bọn họ lại là uốn lượt, này thứ nhất. Thứ hai thì là đao của bọn hắn sẽ khá nhẹ, cũng rất sắc bén rất kiên cố thế thúc ngài nhìn, đao này nhiều năm rồi, cấp trên còn có vết gì, nhưng là trên lưỡi đao nhưng không có cái gì lớn lỗ hổng Trần Thế Văn khẽ gật đầu, còn có đây này, còn có liền là đao này vỏ bên trên đồ án, đường vân không phải ta hướng sở hữu, mà lại này cấp trên hoàng kim cùng đá quý mặc dù không nhiều, nhưng đều là thật. hắn chỉ vào loan đao bên trên một viên màu đỏ đá quý nói bực này tác phong không giống như là ta hướng thở thủ công gây nên ha ha ha châu gia đại gia vỗ tay cười to không sai vinh nhi ngươi nói rất có đạo lý cái này đích xác là một thanh đại thực nước loan đao năm đó ta bất quá như vậy thuận miệng nói ngươi lại đến bây giờ còn nhớ kỹ rất tốt rất tốt vi phụ rất vui mừng châu vinh nhẹ nhàng thở ra nơi này đâu còn có nhiều như vậy học vấn a Cần ca nhi cảm thán, đưa tay đi bắt trên bàn loan đao. Ta cũng phải nhìn nhìn, tứ đệ người có muốn hay không cùng nhau nhìn. Vâng, dù ca nhi cũng cảm thấy hứng thú thế là hai anh em liền tụ cùng một chỗ nghiên cứu. Mà đại nhân bên này, châu gia đại gia nhìn một chút có chút khẩn trương nhi tử, sau đó hơi có chút đắc ý đối Trần Thế Văn nói, như thế nào. Trần Thế Văn đứng lên, viết một bộ chữ đi, chương 188, châu Vinh tại phụ thân gia hiệu hạ đi theo. Trần gia cũng không giàu có, mặc kệ vốn liếng như thế nào, nhưng trên mặt biểu hiện ra liền là một cái bình thường gia đình giàu có. Trong thư phòng bài trí lấy thực dụng cùng mỹ quan làm chủ cũng không có giống châu gia đồng dạng, cất đặt lấy rất nhiều phụ trợ thân phận, nhưng trên thực tế chủ nhà lại không hiểu nhiều cổ tịch cổ họa đồ của những vật này. Duy nhất tương đối đặc biệt liền là văn phòng tứ bảo, nơi này văn phòng tứ bảo đều là tốt nhất. Bút mực giấy nghiên rất là sung túc, bút cùng trên nghiên mực tồn giữ lại chủ nhà lúc nào cũng thường thức vết tích. Ngay ở chỗ này đi, Trần Thế văn đem hắn dẫn tới một chỗ để đó không dùng trước bàn sách nói, đây là khang ca Nhi đã dùng qua, người phụ thân nói ngươi chữ viết đến còn có thể, liền viết mấy cái cho ta xem một chút đi. Châu Vinh không có chỉ hoãn, nếu như Trần Thế thúc là khảo giác hắn văn chương, hắn có thể sẽ như dĩ vãng như thế đầu óc mặc dù cất đồ vật nhưng đến miệng bên trong lại là ấp úng đáp không được. Nhưng là viết chữ mà nói vẫn là không thành vấn đề. Bao nhiêu cái tại phu từ trước mặt lưng không ra văn chương trong đêm, hắn đều là yên lặng tại thư phòng viết một chương lại một trang giấy thẳng đến trên nhiên mực mực hao hết mới té ngửa trên ghế chán nản buông lỏng một hơi. Đại quá thay thánh nhân chi đạo rào giặt hồ phát sục vạn vật tuấn cực với thiên. Yêu yêu đại quá thay, lễ nghi 300 uy nghi 3 ngàn nhìn một chút trần thế văn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Từ khoa cử bên trên cùng nhau đi tới hắn thấy qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người đọc sách một người đọc sách như thế nào có thể từ ăn nói ở giữa chứng nhận cũng có thể từ chữ của hắn bên trên nhìn ra. Châu Vinh trước kia cho hắn ấn tượng cũng không tính qua tốt nhưng hôm nay nhìn hắn chiêu này chữ nhưng cũng không phải không thể bồi dưỡng. Nghĩ đến đây hắn đối khoanh tay đứng Châu Vinh cười nói theo người cái này tuổi tác chữ này được cho tiểu thành. Khang ca nhi cái kia có một bản liễu đại nhân trước kia tự thiếp chờ ngươi lần sau nhìn thấy hắn có thể hỏi hắn mượn tới nhìn qua. Cha quyền kia tự thiếp ở ta nơi này nhi đâu. Không biết đi lúc nào tới du ca nhi mở miệng nói đại ca gặp ta thích trước khi đi liền đem tự thiếp đưa cho ta. Việc này trần thế văn vậy mà không biết bất qua hắn rất ít nhúng tay huynh đệ bọn họ bí mật ở chung nhất là ba người lần lượt đọc sách về sau. Cái kia không biết du hiền đệ có thể cho ta mượn xem một chút. Châu Vinh con mắt tỏa sáng tiếp lời nói, ta vậy cũng có một ít mọi người tự thiếp, nếu ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể để cho người ta trở về lấy. Tốt, Du ca nhi cao hứng nói, ngươi cũng có thứ gì tự thiếp. Ta chỗ này có liễu đại nhân, còn có từ đại nhân, ngoài ra còn có cha từ Hàn Lâm Viện vẽ tới ven sông tự, hễ thiếp. Tốt những này chậm chút lại nói, Trần Thế Văn cười đánh gãy bọn hắn giao lưu quay đầu nhìn về phía Châu Vinh nói, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Châu Vinh khẽ giật mình, lập tức vui vẻ tâm tình vượt trên nghe nói như thế hậu tâm đầu sinh ra hơi tiếc núi, sửa sang lại y quan quỳ xuống hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn, Trần Thế Văn cẩn thận tra xét thần sắc của hắn, khẽ gật đầu. Cho nên, ngươi chẳng những nếu ứng nghiệm hạ Châu ra hôn sự còn đem Châu Vinh thu làm đệ tử. Lưu Ngọc Trân kinh ngạc hỏi thế nhưng là trước ngươi không phải nói Châu Vinh tại khoa cử bên trên khó gia thành tựu sao? Vậy phải xem hắn có thể hạ bao nhiêu khổ công? Trần Thế Văn trên mặt khó được hiển lộ ra mấy phần buồn vô cớ, tổng không có thập toàn thập mỹ. Ta hôm nay nhìn cái kia Châu Vinh chữ viết không tệ, kiến thức cơ bản coi như vững chắc, mà lại Trần Thế Văn gõ nhẹ mép bàn, có sư đồ chi danh tương lai đối tuổi tỷ nhi tới nói cũng là một cái bảo hộ. Vậy liền theo ngươi đi. Lưu Ngọc Trần nghĩ đến hôm nay nhìn thấy tuổi tỷ nhi cùng Châu Vinh ở giữa ở chung, nói ta nhường bà mối nhanh đem sự tình làm miễn cho đêm dài lắm mộng. Thế là tại có ít người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trần gia cùng Châu gia liền hòa tốc định ra việc hôn nhân. Chẳng những trao đổi thiếp canh Châu gia còn gióng trống khua chiêng tuyên dương mở tại nhà mình để bên trong mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu thông báo cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Ta nhi chẳng những định gia tốt phụ, còn bái văn bác vi sư, ha ha ha, Văn bác nói Vinh nhi chăm học cực kỳ, về sau nhất định có triển vọng lớn, ta cái này làm cha, rất vui mừng a. Có bao nhiêu miệng phụ nhân chua chua nói, bỏ được 10 vạn lượng xính lễ, loại nào tốt phụ lấy không được. Ta nghe nói này trần gia đại cô nương trước đó cùng phó gia đã đính hôn, về sau không biết cái gì lại không thành không chừng là. Tự nhiên là Bồ Tát biết nàng cùng nhà ta Vinh Nhi mới là lương phối. Châu đại nãi nãi đứng thẳng lên bộ ngực, cho nên nàng cùng phó gia mới không thành. Tam Thẩm Nương, ngươi nghe nói là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch một nhà con nữ bách gia cầu, đừng nói là 10 vạn lượng xính lễ, liền là 20 vạn lượng chúng ta Châu ra cũng không bỏ ra nổi. Xuất ra 10 vạn lượng đến cưới cái tâm phụ, dù sao cũng so cầm đi bao con hát tốt a, Tam Thẩm Nương ngươi nói có đúng hay không? Nói xấu bị bắt lại Tam Thẩm Nương sắc mặt đỏ lên. Châu đại nãi nãi hừ lạnh một tiếng, Tam Thẩm Nương nếu là không cam lòng, không bằng cũng đi định vị trạng nguyên đích nữ làm con dâu. dạng này về sau chúng ta nhắc lại lấy lễ đi quan lại nhân gia chúc mừng cũng có thể có chỗ ngồi nhi vinh nhi a châu gia đại gia say khất bị đỡ đến trong phòng ngồi xuống cả người sắc mặt đỏ bừng cũng không biết uống bao nhiêu ngươi cùng trần đại cô nương mặc dù đã đính hôn nhưng là hắn ở rượu nhưng là cũng không thể chủ quan nhạc phụ ngươi đối ngươi kỳ thật vẫn là có chút có chút không vừa ý Không phải cũng sẽ không nói ra, nói ra các người ba năm sau mới kết hôn mà nói đến chúng ta cho xính lễ cũng không chịu nhận lấy. Biết cha, Châu Vinh cũng uống không ít sắc mặt phiếm hồng, bất qua hắn ánh mắt lại là tỏa sáng, cả người mặt mày tỏa sáng tinh thần cực kỳ. Bây giờ nghe được hắn cha say khớt lời nói cũng không tức giận, hướng trong tay hắn lấp một chiếc tỉnh rượu trà khuyên nhủ cha người uống hớp trà. Châu gia đại gia thuận Châu Vinh tay uống một mụ trà, ha ha nói công danh công danh a. Mẹ hắn công danh, họ tiền lúc đầu không nguyện ý, nhưng nghe xong ta là tú tài còn cùng văn bác thành thân gia liền, liền lộ cười đáp ứng. cha người ta, là cái quan thân. Hắn đứng người lên, loạn trà loạn choạng mà đi ra ngoài. Mặc dù, mặc dù này quan còn không có hạt vừng lớn, còn không có thăng quan trông cậy vào hắc hắc. cha ngươi đi đâu vậy à? Châu Vinh vội vàng đi theo, đuổi theo. Đi cho tổ tông, cho tộc trưởng thắp nén hương. Châu gia đại gia lớn miệng nói quản gia quản gia. đem này châu trạch cho ta đổi thành châu phủ lại khuếch trương tiến biến thành bốn nhà người lão gia ta là quan thân có thể ở bốn nhà phòng đến tương lai ta muốn ở năm tiến nhi tử ngươi muốn không chịu thua kém a ai u đi đường bất ổn châu ra đại gia chân trái vấp chân phải suýt nữa ngã một phát cha cẩn thận châu vinh rượu đều muốn làm tỉnh lại vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn người tới nha mau tới người đỡ lấy lão gia Cô nương, nha hoàn mừng khớp khởi tiến đến, đối thủ cầm một cuốn sách sách ngần người tuệ tỷ nhi cười nói, thay thái, thái nói nhường ngài sắp xếp người cho cô ra thu thập phòng đâu, liền an bài tại tiền viện tam gia bên cạnh cái kia tùng bách viện. Cái gì cô ra, tuệ tỷ nhi sách trong tay sách rớt xuống, muốn hô châu thiếu ra, vâng vâng vâng, nha hoàn biết nhà mình cô nương đây là xấu hổ, vội vàng nói bổ sung, cô nương ngài yên tâm đi ta ngay tại trong phòng hô một hô, tại bên ngoài một chữ đều chưa hề nói. Mặt khác thay thái, thái cũng phân phó, không hô cô ra. Tuệ tỷ nhi nhẹ nhàng thở ra cảm giác nóng lên mặt chậm rãi hạ nhiệt độ. Châu Vinh, nàng dưới đáy lòng nhai nuốt lấy cái tên này, đem hắn cùng trước đó thấy qua thân ảnh đối ứng lên. lưu ngọc chân để cho người ta đem tuệ tỷ nhi hô tới, nhìn xem nàng hành lễ về sau ngồi xuống, cười nói ta để người bố trí thùng bách viện đều sắp xếp xong xuôi. Tuệ tỷ nhi sắc mặt nóng lên, tất cả an bài xong. hầu hạ người đều là tề vật gì khác cũng đều từ trong khố phòng lấy ra ngoài mẫu thân ngài cần phải đi xem một cái ta sẽ để cho quế chi đi xem lưu ngọc chân nói cha ngươi nhường hắn chuyển tới thuận tiện dạy bảo chúng ta liền khắp nơi đều muốn sắp xếp xong xuôi ân tuệ tỷ nhi gật gật đầu kỳ thật ta hôm nay gọi ngươi đến là có một chuyện khác Lưu Ngọc Trân mở ra trên bàn một cái hộp đầy quá khứ, nghiêm túc nói, chắc hẳn ngươi cũng biết châu ra đối cửa hôn sự này rất coi trọng, chẳng những định ra 10 vạn lượng xính lễ, còn muốn trước tiên đem bạc đều đã cho đến. Tuệ tỷ nhi giật này mình, 10 vạn lượng đều đã cho đến. Không sai, Lưu Ngọc Trân gật đầu. Bất quá ta cùng cha ngươi đều cảm thấy không ổn, 10 vạn lượng dù sao không phải một hai ngàn hai, nếu là mặc không lên tiếng liền nhận chẳng phải là để cho người ta coi thường chúng ta. Nói đến chỗ này, nàng buồn cười nói, kỳ thật chúng ta đều cảm thấy mười vạn lượng hơi quá nhiều, không phải trần gia nữ nhi không đáng nhiều như vậy xính lễ, mà là xính lễ quá nhiều đối ngươi cũng không phải là chuyện gì tốt. Luôn có những cái kia lắm mồm sẽ líu lo không ngừng, khiến người chán ghét phiền. Bất quá đã trâu ra nguyện ý cho chúng ta cũng không thể từ chối, miễn cho bị người khác coi thường ngươi. Chúng ta đều thương lượng xong, lưu Ngọc chân nói. Đợi ba năm sau các ngươi thành thân thời điểm, bọn hắn lại đem sính lễ đưa tới, đến lúc đó đi theo của ngươi đồ cưới cùng nhau mang về, liền làm của ngươi vốn riêng. Tuệ tỷ Nhi sưỡng sở, lập tức nói, này, này đều cho ta không? Thế nhưng là châu gia cho nhiều như vậy sính lễ, vốn cũng không phải là cho ta. Chuyện này Tuệ tỷ Nhi nghĩ rất minh bạch, nếu như là một vạn lượng đưa hết cho nàng vấn đề không lớn, dù sao bây giờ trần ra không lo ăn uống cũng không cần tiếp thế. Nhưng là 10 vạn lượng, Nghĩ cũng biết trong này dự lưu lại cho Trần gia cho nàng cha mẹ cái kia một phần. Cho chính nàng, có thể có hai vạn lượng coi như nhiều, dù sao bây giờ tình đời là nữ tử đồ cưới muốn so sánh lễ nhiều. Xính lễ so đồ cưới nhiều ít càng thêm ít, gần nhất nghe nói liền là cái kia vội vàng cưới tuần phủ nhà con thứ tam cô nương phó ra cho 4 vạn lượng xính lễ, nhưng mang tới cửa đồ cưới vẫn còn không đến năm ngàn lượng, phó gia trưởng bối trên mặt vui mừng suýt nữa không nhịn được. Tất cả đều do nàng mang đi cái kia, không đợi nàng suy tư lại nhiều, Liêu Ngọc Trân cười nói, đây chính là đưa cho ngươi, về phần trong nhà ngươi không cần lo lắng, bây giờ cha ngươi A thay đổi dĩ vãng tác phong cũng lẫn vào đến buôn bán trên biển bên trong đi. Chờ chiều đình quan thuyền ra biển về sau cha ngươi cùng ngươi tương lai công công thuyền cũng muốn cùng đi theo ta cũng đi đến đầu tham gia chút sởi. Có triều đình quan binh đi theo, những cái kia hải tặc liền mai danh ẩn tích một chiếc thuyền vừa đi vừa về một chuyến, kiếm cái mấy vạn lượng không thành vấn đề, có cha ngươi tại còn đã giảm bớt đi bốn phí chuẩn bị chi phí, như thế mấy năm ngươi cái nào cần phải lo lắng trong nhà. Cầm đi, lưu Ngọc Trân chỉ chỉ trên bàn hộp, ngươi cũng nên học quản lý chính mình đồ cưới. chương 189 tại châu gia chúc mừng lấy nhà mình kết một môn tốt việc hôn nhân thời điểm từ kinh thành đường xa mà đến mang theo ý chỉ một cái trung niên thái giám bị lấy chi phủ cầm đầu quan viên nganh tiến phủ nha tại một phen bố trí về sau cái này mặt trắng không dâu thái giám tại dọn xong hương án trước đối dưới đáy ô ép một chút quỳ một đám quan viên lớn nhỏ ban bố triều đình ý chỉ Công tuần châu huyện, phàm nữ cập kê phía trên, mùa hoa phía dưới, dung mạo đoan trang diễm lệ, oanh âm chính nghi, phục kéo dài thiện lục nghệ chi hoa người, đều xài chân tiến liệt kê, lấy nhĩ cầm trẫm dụ, hiện lên tên niệm thân tục tông miếu chi kéo dài. Khâm thử, chúng quan viên nằm dạp người núi thở, Ngô Hoàng vạn túy vạn túy vạn vạn túy. Mấy tuổi, người ở nơi nào? 16, chợ phía tây người. Dáng dấp cũng được ghi lại. Mấy tuổi, từ đâu tới? 20, trong thôn tới. U, niên kỷ như thế đại còn không có gà đi a. Ngẩng đầu ta xem một chút, a như vậy xấu, trở về trở về, làm chúng ta thu phá lạn a. Đi nhanh lên đi nhanh lên. Đại nhân ta nữ nhi này từ nhỏ liền dung mạo xinh đẹp, ngươi nói có thể hay không tiến công làm nương nương a? Mấy tuổi? 14, 14. Đi một chút đi, muốn 15 mới có thể ứng tuyển. Ai đại nhân ngươi dàn xếp một chút, qua ít ngày nữa liền 15, đại nhân ngươi dàn xếp một chút a. Nương a không muốn mang ta đi nữ nhi, không muốn mang ta đi nữ nhi a nàng đều trốn đến trong hầm ngầm đi, cái nào tên khốn kiếp đi cáo mật. Triệu bà tử triều đình nói, cập kê phía trên, mùa hoa phía dưới, người nữ nhi năm nay mới 18 tuổi, lại không có lấy chồng, tại ứng tuyển liệt kê a Không có thích hợp a tuyển tú phong thanh vừa ra, liền quẻ chân đều bị cướp hết, nữ nhi của ta chỉ có đồ đần có thể tuyển, quan ra quan ra ngài giàn xếp 12 a Không được. Giàn xếp ta này một thân quan gia liền phải bị rút ra, mang đi. nương cứu ta, con của ta à, 68, 69, 102, 215, 500 trình. Không sai không sai, trung niên thái giám gật gù đắc ý. Hai vị đại nhân nhanh như vậy liền đem người đều chọn tốt, lao khổ công cao, lao khổ công cao a, Chuyện kế tiếp liền giao cho nhà ta đi, muốn đem những cái kia phẩm hạnh không đoan, tổ tiên có làm điều phi pháp, dung mạo có vết, đều trả về nguyên gia. Đều theo công công, như có phân phó, ta chờ không có không theo. Tiêu chi phủ mang theo lấy lòng hồi đáp, so với bọn hắn lẫn nhau truy phủng, Trần Thế Văn cẩn thận mà hỏi thăm, không biết công công lần này, muốn dẫn bao nhiêu lương gia nữ tử cùng nhau lên đường đâu. Hắn hỏi như vậy là có căn cứ, lương gia nữ tử chọn lựa 500 tên, nhưng trên thực tế lại là không dùng được nhiều như vậy. không phải mỗi phủ đều chọn lựa 500 người, thiên hà các phủ cộng lại mấy vạn người đều đưa đến kinh thành đi, hoàng thành sớm đã bị chèn phá. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, cái kia trung niên thái giám cũng không giấu giếm, ha ha cười nói, 50. Nhà ta chỉ đem 50 tên yêu tú nữ tử lên đường, đương nhiên lại nhiều chút cũng không sao, dù sao thiên trường đường xa, trên đường chết đến mấy cái cũng là bình thường. Bất quá hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hai người bọn họ. Các người cái này tú nữ, xuất chúng lược thiếu a Trần Thế Văn trong lòng cảm giác nặng nề. Trong kiệu đầu có chút buồn bực. Trần Thế Văn ngồi ở bên trong, đột nhiên sốc lên cỗ kiệu bên cạnh màn cửa nhìn ra bên ngoài, không biết đang nhìn thứ gì. Lão ra, tiền quý cơ linh đi phụ cận đến, chờ phân phó. Vân, Trần Thế Văn tùy ý đáp ứng, nhưng lại không có lại nói cái gì. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn một hồi bên ngoài lui tới người, thật giống như là muốn nhớ kỹ này nhân gian pháo hoa, sau đó đột một buông xuống rèm còn có một khắc đồng hồ hắn liền có thể đến nhà trần phủ tọa là tại phủ nha cách đó không xa đây là vì thuận tiện hắn mỗi ngày lên nha cùng mấy đứa bé vào học mà đặt mua hắn mỗi ngày từ trong nhà đến phủ nha cũng từ phủ nha về trong nhà mặc kệ là đón xe vẫn là ngồi kiệu đều không khác mấy là hai khắc đồng hồ lộ trình chỉ là còn có một khắc đồng hồ liền có thể về đến nhà hiện tại trần thế văn đột nhiên rậm chân nhường cỗ kiệu ngay tại giữa đường ngừng lại lão gia Tiền quý lại lần nữa đi tới, nghi vấn hỏi, trần thế văn thanh âm từ trong kiệu truyền ra cách thật dày vài mành có vẻ hơi ngột ngạt. Người về trước đi cùng thái thái nói ta đi một chuyến tiền phủ, hôm nay không cần chờ ta trở về dùng bữa. Là, lão ra, tiền quý đáp ứng, sau đó ngồi thẳng lên đối kiệu phu nói, quay đầu, đi tiền đại nhân phù thưởng. Thị bạc làm tiền đại nhân trong nhà có chút qua phận quạnh quẽ, nơi này chỉ có hai vị chủ nhân, không có hài từ. Đám nô bộc cũng bị thành cơ miệng hồ lô, đêm càng sâu thì càng yên tĩnh. Hai vị chủ nhân quen thuộc trải qua trong cung mấy chục năm dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi, lúc này đang dùng bữa tối. Đương nhiên so với trong cung lúc lung tung dùng chút không có tư không có vị điểm tâm, đi vào ngoài cung bọn hắn ăn tự nhiên là tốt nhất thức ăn, có bản địa cũng có phái người chuyên đi nơi khác chọn mua. Hôm nay này canh hầm đến không sai, dùng chính là tươi mới nấm, người nếm thử nhìn. Tiền thái thái động tác yêu mỹ mà và chậm chạp cho tiền đại nhân múc một muỗng canh phóng tới trong chén chỉ có nhàn nhạt hai ba ngụm Tiền đại nhân tiếp nhận uống một ngụm ấm nóng tươi canh tại vòng miệng của hắn bên trong nhấp nhô qua một hồi lâu mới nuốt xuống, gật đầu nói, là tươi cực kỳ, cũng chỉ có tại bên ngoài mới có thể ăn được dạng này tươi canh a Chúng ta phí hết tâm tư ra, thật đúng là đúng rồi. Đúng, người hôm nay đi xem những cái kia chọn cung nữ không? Nhìn. Tiền thái thái nói, nhưng đều chỉ là bình thường, biết chữ không có mấy cái không nói, khá hơn chút đều thô bị cực kỳ. Cái kia các tú nữ đâu? Tiền đại nhân lại hỏi. Tiền thái thái đáp các tú nữ ngược lại là có mấy cái cũng được, một cái là tuần phủ nhà đích nữ, bộ dáng mặc dù bình thường nhưng xuất thủ xa xỉ, lấy nàng thân phận đến điện tuyển không có vấn đề. Một cái khác là chi phủ nhà con vợ cả tôn nữ cơ linh nhu thuận luôn luôn tì tì tì hô hào, liền là tuổi còn nhỏ chút bất quá tiểu cũng có tiểu tốt. Lại có liền là một cái biển cả thương nữ nhi, hoa dung nguyệt mạo tư thái xuất chúng, nghe nói phụ thân của nàng xử bó lớn bạc cho lâm thái giám. Tiền đại nhân chậm rãi nói, ba cái cũng không xê xích gì nhiều thiếu đi chỉ sợ lâm thái giám sẽ không hài lòng. Nghe nói như thế tiền thái thái trần chờ một chút. Thế nào, tiền đại nhân hỏi, ta nhìn hắn không giống như là sẽ hài lòng. Tiền thái thái lắc đầu, hắn cái kia người ta vẫn là biết một chút. Nơi này thật sự là quá vắng vẻ, không đợi hắn đến tuyển tú sự tình liền từ địa phương khác truyền tới, huyên náo xôn xao, rất nhiều người ta đều nắm chặt thời gian đem nữ nhi gà ra ngoài. Ta lo lắng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ A. Như thế cái vấn đề, lâm thái giám tới đây là vì tuyển tú tuyển không tốt hắn là muốn ăn liên lụy. Nhưng tiền đại nhân tới đây lại là vì cho bệ hạ cùng điện hạ kiếm bạc. Tuyển tú không có quan hệ gì với hắn, sở dĩ chú ý đến là vì không ảnh hưởng chính mình việc cần làm. Nhìn nhìn lại đi, tiền đại nhân đạo vô sự còn tốt, nhưng nếu như đối phương làm được qua quá mức, làm trễ nải đại kế, hắn cũng là không đáp ứng. chương 190, có mới tăng, đang lúc tiền đại nhân nghĩ như vậy thời điểm, Trần Thế Văn vừa mới tại tiền phủ cửa hà có kiệu, hắn ngẩng đầu nhìn còn có mấy sợi dư huy chân trời, đối chào đón người gác cổng nói tiền đại nhân có đó không. Đại nhân đã về là tốt một hồi, cái kia người gác cổng nói, đại nhân từng nói ngài đã tới không cần thông bẩm Trần Đại nhân mời. Trần Thế Văn từng bước mà lên, xuyên qua màu son đại môn bước vào tiền phủ, một đường đi vội xuyên qua vườn hoa, đi tới tiền viện thư phòng. Tuy nói chủ nhà nói không cần thông bẩm, nhưng hạ nhân khẳng định không dám thật làm theo cho nên chờ Trần Thế Văn đi đến thư phòng thời điểm tiền đại nhân đã chờ ở đây. Trần đại nhân thật sự là khách quý ít gặp a. Tiền đại nhân lanh lành tiếng nói trong phòng vang lên, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Tiền đại nhân... Trần Thế Văn chắp tay hành lễ cười khổ nói, hạ quan lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Tiền đại nhân không có bàn lại cười, chỉ vào cái ghế đối diện nói, mời ngồi. Người tới, dâng trà, uống qua một miệng trà Trần Thế Văn nói ra chính để, hắn từ trong tay áo lấy ra một bản tấu chương, đây là hắn hôm nay tại phủ nha viết xong, nguyên bản định tháng sau cùng phủ nha cái khác tấu chương cùng nhau giao cho dịch trạm mang đến kinh thành. Nhưng trên đường trở về hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là tại tiền đại nhân nơi này đi tới một lần, thác đối phương con đường đưa trở về, như vậy, đầu tháng sau liền có thể đến. Có thể đuổi tại lâm thay giám trở về trước đó. Tiền đại nhân, hạ quan mấy năm này nghiên cứu chồng lúa có có chút tâm đắc, vì thế viết một phần tấu chương Ta lần này đến đây, chính là nghĩ mời đại nhân thay ta đem này tấu chương trình lên. À... Tiền đại nhân đưa tay tiếp nhận biểu lộ có chút kỳ quái mở ra tấu trương, sau đó nhìn nhìn xem, ánh mắt của hắn nghiêm trọng lên, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng. Người này trên sổ con nói, loại này giống tóc reo xuống về sau, có thể so sánh khác thu nhiều hai thành. Chuyện này là thật, không giả, Trần Thế Văn khẳng định nói, những này hạt giống là hạ quan dùng Quỳnh Châu, hạ quan quê quán cùng bản địa giống tốt hợp loại mà thành. Năm ngoái liền có chút tâm đắc năm nay cầy bừa vụ xuân thời điểm tại hạ quan trước ruộng thử trồng vài mẫu thành quả khả quan. Đại nhân nếu không tin có thể đi theo quan tiến về nghiệm nhìn. Tốt, tiền đại nhân đứng lên. Tốt, hắn kích động hướng phía kinh thành phương hướng chắp tay. Từ quá tổ kiến chiều về sau, quốc thái dân an người là càng ngày càng nhiều, bệ hạ kế vị sau càng là như vậy. Những năm gần đây mưa thuận gió hòa nhưng vẫn là có địa phương náo lên nạn đói. Bệ hạ cùng thái tử điện hạ vì thế lo lắng không thôi, Trần Đại Nhân bây giờ trồng ra có thể thu nhiều hai thành hạt thóc công đức vô lượng A. Trần Thế Văn cũng học đối phương hướng kinh thành phương hướng hành lễ cùng kính nói toàn nhịn bệ hạ cùng thái tử điện hạ phù hộ hạ quan chỉ là may mắn thôi. Tốt, Điền Đại Nhân lại khen hai tiếng cao hứng liền trước kia tự xưng đều nói ra. Ngày mai nhà ta liền theo ngươi cùng đi nhìn một cái, nếu thật sự là như thế cái kia Trần Đại Nhân ngươi liền dựng lên một đại công A. Bệ hạ chắc chắn đối ngươi đại thêm ban thưởng. Nghe được lời như vậy, Trần Thế Văn trên mặt lại không nhiều đại hỉ sắc, hắn chân thành nói, vì triều đình ban sai, là hạ quan phúc phận. Bất quá hạ quan hoàn toàn chính xác có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đại nhân chiếu ứng một hai. Tiền đại nhân làm ra một cái xin lắng tai nghe biểu lộ. Trần Thế Văn nói, hôm nay hạ quan cùng tiêu đại nhân gặp Lâm công công, hắn đối chọn chúng tú nữ bất mãn, cảm thấy người ít chút, đồng thời vàng thau lẫn lộn. Hắn cân nhắc nói, không biết đại nhân đối với cái này nhưng có kiến giải. Ngài cảm thấy Lâm Công Công sẽ lại tuyển chút tú nữa sao? Từ lợi quốc lợi dân giống thóc trong nháy mắt giao qua tuyển tú tiền đại nhân sửng sốt một hồi mới phản ứng được. Việc này cùng Trần Đại Nhân ngươi có cái gì liên quan? a nhà ta nhớ lại Trần Đại Nhân ngươi có một cái khuê nữ ta trước đó còn nghe nương tử nhắc qua là cái vừa xinh đẹp lại thông minh cô gái tốt. ngươi đây là lo lắng Lâm Công Công sẽ đem nàng tuyển đi. Không đúng, hắn suy tư nói ta nhớ được người cái kia khuê nữ giống như đã đính hôn. Chưa thành thân, Trần Thế Văn nói bổ sung là trở xuống quan mới có này sầu lo. Ngô tiền Đại Nhân trầm tư, đối trong cung gia người càng thêm quen thuộc hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến lâm công công có thể sẽ dùng mấy loại làm cho đối phương đi vào khuôn khổ dâng ra nữ nhi biện pháp. Bất quá trước đó, hắn tò mò hỏi Trần Đại Nhân, người đây là hoàn toàn không có ý định nhường lệnh viện đi đến kinh thành sao. tựa hồ là coi là Trần Thế Văn hiểu rõ không đến trong này tình hình thực tế, hắn giải thích cặn kẽ nói, lần này là vì Đông Cung tuyển tú, Đông Cung bây giờ đành phải một vị hoàng tôn Trần Đại Nhân ngươi cũng biết hai cung đều gấp ở trong lòng. Cho nên lần này đoán chừng sẽ đem Đông Cung chống chỗ vị phần đều bổ khuyết bên trên Trần Đại Nhân ngươi dạng này thân phận lại bằng lệnh viện dung mạo cùng sáng suốt rất dễ dàng liền có thể chọn chúng a Nếu là sinh hà cái một nhi nửa nữ, vậy tương lai tiền Đại Nhân chạm đến là thôi, không tiếp tục nói. Bất quá hắn không nói Trần Thế Văn cũng biết hắn quan chức thấp tại thượng vị già trong mắt là thuộc về tốt năm Tuệ tỷ nhi như được tuyển chọn, rất có thể thật sẽ bị chỉ đến Đông Cung thay người sinh con. Cho nên hắn nghiêm mặt nói, hạ quan hàn môn xuất thân, trước đây chưa hề nghĩ tới hãnh tiến, bây giờ cũng là như thế. Không nói tiểu nữ đã định hạ việc hôn nhân, chính là nàng không có đính hôn, hạ quan cũng không muốn nàng đến cái kia cung trong tường đi, mong rằng tiền đại nhân xem ở hạ quan trên mặt chiếu cố một hai. Liền Đại Nhân nhất thời không nói gì, này vốn không phải cái đại sự gì, nhưng cân nhắc đến chính mình việc cần làm. Trần Đại Nhân, hắn nói, ngươi ra kinh thành thời điểm, Điện Hạ liền dặn dò ngươi cùng ta một đạo đem nơi này buôn bán trên biển làm rõ quản. Không phải trên đời này như thế lớn, cũng không thiếu một cái an trí lục phẩm quan vị trí. Hai năm này đi qua, Điện Hạ gặp ngươi làm tốt lắm, thế là dự định tiêu chi phủ chí sĩ về sau, liền đem ngươi cất nhắc lên. Như thế chúng ta một trong một ngoài, làm việc liền càng thêm ổn thỏa. Bây giờ ngươi lại lập này một đại công, cái kia chi phủ chi vị liền 10 phần chắc chín. Nhà ta vừa mới còn vì ngươi cao hứng đâu. Nhưng là, tiền đại nhân nói, nhà ta không biết lâm công công được cái gì lệnh, nhưng trần đại nhân, này lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân a Y theo lệnh viện tuổi tác là đang chọn tú liệt kê, nếu là đến kinh thành tiền đồ như thế nào tự nhiên là y theo các quý nhân kim khẩu. Có thể dựa theo người ý nghĩ này, nhất định phải để ở nhà đầu, sợ là sợ ngươi đến tại nhiệm bên trên nhiều tha mai một thời gian. Mặc dù là như thế, Trần Đại Nhân ngươi cũng phải như vậy làm sao? Trần Thế Văn gật đầu, tiểu nữ thổi nhỏ tại hồi hương lớn lên, mặc dù về sau tốt hơn chút nào, nhưng cũng là thô bỉ không chịu nổi. Huống chi ta cùng nàng mẫu thân đều không nỡ nàng rời nhà quá xa chúng ta chỉ như vậy một cái nữ nhi cho nên mới mạo muội cầu đến Đại Nhân ngài chỗ này. Hắn đứng dậy thở dài, lấy lui làm tiến. Chỉ cần có thể lưu lại nữ nhi, hạ quan nguyện ý đem này bồi dưỡng giống thóc biện pháp dâng lên tất công không lấy. Thật không nghĩ tới cái này Trần Văn bác lại là dạng này người. Tiền Đại Nhân trở lại hậu viện cảm khái nói. Là khó được cực kỳ. Tiền Thái Thái cười nói ta nghe bên ngoài người nói này Trần Đại Nhân không nạp thiếp, không xúc thì đối Trần Thái Thái toàn tâm toàn ý. Trên yến tiệc các nữ quyến mỗi khi gặp nói đến Trần Thái Thái đều rất hâm mộ. Không nghĩ tới hắn đối nhi nữ cũng là như thế. Nàng cảm thán nói, người khác không biết chúng ta còn không biết sao. Trong cung này đầu thời gian A, thật đúng là không bằng bên ngoài tự tại những cái kia vụng trộm đồ vật liền không nói, hồng nhan chưa lão ân trước đoạn cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Nàng nhớ tới sơ lúc mới gặp mặt cái kia cười gọi nàng tiền thái thái nữ hài, không khỏi động mấy phần lòng chắc ẩn. Liền hỏi, lão ra kia cần phải trợ hắn một thanh. Tiền đại nhân gật đầu. Muốn tìm một cái có thể làm hiện thực quan cũng không dễ dàng a Dùng qua bữa tối hồi lâu sau, Lưu Ngọc Trân mới chờ đến Trần Thế Văn, nàng buông xuống trong tay sách kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi làm sao đột nhiên đến tiền phủ đi. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Trần Thế Văn giống như là dứt bỏ cái nào đó bao khỏa cả người đi tới từng thanh từng thanh Lưu Ngọc Trân ôm lấy, khóe miệng mang theo vui vẻ nhìn về phía nàng. Trần nhi chúng ta có thể muốn ở chỗ này ở rất nhiều, rất nhiều năm, ngươi nguyện ý không? lưu ngọc trân có chút mờ mịt a một tiếng này nói là cái gì a trở xuống mới tăng nàng rất là không hiểu làm sao đi một chuyến tiền phủ trở về liền nói muốn ở chỗ này đãi rất nhiều rất nhiều năm đâu thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì lưu ngọc trân lo lắng mà hỏi thăm làm sao đột nhiên nói lên cái này tới ta nhớ được địa phương bên trên quan viên trừ phi là tình huống đặc thù không phải đều là 3 năm một nhiệm kỳ chẳng lẽ lại ngươi tại tiền phủ đạt được tin tức gì triều đình muốn để ngươi tại này chờ lâu một hồi Đúng vậy a Trần Thế Văn lôi kéo nàng tìm cái chỗ ngồi xuống, phất tay đuổi đi trong phòng tới lôi bọn nha hoàn. Chúng ta muốn ở chỗ này, đãi khá hơn chút năm. Hắn giữ chặt lưu ngọc chân tay không thả cùng với nàng giải thích một phen trước đó tại tiền phủ chuyện phát sinh, sau đó hơi xúc động mà nói ta vốn chỉ muốn đãi chuyện nơi đây về sau, lại tìm các biệt địa phương thiếu, một đường đi một đường nhìn, mang ngươi cùng một đường đi nhìn một cái thiên hạ này. Bây giờ lại là không thể thành, cũng may chúng ta còn có về sau. Liêu Ngọc Trân cười hỏi, làm sao ngươi biết ta nghĩ đến thiên hạ này các nơi đi xem một chút? Ta giống như chưa hề cùng ngươi nhắc qua. Mẫu thân ngược lại là biết đó là bởi vì bọn hắn thành thân trước sau cái kia đoạn thời gian nàng đề cập với nàng lên quá. Hắn ôm nàng, này cái nào cần phải nói, ngươi thích nhất không phải nhìn du ký à? Nếu có cơ hội kiệt chúng ta có thể đi ngươi thích du ký bên trên ghi lại địa phương, nhìn xem cùng sách bên trên có khác biệt gì? Cũng tỉ như ngươi cảm thấy rất hứng thú hồ điệp suối, chờ chúng ta lần sau hồi kinh thời điểm liền đi đường bộ, vừa vặn đi ngang qua cái kia một đoạn, đến lúc đó liền dừng lại mấy ngày đi xem một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên được a lưu Ngọc Trân cao hứng nói, chúng ta trước đó đi kinh thành đi là đường thủy, nhìn Tây Hồ cũng du hàng châu. Bây giờ đi đường bộ vậy liền đi xem một cái sơn, thái sơn, hoa sơn, hành sơn, tung sơn cùng hàng sơn. Nhất là Thái Sơn kia là phong thiện chi địa đâu ta ở trong sách nhìn thấy thời điểm vẫn rất hiếu kỳ, nhất định phải đi nhìn một cái. Tốt, Trần Thế Văn đáp ứng. Bất quá hoa Sơn cùng tung Sơn không ở trên kinh trên đường, sợ là phải đợi sau đó. Về sau liền về sau đi. Lưu Ngọc Trân nụ cười trên mặt không tiêu tan. Chúng ta còn trẻ có là về sau. Trần Thế Văn nhìn xem trên mặt nàng nụ cười sán lạn, đột nhiên hỏi cái kia chân Nhi, gả cho ta nhiều năm như vậy, ngươi trôi qua vui vẻ sao? Liêu Ngọc Trân ngây ngẩn cả người, kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này. Đây thật là lần đầu tiên đầu một lần, lúc trước hắn chưa từng có hỏi qua những này, Nhường nàng có chút có chút không được tự nhiên. Bất quá nhìn xem cái kia trương nghiêm túc mặt, còn có cái cầm chỗ thoát ra một điểm dâu ria, nàng lại thản nhiên, thuận hắn hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta mấy năm nay trôi qua có vui vẻ hay không a? Trần Thế Văn không có trả lời, ngược lại còn nói lên sự tình khác. Ngươi còn nhớ, năm đó chúng ta cùng ở một phòng, ta từng cùng ngươi đã nói mấy câu, bất quá ngươi không có nghe xong. lưu Ngọc Trân trong đầu hiện ra hôm đó chàng cảnh, giao ác tay có chút nắm chặt hỏi, sau đó thì sao? Hôm nay, ta muốn đem lời kia lặp lại lần nữa. Hắn thần sắc nghiêm túc nghiêm túc, nhưng ngữ khí lại dẫn mấy phần vui vẻ nói, tiểu sinh Trần Thế Văn, chữ Văn Bác, ba mươi có hai, phụ tổ đời thứ ba thân gia trong sạch. tuổi nhỏ khổ đọc thi thư kinh nghĩa. Hiện làm quan một phương, công lớn hơn tội thường thường không có gì lạ, không cầu nghe đạt chiều chính, chỉ là ta tận hết khả năng thôi. Hắn tay vỗ lên lưu ngọc chân trắng nõn gương mặt, tại mắt bên cạnh dừng lại một lát, sau đó dọc theo lọn tóc phương hướng tìm được nàng sau đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa mái tóc tựa như thác nước vậy tàn mát. Nhà có đất căn ngàn mẫu, dinh thự mấy gian. Hắn thân thể nghiêng về phía trước lưu ngọc chân trên môi lờ mờ có thể cảm giác được hắn nóng rực khí thức bên tai thanh âm của hắn cũng rõ ràng lọt vào tai Hắn nói, không biết cô nương có thể nguyện gà ta vi thế. Ta tất chân chi trọng chi, đời này không phụ. Sau một hồi lâu, lưu Ngọc Trần ý tưởng đột phát ghé vào trên người hắn hỏi, nếu như năm đó chúng ta không có thành thân, ngươi sẽ như thế nào đợi ta à? Trần Thế Văn Hoàn Hồn, thanh âm hơi câm mà hỏi thăm, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này tới? Ngươi nói nha, lưu Ngọc Trần đẩy hắn, tâm tình rất tốt mà hỏi thăm, ngươi nói nếu như năm đó ta không có đáp ứng gà cho ngươi, vậy ngươi sẽ như thế nào a Của nàng tay mang vòng quanh cổ của hắn, cười hì hì hỏi, ngươi sẽ như thế nào đợi ta? Bên ngoài lạnh, hắn trước đem cánh tay nàng nhét vào bị bên trong, sau đó mới hắn giọng đáp, đại khái, sẽ nhận ngươi làm nghĩa muội đi. Cái này đích xác là hắn lúc đương thời ý nghĩ, nếu nàng không muốn cả hắn, hắn sẽ đề nghị nhận nàng vi nghĩa muội trần ra chính là nàng tuổi già dựa vào, cũng may những này đều không có phát sinh. Cái kia... Chỉ có một viên đầu lộ ra phía ngoài Lưu Ngọc Trân con ngươi đảo một vòng, lại hỏi một vấn đề cái kia, ngươi không cưới mà nói, sẽ lấy ai vậy? Lúc này Trần Thế Văn thì càng thêm cẩn thận, hắn tích nặng liền nhẹ ôm nàng chờ mình từ. Đã ngươi còn có tinh thần, vậy chúng ta? Ai ai ai? Ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu? Lưu Ngọc Trân nghiêng đầu tránh khỏi hắn nóng rực môi. Ngươi nói nha, ngươi nói ta cũng không thức giận. cùng nàng ở chung 10 năm, nếu như Trần Thế Văn tin nàng lời này tùy ý cấp ra một cái tên người, vậy hắn cũng quá choáng váng. Thế là hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ cuối cùng mới tại của nàng thúc dục bên trong chụp lên cái kia kiều diễm môi đỏ. Không có người bên ngoài. Hoàn Chính Văn, phần 9 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở copdoc.com.